Tệ Lủy ạ trực tiếp thừa nhận, nàng nhiệm vụ trực tiếp, chỉ cần giảng thuật tình hình thực tế liền có thể. Tiếp tục nói ra, đối với một số người tới nói, cái này cũng không phải là bí mật. Tí như William đám người, bất quá ngươi khác biệt, ngươi là tên độc hành hiệp bắt đầu người chơi, có một số việc vẫn còn cần nói cho ngươi. Nói, Tô La lộ ra cười yếu ớt, ánh mắt nhìn xem Tệ Lủy ạ, phát hiện nàng khoe mắt phía dưới, có một khỏa tiểu mỹ nhân nuốt ruột, rất có đặc điểm. Nàng là thân phận gì, Tô La quá rõ ràng. Từ phia duoi co mot khoa tieu my nhan nuot ruồi, thế to qua ro rang tu sang the ky khai phục một cho tới bây giờ, có ít người chưa bao giờ xuất hiện qua. Thỉ Như, chính thức quân đội loại này tồn tại, phảng phất không ở cái này thế giới một dạng. Phổ thông trò chơi còn có khả năng, mà ở sáng thế kỳ bên trong, cái này loại tình huống tuyệt không có khả năng phát sinh. Tệ lì A nói thẳng, ta đến từ chính thức, lại cụ thể, không thể nói. Chúng ta còn có tất cả quốc gia chính thức đều tại một nơi. Vào trước đó, đã trải qua thông qua phương thức đặc thù tiến vào sáng thế kỳ. Có bao nhiêu sớm? Tô La không cảm thấy ngoài ý muốn. Đây là thông thường thao tác. Tễ lì á nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không thể nói. Bất quá có chút, ngươi phải chú ý, bàn cổ đại lục rất đặc thù. Đã trải qua gây nên một số người chú ý, mà ở chúng ta chiến trường, có chút quốc gia ở vào thế yếu, đã trải qua đang tìm kiếm đường lui, bàn cổ đại lục, còn có ngươi, có lẽ liền là mục tiêu. Ta còn tưởng rằng cái đại sự gì, để bọn hắn đến là được. Đối mặt cái kia cái gọi là sớm tiến vào sáng thế kỷ, cấp quốc gia thế lực, tô la không sợ chút nào. Đại quốc cạnh tranh tiểu quốc chuẩn mất đi ra lại thế nào thực có can đảm tới này hắn có lòng tin cũng có thực lực đến một người phá tan một người nên nói ta đã nói liền như vậy đi ân đa tạ nhắc nhở tô la nhìn xem tệ lụy ạ rời đi bóng lưng cũng không có quá nhiều ý nghĩ thiên thành huyện tuyệt đối an toàn chỉ cần cẩn thận tự thân liền có thể tích tích ngắn tin tức truyền tổng tới mở ra xem xét phôn ghi giờ, hội trưởng ngươi sự tỉnh xử lý xong sao ta cần tiếp viện tùy la tọa độ phát cho ta lập tức đến kỹ năng cường hóa hoàn thành trang bị mới chuẩn bị phân phối lớn hậu phương vững chắc tô la đã là không kịp chờ đợi bắt đầu bản thân mạo hiểm hóa hạ cổ lạc châu cựu đại châu một trong tới gần đông hải thương mẫu cùng xa xỉ trang sức tài nguyên phong phú ở nơi này mỏ mỡ lục địa đông hải rất nhiều hòn đảo bên trong một tòa đại chiến chính đang bộc phát càng nói đúng ra đây là một trận bắt giết cùng đào vong kim sắc bãi cát từng khoảng cây rửa theo biển phong bãi động đột nhiên có một bóng người xuất hiện rõ ràng là tên người chơi nữ nàng mặc lấy huyết hồng sắt trọng giáp tốc độ lại không chậm chút nào tay nắm lấy một thanh khoa trương cự kiếm không ngừng chuyển biến phương hướng đang trốn tránh lấy truy sát sau lưng cái kia cự thú mùi hôi thối theo khoang miệng theo phong đều có thể thổi tới trong lỗ mũi nàng liên là phồn bây giờ sau lưng điên cuồng đuổi theo là một đầu biến dị hải thú hổ kình biến dị từ hải sinh lại biến thành lục địa sinh vật da rẻ là trắng đen xen kẽ sinh ra tư chi hung tàn đặc biệt là mở to miệng sau một hàng kia hàng răng sắp bén cùng thở ra mùi hôi thối, để đầu người thoáng. thật khó dây dưa. Phồn ghi dở cắn răng tự nói, liều mạng né tránh. sau lưng địch nhân thực lực cực cao, chừng bảy mươi lăm cấp, thuộc về thần hồn cấp một. loại địch nhân này, nàng một thân một mình không có khả năng chém giết. giống. nó theo đuổi không bỏ. có thể đúng lúc này, trên mặt biển có một người tuyết bạch tồn tại xuất hiện, rõ ràng là đầu bạch lang. phía sau có bốn cánh, phè phẩy cánh, từ mặt biển lướt qua, thậm chí nhấc lên phạm vi nhỏ sóng biển. tô la cưới ở phán quyết trên lưng thú đến đến nơi này thật không được rất dễ dàng. Tới gần thành thị cách xa nhau quá xa, đến hải đảo càng là cần thời gian. Phán quyết thú tồn tại, sâu sắc tăng tốc To 903 là chạy trốn tốc độ. Rốt cuộc đã đến. Phồn ghi giờ nhìn thấy phán quyết thú xuất hiện, lộ ra hư phấn. Sau lưng đầu này lớn buot đuổi nàng quá lâu quá lâu. Nơi này, chúng ta cùng một chỗ diet trừ đầu này buot Nghe được Phồn ghi giờ tiếng hô, To là ánh mắt nhìn về phía đầu này biến dị hồ kình. truoc mắt hiện ra nó cụ thể tin tức. Linh chúa tin tức. Tên: Tàn Bạo Lục Tỉnh, Thần hồn cấp: Đẳng cấp: 75, HP: 895 vạn 900 vạn, Vật lý công kích lực: 858950, Lực phong ngự vật lý: 8500, Phong ngự ma pháp lực: 7105, Kỹ năng: Tử vong căn xé, Cùng sa vòng xoáy, Mê viễn Bọc khí, Sóng âm quái nhiễu, Chí tử Trung kích, Thật kỳ quái đồ vật, Tô la tát lưới, Lục Kình, Hắn còn là lần thứ nhất gặp. Nó quá mạnh, chúng ta liên thủ cùng một chỗ diệt trừ nó a. Phồn ghi giờ ánh mắt nhìn về phía tử phán quyết thú trên lưng nhảy xuống Tô La. Loại này thần hồn cấp lớn muột, nhất định phải cẩn thận ứng đối mới được. Không, ta một người, đầy đủ. Chương 262. mot v cường sát 68. Hoàn thở. Phồn giờ ngậm bực. Nàng bị đầu này 75 cấp thần hồn cấp buột đuổi thật lâu, đối phương quá mạnh, đơn độc một người làm sao có thể thắng. Gia nhập Thâu Thiên công hội sau, nàng vui đầu làm nhiệm vụ, đối rất nhiều chuyện hoàn toàn không biết gì cả bao quát thiên thành huyện Tam Thần thú các thứ chuyện, tan bạo lục kình so sánh đại đa số bọn, hình thể thuộc về trung đẳng, nhưng dù cho như thế, vậy cũng là có mấy chục mét dài, và chấm lúc so một cỗ lục quân xe tăng phải có uy thế nhiều, giống giống, nó phát ra điếc thai gào thét, đột nhiên vọt tới To La, kết quả lại đột nhiên phát hiện, con người trước mắt trong tay thêm ra một người quái dị vũ khí, hung thú gào thét ngưng tụ áp xúc pháo, ngay sau đó bộc phát, cự đại uy lực phía dưới To La cả người trượt giật lùi, tan bạo lục kình tức thì bị nháy mắt là tung. Mức thương tổn tuôn ra 279-470 bạo kích. Ta trời! Phốn ghi giờ nhìn thấy nhóm này kết xù con số sau, sợ ngây người. Chỉ là một lần công kích, thế mà tạo thành gần 30 vạn tổn thương. Cảm thán! Cái này khiến cổ quái xuống đạn, quả nhiên cùng trong diễn đàn nói một dạng mạnh. Mà liên ở lúc này, nàng nhìn thấy tô la trong tay thêm ra quái dị tiêu thương, bán chúng tàn bạo lục kình. Không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đây là kỹ năng đặc thủ khô héo nguyện rùa giảm mất mục tiêu 10% công kích cùng lực phòng ngự, gần như đồng thời, Tô La vũ khí bên trên vây quanh thần cách, bị động hiệu quả khởi động. Tô La bán kính 100m phạm vi bên trong, tất cả địch nhân, toàn bộ thuộc tính giảm mất 10%. Tàn bạo lục kình thuộc tính, đột nhiên sổ giảm. Lực công kích rất phá 7000 điểm, HP cũng có trên phạm vi lớn giảm xuống. Thời khắc chú ý bộ thuộc tính phồn ghi giờ, Kinh Ngạc lẩm bẩm co tren pham vi lon giam xuong thoi khac chu y bot làm sao có thể? Bột làm sao đột nhiên yếu đi nhiều như vậy? Loại này thuộc tính tàn bạo lục kình, liền xem như nàng, cũng có hy vọng kích giết trên nó lại nhìn Tô La. đột nhiên vung ra phi nhẫn, đánh chúng vào lục đỉnh, mức thương tổn tuôn ra 449-71 bạo kích, thật cao tổn thương a, nàng thần sắc nghiêm trọng. Ngay sau đó, nàng phát hiện Tô La một chia làm hai, hai chia làm bốn, bốn cái người tạo thành tổn thương, hình bóng tổn thương ngược lại sẽ càng đột xuất. giờ khắc này nàng phảng phất đoán được cái gì, nội tâm càng thêm sợ hãi thán phục, phổ thông công kích làm sao có thể cường đại như vậy? thả hồn vũ khí ma thần nguyện vọng, hiệu quả đặc biệt, ma thần nộ. Tô la kỹ năng toàn bộ một, điệp ra cùng một chỗ sau. Hình bóng tổn thương là bản thể 120%. Lại tăng thêm 40% điểm bạo kích kèm theo. Đơn giản, thô bạo tổn thương điệp ra. Trong tay ngưng tụ già gai tiêu thương. Không ngừng ném. Một đầu 75 cấp thần hồn cấp buột, bị tô la triệt để áp chế. HP số giảm. 895 vạn rớt phá 800 vạn. Rớt phá 500 vạn. Rớt phá 300 vạn. Rớt phá 200 vạn. Mỗi một lần con số số giảm, phồn ghi dở khỏe mắt lây động. Nàng không biết nên nói cái gì. Do dự mãi. Nhìn thấy Tô La kỹ năng mạnh nhất trí tử đánh ra kinh khủng kết sụ tổn thương sau. Hô ra miệng hào. Hội trưởng Lưu Bức. Cuối cùng, Tàn Bạo Lục Kình bị Tô La sinh sinh cường ngạch đỗi, đánh ngã, triệt để nổ chết. HP về không? Phát ra không cam tâm tiếng gầm gừ. Giống. Nhắc nhở, đánh giết một Tàn Bạo Lục Kình, thần hồn cấp, kinh nghiệm trị 600.000, trước mắt kinh nghiệm trị 60 vạn 100 vạn. Tại Tàn Bạo Lục Kình biến mất địa phương, trên bờ cát, kim sạn tiền xu vật liệu trang bị chờ không được đoạn xuất hiện tô la tiếp nối lẩm bẩm nói quả nhiên bảy mươi cấp sau thăng cấp muốn chậm giết một đồ bột mới sáu mươi kinh nghiệm trị trong đội ngũ phồn ghi giờ đã trải qua nhien 70 cấp nàng từ năm 60% kinh chín cấp thăng cấp đến sáu chin cap cấp 60 muoi cap giã so tô la lạc hậu 10 cấp cân nhắc nàng là cô lập người chơi không được giống bản thân tồn tại thần thâu hệ thống tô la cho rằng cái thành tích này đã trải qua ưu tú đi đến một biến mất địa phương tô la ngồi xổm người xuống nhặt kim tệ một mai không rơi hắn ánh mắt nhìn về phía phồn ghi dơ đánh giá nàng quả nhiên là thị huyết chiến sĩ toàn thân khôi giáp lại đến vũ khí toàn bộ đều là hồng sắc ngay cả nàng tóc cùng con mắt cũng là hồng sắc có loại tà khí có thể nhìn nàng gợi cảm giác người cũng càng lộ ra nóng bỏng phồn ghi dơ đi tới tô la trước người cũng ngồi xổm xổm đến hồng vĩ hội gio đi toi to la ngươi xuong đen hong vi hoi phân cho ta một chút sao không muốn quyết đoán cự tuyệt mặc dù mọi người là một người công hội hơn nữa tô la ưa thích loại này tự lực cánh sinh ngoại tử nhưng cái này bộn thế nhưng là bản thân đánh chia đồ vật làm sao có thể đưa tiền là tuyệt đối không thể quả nhiên là dạng này phồn ghi giờ trắng tô la một cái gia nhập công hội sau đó nàng có nghe nhược tuyết nhắc qua tô la hiển nhiên nàng nói đều là đúng tô la nói ra ngươi nếu như muốn đồ vật kỳ thật cũng có thể khẳng định có điều kiện phồn ghi giờ một mặt khẳng định không tính là gì điều kiện rất đơn giản đưa tiền là được rồi tô la một câu nói nàng ngậm miệng không nói gì chân mặc Nhắc nhở, kim tệ 320. Nhắc nhở, kim tệ 315. Nhắc nhở, thu hoạch được chế tác đồ trung cấp sửa chữa quyển, Thả hồn cấp, một, Sửa chữa quyển. Tô La hai mắt toả sáng. Cái này đồ chơi, nhìn như phổ thông, nhưng giá trị lại là cực cao. Haiger truyền thụ cho hắn sơ cấp sửa chữa quyển, châm đối 70 cấp trang bị không cách nào sử dụng, cao cấp hơn, vâng tốt, cũng không được. Nó xuất hiện, vừa đúng. Xem xét tin tức. Tin tức giới thiệu. Tên, trung cấp sửa chữa quyển, Thả hồn Loại hình: Chế tác đồ. Đẳng cấp: 70-90. Giới thiệu: Có thể sửa chữa 70-90 cấp bậc tất cả trang bị 50% độ bền. Cần vật liệu: Linh hồn kết tinh một, Quỷ bí tím thép 10, Thượng cấp nguyên tố kết tinh một điện không. Cần vật liệu giá trị không cao lắm, Tô La hiện tại thì có. Hoàn toàn có thể chế tạo một số đi ra. Quyết đoán học tập sử dụng. Nhắc nhở: Chế tác trung cấp sửa chữa quyển 10 thành công. Nhắc nhở: Chế tác trung cấp sửa chữa quyển 10 thành công. Liên tục chế tạo 50 sau. Tô la mới ngừng xuống tới. Giải quyết. Tốt, đi thôi, ngươi nói thời không chi môn tại địa phương nào. mươi 263. Thời không kẻ nắm giữ 78. Phồn ghi giờ cười thần bí. Một người ngươi tuyệt đối, nghĩ không ra địa phương. Đi theo ta. Hai chân đạp trên không khí, cái này loại cảm giác quái dị. Tô la cúi đầu nhìn về phía phía dưới hòn đảo cùng biển cả, phát hiện đã cách rất xa, giống như là bước lên lên trời tinh lộ. Trong lúc hoảng hốt, hắn có chút ý thức mơ hồ, quanh thân tất cả, đều biến vào mèo Mấy phút sau, keng, keng, keng, bánh răng từng đoạn từng đoạn chuyển động, kim đồng hồ nhảy lên thanh âm vang lên, tần suất cố định, cách mỗi một giây, liền sẽ vang lên một lần. Tô la bị thanh âm này tỉnh lại. Kinh ngạc phát hiện, bản thân dĩ nhiên thân ở trong vũ trụ, hoặc có lẽ là, là một loại nào đó nhiều thế giới giao thoa khu vực, vượt qua nhiều cái thế giới. Giống như vô tận biển cả, trên mặt biển có vô số hòn đảo, bàn cổ đại lục liền là một trong số đó. Ú tĩnh, thân bí, chống trải. Tô La dẫm ở chống chân địa phương, nhìn về phía bốn phía, có thật nhiều kim sắc bánh răng, cũng giống như tinh cầu cực lớn đồng hồ, kim đồng hồ đang nhảy nhót. Thật là kỳ lạ a. Mang theo hắn đến đây phồn ghi giờ, cũng bị từng cảnh tượng ấy kinh động đến. Nàng con từ tương lai từng tới nơi này. Hành cầu ở nơi này bên trong, giống như là dạo bước tại trong tinh không. Đột nhiên, 903. Có kim sắc quẩn sóng tại bọn hắn dưới chân tạo ra, tạo thành một mảnh kim sáng, có thể nhìn thấy hình chiếu mặt đất. Độc nhất vô nhị thế giới. Hư không thanh âm, tại hai người bên thai vang trở lại. Nhân loại A. Các người rốt cuộc đã đến. Tô la ngẩng đầu lên. Khiếp sợ phát hiện, lại có một con mắt đang nhìn lấy bản thân. Con mắt này, quá kinh người, giống như một khóa tinh cầu màu và nóng, phản phất có thể nhìn tấu tất cả nó bản thể là cái gì? Không cách nào nhìn thấy, không cách nào cảm giác, thậm chí. Liên ánh mắt nó đều không cách nào nhìn thấy. Tô la nhìn thấy, chỉ là ánh sáng. Chỉ là nó nghĩ để hắn nhìn thấy bộ dáng. Ta chỉ là muốn thức tỉnh không cần thanh thế lớn như vậy a hắn sờ lỗ mũi một cái cảm giác tiết tấu không quá đúng cái này không biết cao đẳng tồn tại tựa hồ so với hắn biết rõ sinh mệnh nữ thần hủy diệt tri thần cổ ma tồn tại còn cao cấp hơn mặc dù nói tô la cũng chưa từng nhìn thấy chư thần chư ma thời kỳ định phong bộ dáng ngươi biết chúng ta phồn ghi giờ nghi hoặc không có trả lời chờ đợi vài giây sau nó lần thứ hai nói ra các ngươi chỉ có một người có thể thông qua đung cai nay khong biet cao đang ton tai tua ho so voi han biet ro sinh menh nu than huy diet chi than co ma ton tai con cao cap hon mac du noi to la cung chua không chi môn lưu ý ngươi đồng hồ cát chờ nó đi đến Ngươi còn chưa trở về, thời gian liền sẽ sinh ra hỗn loạn. Nếu như sinh ra hỗn loạn, sẽ thế nào? Sinh ra hỗn loạn sau, chờ ngươi ly khai nơi này, có lẽ, bên ngoài đã trải qua đi qua một tháng, hoặc, một người mùa. Bất quá. Cũng chỉ thế thôi. Tôla Cái này gọi là chỉ thế thôi. Thật một người mùa sau bản thân đi ra, thiên thành huyện có thần thú chấn thủ, có thành chủ quản lý, sẽ không phạm sai lầm, có thể bên ngoài người chơi, nói không chừng đã sớm đã đến 80 cấp, 90 cấp, thậm chí 100 cấp liên thân bí mật tồn tại đột nhiên xuất hiện tiếng cười ngươi lo lắng là dư thừa vận mệnh sớm đã định trước mười ngày sau ngươi sẽ từ thời không bên trong đi ra đi thôi chờ đã tô la còn có vấn đề hắn còn không rõ ràng thời không quy tắc càng không rõ ràng bản thân muốn đi địa phương nào còn có cái gọi là chú định mười ngày sau từ thời không bên trong đi ra lại làm như thế nào đi ra dưới chân trầm xuống cả người bị sa vào lần thứ hai sau khi lấy lại tinh thần tô la phát hiện tự mình tiến tới đến cổ lão thần điện cửa vào thanh sắc vách đá chừng 100 trăm mét cao tại cao ngất sông núi trong lúc đó rất cường trắng lệ cũng kỳ lạ cửa vào bên trên có điêu khắc rất nhiều tô la quen thuộc bích họa có cổ ma có bị tớt, có thạch cự nhân thủ hộ giả cũng có hung thú còn có xa đạ xa xin tô la nhìn thấy nó sau tinh thần chấn động có lẽ thức tỉnh thời cơ ở nơi này bên trong cái này là địa phương nào hắn lẩm bẩm nói lấy phát hiện góc trên bên phải chỗ có một người kim sắc đồng hồ cát nó chầm rãi chạy xuôi theo hạt cát không ngừng hướng phía dưới chạy xuôi Dựa theo tốc độ chạy suy tính, Tô La đoàn chừng, mình còn có 5 ngày trở lên thời gian. Tích tích. Hảo hữu tin tức. Không thể nào, ta hiện tại hẳn là tại quá khứ, làm sao còn có hảo hữu tin tức. Tô La ngoài ý muốn. Mở ra hảo hữu tin tức. Phốn ghi giờ, hội trưởng, ta lại ở chỗ này cho ngươi một số tất yếu tin tức. Bất quá. Ta không có cách nào gặp được ngươi tình huống, chỉ có thể biết rõ ngươi vị trí thời gian tiết điểm, còn có đại khái địa phương. Mặt khác. Thời không trưởng không giả sẽ căn cứ thời gian tốc độ chảy động cho ngươi chuyển phát tin tức. Có thời điểm, thời gian sẽ không đồng bộ. Túy La, đã hiểu. Ta hiện tại tại địa phương nào? Phồn Ly Giơ, Kỳ đệ tứ nguyên, vốn nguyên thần điện. Cái này phiến đại lục đã trải qua hủy diệt, cho nên chúng ta bản cổ đại lục kỳ nguyên thứ sáu không có nó. Túy La, ok. Gửi xong tin tức sau, Tô La xoa xoa đôi bàn tay, nhịp tim rất nhanh, hưng phấn. Có thể trở lại xa xưa đi qua, hơn nữa còn là kỳ đệ tứ nguyên, ngẫm lại đều cho người phấn chấn sáng thế kỷ từ chư thần chư ma sinh ra hết thể có 6 cái kỷ nguyên kỳ đệ tứ nguyên liền được bị tô la tù binh sinh mệnh nữ thần sở sinh hoạt thời đại có ý tứ trước vào cái này thần điện tìm xem một chút ta 100 trăm mét cao thần điện trên cửa đá khắc cấn rất nhiều bích họa tô la chú ý trọng điểm là xạ đạ xạ xìn riêng biệt vũ khí ảnh luân rất nhiều giống nhau hình dáng còn có chung quanh thủ hộ giả nhất hệ những nghề nghiệp khác có thể kết luận đây chính là xạ đạ xạ xìn cái kia là hắc kính tô la hai mắt tỏa sáng hắn nhìn thấy một mặt rất xưa cũ tròn tấm gương liền sau lưng xạ đạ xạ xỉn treo lấy ở đó hắt trong kính còn có khuôn mặt khác biệt vặn vẹo hình dáng nhìn đến đây chính là thức tỉnh sau xạ ạ xà xỉn tốc chiến tốc thắng trước đi vào trong tìm xem một chút tích tích hảo hữu tin tức vang lên mở ra nhược tuyết túy la ngươi tại địa phương nào hai ngày không thấy người hai ngày không phải mới không bao lâu sao tô la vỗ xuống cái chán đây chính là thời không trưởng khống giả nói thời gian thác loạn hồi phục tin tuc vang len mo ra nhuoc tuyet tuy la nguoi tai đia phuong nao hai ngay khong thay nguoi hai ngay khong phai moi khong bao lau sao to la vua xuong cai chan đay chinh la thoi khong truong khong gia noi thoi gian thac loan hoi phuc tin tuc la, ta đang thức tỉnh bây giờ cách không ra, 8 ngày sau, ta sẽ trở lại thiên Thành huyện. Chương 264. Hắc kính vị trí 88. Nhược Tuyết, dựng thẳng ngón giữa, biểu lộ. Tuy la, tiểu nương tử, chờ ta sau khi trở về, bắt nửa ngươi làm áp trại phu nhân. Nhược Tuyết, Quỳnh. Chặt đứt nói chuyện phía sau, Tô La hít thật sâu một hơi khí, hướng lấy thần điện phương hướng đi đến. Hắn đã trải qua tiến vào vô ngân trạng thái, nơi này là kỳ đệ tứ nguyên, mấy chục vạn năm trước thế giới. Vật tiêu hao chân quý. Tuy nói hắn chuẩn bị rất nhiều, rất nhiều, tốt nhất vẫn là tận lực ít dùng. Vô ngân trạng thái tiêu hao MP, thậm chí có thể cùng khôi phục tốc độ triệt tiêu lẫn nhau. Thần điện cửa đá phong bế nghiêm, không tồn tại cái gì khe hở, vụ hóa chui vào là không có khả năng. Lấp loé. Hắn nói nhỏ một tiếng, nháy mắt tại chỗ biến mất, vượt qua 10 mét dày đại môn, tiến nhập đến thần điện này bên trong. Lọt vào trong tầm mắt là sát chết khắp nơi. Hắc xác trên mặt đất là chưa khô cạn huyết dịch, đỏ sẫm, hắc xác, tử xác, thậm chí là Dòng máu màu trắng đều có, dưới chân đều là dính dính, mùi máu tươi tiến vào lỗ mũi, kích thích đại não. Trên mặt đất là xác chết khắp nơi, đây đều là bên trên cổ sinh vật. Có nhân loại, nhìn bọn hắn hộ giáp, vũ khí, an mặc đến so sánh, nhân loại địa vị rất thấp. Hẳn là ở vào phụ quân, hoặc nô lệ quân, có thể khẳng định là phá hôi. Đây là huyết tinh tinh lọc tiêu chí. Tô La hơi hơi kinh ngạc, cẩn thận ngấm lại tuổi hồ. Cũng không kỳ quái, huyết tinh tinh lọc cái tổ chức này vẫn luôn là hủy diệt chi thần cường tín đồ. Sáng thế kỷ 6 cái kỳ nguyên, 5 cái kỳ nguyên hủy diệt chi thần là hung thú tiến hóa. Cái tổ chức này xuất hiện ở kỳ đệ tứ nguyên, hợp lý. Tô La hồi tưởng lại e sợ cả mà nói, "Cẩn thận cảm thụ, tuân theo trực giác, nếu như hấp kính tại phụ cận, nhất định có thể đủ cảm giác được nó." Hắn nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ, vài giây sau, tựa hồ có chút cảm ứng. Lẩm bẩm nói lấy, hắn hướng về thần điện phía đông đi đến. Ngôi thần điện này quá to chuc nay xuat hien o ky đe tu nguyen hop ly to la hoi tuong lai e so ca ma noi can than cam thu tuan theo truc giac neu nhu hac kinh tai phu can nhat đinh co the đu cam giac đuoc no han nham mat lai tinh te cam thu vai giay sau tua ho co chut cam ung lam bam noi lay han huong ve than đien phia đong đi đen ngoi than đien nay qua to lon sau khi tiến vào mới phát hiện, quả thực là độc lập thế giới. Đỉnh chóc cao vài trăm mét, Bên trong có đông đảo thông đạo, đâu đâu cũng có thi thể cùng huyết dịch Đại chiến vừa đi qua không bao lâu Giống giống Có tiếng gầm gư chuyển đến, tô la hai mắt tỏa sáng Hắn tìm chính là cái này Chỉ cần có quái vật, có lẽ liền có sinh vật có chi khôn Liền có thể lấy được một số manh ngối Cả người vụ hóa Tốc độ tăng lên 200% Đây là đang tô la bản lien co sinh vat co trí khon lien co the lay đuoc mot so manh mối. ca nguoi độ điệp ra dưới lại điệp ra. Nhanh kinh người Theo hống khiếu tiếng tô la đi tới một chỗ chố góc cua, Quả nhiên Hắn phát hiện gào thét quái vật Rõ ràng là một đầu lần đám hung thú. Nó đang cùng người thần lằn chiến đấu, vậy màu xanh lục người thần lằn, hộ giáp tinh lương, cầm trong tay một thanh chiến truy, lực phá hoại cực mạnh. Ánh mắt phân đường quét về phía hai cái quái vật. Xem xét tin tức. Mục tiêu tin tức. Tên: Thị huyết bộ lạc hung thú, cao cấp. Đẳng cấp: 80. HP: 14 vạn 20 vạn. Vật lý công kích lực: 2953200. Lực phong ngự vật lý: 3750. Phong ngự ma pháp lực: 3468. Kỹ năng, bạo tẩu, hát phong bán vọt, máu tươi tác động, tử vong rào sát, cao cấp quái vật, có ý tứ. Tô la hơi có vẻ kinh ngạc, phổ thông quái vật bên trong có đẳng cấp phân chia, cao cấp quái vật cũng ít khi thấy. Ánh mắt lại nhìn về phía người thàn lằn chiến sĩ. Mục tiêu tin tức. Tên, thủ hộ giả hải khiếu hộ vệ, tinh anh. Đẳng cấp, 80. mươi tám vạn. vạn, Vật lý công kích lực, 3483.790. Lực phong ngự vật lý, 4110. Phòng ngự ma pháp lực, 4060 Kỹ năng, nổi giận chém Công kích, nhanh chóng khép lại Chạm đất chạm, cuồng hống Lại là một tinh anh Tô la hơi có một ít ngoài ý muốn Linh chúa, một cái gì hắn trải qua thường gặp được Có thể cái này tinh anh cấp bậc phổ thông quái vật Còn là lần thứ nhất gặp phải Thàn lằn người bên trong hải khiếu hộ vệ Thế công cưng mánh, chiến truy tại nó trong tay Chẳng những không có hiện ra chỉ độn Đần trọng, ngược lại cực giống bạo phòng Cưng mánh, nhanh chóng nó hô lên tiếng có thể đúng lúc này nháy mắt sau đó đột nhiên có phi nhận xuất hiện thứ hung thu hết hầu sự chẳng qua bảy linh một bạo kích 38.540. mươi bốn cầu hoa tươi nhắc nhở đánh giết thị huyết bộ lạc hung thú cao cấp lv LV80, kinh nghiệm trị 1.500. cũng không tệ lắm có kinh nghiệm người thần làn hải khiếu hộ vệ thấy vậy nó cảnh giác nơi này không chỉ là có hung thú người thần làn còn có cái khác tồn tại tỷ như sinh mệnh nữ thần quyến tộc có thạch nhân bộ tộc có thú nhân, tinh linh tộc, thậm chí là Á Long kỵ sĩ hẳn hiện. Đập. Tiếng bước chân văng lên. Nó xoay người, con người hơi co lại, nhìn thấy Tô La xuất hiện si ẩn trước mặt. Nhữ mày. Thấp kém giống loài, còn không quỳ xuống. Quỳ. Tô La không cảm thấy ngoài ý muốn, từ trước đó chiến tranh chẳng cảnh, hắn đã trải qua nhìn ra nhân loại địa vị không cao. Không. Mở miệng nói ra. Ban thưởng người hai lựa chọn, quỳ xuống, hoặc quỳ xuống. Chết. Ha ha. Người thằn lằn hộ vệ cười như điên phất nghe được buồn cười nhất cười não ngay sau đó nó nhìn thấy có hát sắc hình bóng xuất hiện ngay sau đó được bị xé nứt hát ghê nháy mắt bị trống rỗng thiếu dung cứng ngắc. cái này cái này làm sao có thể phù phù mới ngã trên mặt đất nhắc nhở đánh giết thủ hộ giả hải khiếu hộ vệ tinh anh lv 80 kinh nghiệm trị bốn nghìn chật chập, kinh nghiệm thật phong phú tô la cảm thán đồng thời đi tiến lên đem hai cái quái vật tuôn ra đồ vật nhặt đều là chút vật liệu cùng chút ít kim tệ không đáng giá được nhắc tới. Nhưng khi nhặt cuối cùng hộ giáp lúc, Tô La phát hiện một cái quyển trụ. A. Nhắc nhở, thu hoạch được vận mệnh thủ hộ giả chiến tranh thế cục địa đồ, thánh vật cấp, một. Không chần chờ, Tô La lập tức đánh mở địa đồ, triển khai tại trước mắt mình. Trên bản đồ ghi chú tin tức có rất nhiều. To lớn thần điện bị chia cắt trở thành rất nhiều bộ phận. Ghi chú các thế lực tình hình chiến đấu, cùng quân phòng thủ chờ chút. T, cái này binh lực có chút hung a. Tô La sợ hai thán phục. Địa đồ một góc gây nên hắn chú ý. Thinh linh ghi chủ, A xạ xin thần điện. Hắc Kính có lẽ ở nơi này bên trong đình. Chương 265. Biển động làm khó một sáu. Thần điện chia làm đông đảo khu vực, các tộc chém giết, trong đó vận mệnh thủ hộ giả nhất tộc đã là thần lần tộc. Ba chiếm địa phương đông đảo, còn tại đẩy về phía trước vào. Trong đó A Sạ xin thần điện cùng số mệnh thần điện lực phòng ngự thì biến mỏng yếu rất nhiều. A Sạ xin thần điện cửa vào. Hách. Than lần người bên trong hải khiếu đay ve phia truoc vao trong đo a xạ xin than đien cung so menh than đien luc phong ngu thi bien mong yeu rat nhieu a xạ xin than đien cua vao Ách! than lan nguoi ben trong hai khieu ho ve ho ra một ngụm máu đen, phát ra tiếng gầm gừ, toàn bộ cắm đến trên mặt đất biến mất đang trong không khí. Nhắc nhở, đánh giết thủ hộ giả Hải Khiếu hộ vệ, tinh anh LV80, kinh nghiệm trị 4000. Nhắc nhở, LV70 thăng cấp đến LV71, kinh nghiệm trị 0120 vạn. Trong trống trải, Tô La thân hình nhận phát hiện đi ra. Hắn một mực duy trì ẩn thân trạng thái, săn giết rất nhiều quái vật, cũng tha cho mở bộ phận khó 97 cuốn tồn tại. Trải qua mấy canh giờ tìm kiếm, thầm thấu sau, Tô La ý thức được. Nơi này thật rất nguy hiểm. Manh lớn bọn hắn gặp được rất nhiều, cụ thể cấp bậc, tin tức phẩm cấp đều không cách nào xem xét cơ hồ có thể khẳng định là siêu việt thần hồn cấp bột tồn tại thậm chí có thể là cấp sử thi lớn bột thực lực của hắn tuy mạnh còn không được đầy đủ khiêu chiến cao hơn tự thân mười lăm cấp sử thi bột chớ nói chi là nơi này còn có thứ thần tồn tại sáu mươi phút trước đen như mực cao hon tu than 15 cap su thi bot trăm thu than ton tai 60 phut truoc thần ma pho tượng đằng sau tô la thân mắt thấy gặp hai cái thứ thần cấp bậc tồn tại của chiến thiên sứ bốn cánh đại chiến lấy một con chim thủ lĩnh thân kim sát hai cánh thứ thần tất cần phải cẩn thận Tô la lẩm bẩm nói lấy tử vong ở nơi này bên trong sẽ rất phiền phức thời không trưởng khống giả chưa hề nói một khi sau khi chết sẽ bỏ ra cái giá gì cũng có thể phúc sinh nhưng về thời gian lãng phí quyết không thể chịu đựng hắn bảo tri thần ẩn trạng thái ánh mắt mỏ về ạ xạ xin thần điện nội bộ thinh linh phát hiện to lớn trong thần điện chỉ có một cái người thằn lằn nó người mặc long lân chiến giáp bên hông phân có khác hai thanh thái đao kiểu dáng vũ khí đầu này người thằn lằn đã có chút cao tuổi trên hai gò má có nếp gấp đang thằn lằn người bên trong nó danh vọng rất cao, hiền hách nổi danh. nó tên là Đao phủ Gơ Hiệu. lúc tuổi còn trẻ từng là tên nổi danh chiến sĩ, hàng năm cùng chiến tranh chi thần quyến tộc chém giết. đến bây giờ, nó đã là vận mệnh thủ hộ tộc làm khó, thống ngự người mấy chục vạn đại quân. bởi vì một lần bị thương này, thực lực có chỗ giảm xuống, nhưng vẫn cũ rất cường đại. Gơ Hiệu đang trầm tư, suy tư, đó lấy mở ra ứng làm như thế nào tác chiến, như thế nào ở nơi này vốn nguyên thần trong điện chiến thắng, nhất định phải cảnh giác sinh mệnh nữ thần, quân đội nhân loại. Còn có may mắn còn sống sót, nhất định phải triệt để giết sạch bọn hắn. Nó màu xanh nhạt đồng tử, nhìn chăm chú mặt đất, nạm hát sắc đĩa hòn đá. Còn có vật này. Chiếm linh ạ xạ xin thần điện sau, gợi phát hiện nó, lại không biết, nó đến tuột cùng là cái gì, lại làm như thế nào lấy ra. Thật tình không biết. Đã có người, lặng lẽ tiếp theo nó. Xem xét tin tức. Lĩnh chúa tin tức. Tên, thủ hộ giả biển động làm khó, chuẩn cấp sử thi. Cấp bậc tháng HP 1.500 vạn 1.500 vạn Vật lý công kích lực 11 năm lực phong ngự vật lý 13.500 phong ngự ma pháp lực 9.800 kỹ năng vong xoáy chạm rửa kích sóng âm giống nước ba động trăm lưới đao đao quang đợt nó thực lực rất mạnh nhưng là cũng không có trong tưởng tượng mạnh hơn. Tô La lặng lẽ tới gần cuốn đạo sau lưng nó thân ẩn trạng thái dưới hắn tuyệt không có khả năng bị biển động làm khó phát hiện trong tay trượt ra hung thú gào thét họng súng nhắm ngay nó phía sau lưng bóp cò ảnh một tiếng vang thật lớn áp xúc pháo kích chúng nó phía sau lưng toàn bộ đưa nó lật tung ra ngoài cùng một mấy mắt đi tô la đem tiêu thương ném ra ngoài đây là khô đảng người liền rủa tiến một bước giảm bớt biển động làm khó lực phòng ngự lực công kích thân cách mảnh vỡ áp chế đột nhiên biển động làm khó công kích phòng ngự giảm bớt hai mươi phần trăm nó đã ý thức được đánh lén đột nhiên vọt lên phản ứng tốc độ cực nhanh nó trải qua bắt chiến đang nguoi rua tien mot buoc giam phản kích lúc lại giam bot 20 no nhiên phát hiện vũ khí trong tay không có Nhắc nhở, phát động trộm lấy, thu hoạch được vũ khí quan tướng chiến đao, thả hồn cấp. một kinh nghiệm trị 200.000. Nhắc nhở, phát động trộm lấy, thu hoạch được vũ khí quan tướng chiến đao, thả hồn cấp. một kinh nghiệm trị 200.000. Trong nháy mắt, trộm được hai đem vũ khí. Tô La cùng hỉ, lại nhìn hai tay không biến động làm khó, nó lực công kích tiến một bước sụt giảm. Ha ha, Assassin, ngươi cho rằng ngươi có thể lưu lại ta sao? Biến động làm khó điên cuồng cười ra tiếng, nó không có ý định lưu lại cùng Tô La chiến đấu. Có lẽ bên ngoài thủ vệ đều bị xử lý, nhưng càng xa xôi, còn có đông đảo đại quân. Người thần lần đại quân, nghiền nát một cái gai khách, quá dễ dàng. Một khi nó thật chạy trốn, Tô La hẳn phải chết không nghi ngờ. Vốn nguyên thần điện địa phương đặc thù ở chỗ, nơi này thật có rất nhiều thần minh, chính đang vì kỳ đệ tử cuối thời nhà Nguyên Chư thần chiến tranh, mà liệu mạng giết. Thân ẩn trạng thái cũng khó có thể ẩn nút Biển động làm khó gờ hữu, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Nó vọt hướng về phía cửa ra, động tác rất bén nhạy. Có thể đúng lúc này Lại khiếp sợ phát hiện ạ xà xỉn sớm đã xuất hiện ở nơi đó, đồng thời. Thân hình không ngừng biến hóa. Nhân loại? Không, làm sao có thể? 1.2. Một tên nhân loại, ngắn ngủi trong nháy mắt, biến thành một người khác. Lần sau? Dĩ nhiên biến thành một cái hung thú, hình người hung thú, đã là hủy diệt chi thần người ứng cử. Cái này làm sao có thể? Hủy diệt chi thần đã trải qua tồn tại, người rốt cuộc là người nào? Làm sao sẽ biến thành hung thú? Ta là ai? Không chọc hiếu. Đang Tô La vừa rot cuoc la nguoi nao lam sao se bien thanh hung thu ta la ai khong trọng yếu đang to la vua noi Hán thể bên trong, lần thứ hai chia ra một cái một đầu hung thú, rõ ràng là xạ ý hệ. Nàng hình thể cấp tốc bành trướng, khôi phục trở thành nguyên hình, thân dài tới hơn 200 mét, gắt gao ngăn chặn cửa ra. Giống. Địa ngục tam đầu khuyển ngay sau đó xuất hiện. Đầu đại, có địch người. Đầu hai, nín chết lao tử. Đầu ba, nhìn ta làm chết nó. mươi 266. Thân thai cấp hắc kính tới tay. 26. Tập trung tinh lực, xử lý trước cái này lao ra hỏa. Tô la tiếng quát nói ra hiện tại hắn không còn là xạ đạ xạ xỉn hình thái mà là ngự thú sư hình thái. Đồng thời sử dụng ngự thú sư kỹ năng biến đổi thành vị xạ y hệ nhân loại hình thái, thuộc tính tăng cường 300%. Tổng hợp sức chiến đấu vẫn không bằng xạ đạ xạ xỉn, nhưng có hai đầu ngự thú lại tăng thêm bản thân. Dư sải, chọn vẹn 27% sinh mệnh hấp thụ, cam đoan hắn có thể liên tục không ngừng thu hoạch được HP, không cần phải lo lắng bị đánh giết. Đang chết, các ngươi rốt cuộc là người nào? Biện động làm khó gờ hiệu động, nó trong tay không có vũ khí sức chiến đấu sụt giảm lại muốn đối mặt ba cái cường địch vây công địa ngục tam đầu khuyển mà nói rất nhiều ngao ngao chu lên đầu đại đừng nói nhảm đầu hai lao tử cắn một cái bạo ngươi đầu ngươi liền biết đầu ba chớ ép bước, có loại làm chết lao tử một người một câu nghe được gợ hiệu trong hai nó khí hai mươi ba rồi lại cầm những cái này ra hỏa không thể làm gì không hợp lý hoàn toàn không hợp lý nhân loại là sinh mệnh nữ thần quyến tộc cái này khiến đại lục ở bên trên địa vị thấp kém thực lực nhỏ yếu thế nhưng là tên này ạ xà xỉn vậy mà sẽ không ngừng biến hóa hình thái thậm chí trở thành hung thủ tộc hung thủ tri thần còn triệu hoán ra mặt khác hai cái khó giải quyết tồn tại địa ngục tam đầu khuyển hắn biết rõ là cổ ma tôi thu toc hung thu chi than con trieu hoan ra mat thực lực kinh khủng cùng sinh mệnh nữ thần mạnh nhất tôi tớ ti tan tộc kinh thường tính đại chiến người nào đều không cách nào thế nhưng đối phương đáng chết Gơ hiệu gầm thét nó tay không thi triển kỹ năng vòng xoáy chạm kết quả nhưng bởi vì tốc độ quá chậm bị tô la tùy tiện tránh khỏi đừng kéo dài tốc chiến tốc thắng giết trừ nó, chúng ta mau chóng rời đi. Tô La trách mắng đạo. Được rồi. Tam đầu khuyễn trong miệng không ngừng phun ra địa ngục hỏa, cùng bạo liệt đạn đánh vào gò hiệu trên người. Cái này chuẩn cấp xử thi lớn đột, chính chiến trăm năm đại tướng quân, chật vật không chịu nổi. HP sổ giảm. Nó cảm giác được sinh mệnh lực khô kiệt, không cam tâm gầm thét. Như có kiếp sau, ta tất giết sạch nhân tộc. Nam mơ đi thôi. Tô La hóa thành cực lớn hình thái, một bàn tay đưa nó ép ở phía dưới, trực tiếp chúc chết. Kim Sán tiền xu không ngừng tuôn ra, chồng chất đang dưới vớt còn có trang bị, tài liệu các loại tuân ra, nhắc nhở, đánh giết buộc thủ hộ giả biển động làng khó, chuẩn cấp xử thi, kinh nghiệm trị 1 triệu, nhắc nhở, lv 71 thăng cấp đến lv 72, kinh nghiệm trị 20 vạn 140 vạn, lại một lần nữa thăng cấp, đi tới ngôi thần điện này sau, Tô La đã trải qua liên tục thăng hai cấp, các ngươi đi về trước đi, hắn cùng với Sa Y Hề cùng địa ngục tam đầu khuyển nói ra, Ấn. Sa Y Hề rất bình tĩnh, chỉ là gật gật đầu, ngược lại là địa ngục tam đầu khuyễn không bỏ được trở về. Nhao nhao nói ra. Đầu đại, cái này. Đầu hai, ta còn có thể hỗ trợ à? Đầu ba, để cho ta tái chiến 500 năm. Ngươi chính là đi về trước đi. Tô la đậu đen rau muống một câu sau, vung tay lên, tất cả triệu hoán vật biến mất đang trong không khí đồng thời. Cực lớn hình bóng co lại nhỏ, từ hung thú, biến thành nhân loại, lại biến thành túy la xạ đạ xạ xỉn hình thái. Hai chân chui vào đang trong tiền vàng, cùng đông đảo trang bị, vật liệu. Mỗi một đều rất có sức hấp dẫn. Tức chính là siêu một đường người chơi đến đến nơi này cũng sẽ bị cái này trồng chất vật phẩm hấp dẫn đi toàn bộ ánh mắt. Matola, hắn nhịp tim đang gia tốc, quen thuộc, đặc thù triệu hoán cảm giác càng thêm mãnh liệt. Phảng phất liền đang bên cạnh mình, ở nơi này phụ cận. Nghĩ đến ẹ sợ cả đã từng cùng mình nói qua mà nói, có thể khẳng định, hắc kính ở nơi này bên trong. Hơn nữa, ở nơi này phụ cận, không nghĩ đến, dễ dàng như vậy liền tới tay. Hắn cảm thán lên tiếng, nghiêm chỉnh mà nói, hắc kính thu hoạch được độ khó cực cao, chung quanh hộ vệ chờ tử vong không thể gây nên chú ý lớn một là chuẩn cấp sử thi thực lực cường đại có thể hết lần này tới lần khác bị tô la khắt chế cuối cùng chạy trốn kêu gọi trợ giúp thời điểm lại bị xạ ỉ hệ ngăn chặn môn không chỗ có thể trốn lúc này mới để tô la đánh bại dễ dàng nó ở nơi y he ngan đây lẩm bẩm nói lấy tô la ánh mắt tìm kiếm hát sắc sàn nhà cái này loại cảm giác càng ngày càng mãnh liệt nên sẽ không là ở kim tệ phía dưới a lẩm bẩm lời nói ra tiếng thời điểm hắn ngồi sổn người xuống điên cùng nhặt kim tệ vật liệu trang bị nhắc nhở Kim tệ 420. Nhắc nhở, thu hoạch được đặc thù trang bị Ả Sa Sỉn mặt nạ, thả hơn cấp, 1. Nhắc nhở, thu hoạch xa xin mat sách cap mot nhac năng trăm lưới đao đào con đợn, SS, 1. Nguyên một đám tiếng nhắc nhở vang lên, Tô La gương mặt vui mừng nồng nặc hơn. Thu hoạch phong phú. Không chú ý được nguyên một đám xem xét thuộc tính, hắn chỉ là đang không ngừng nhặt, không ngừng để vào trong hòm hải tèm. Dần dần, hắc sát sàn nhà xuất hiện, còn có cái kia vây quanh đang hắc sát sàn nhà bên trong hắc kính. Không cẩn thận xem xét, rất khó phát hiện nó tồn tại. Hắc kính liền là ngươi giống nhau thời khắc vốn nguyên thần điện chủ chiến giữa sân vĩnh hàng thủ hộ tộc thứ thần đột nhiên cảm giác không đến lớn hậu phương biển động làm khó khí thức đột nhiên biến mất không được Gơ hiệu bị ám sát mau trở lại ạ xạ xin thần điện nhữ mày gắt gao nhìn chằm chằm cái này hắc kính tô la đang suy tư nên như thế nào đem nó từ bên trong lấy đi ra đúng rồi dạng này thì thí hắn hai mắt tỏa sáng phóng xuất ra ảnh phân thân tái sử dụng ảnh phân thân đi bắt lấy hắc kính cố định tại mặt đất bên trong hình tròn hắc kính không có bất kỳ cái gì trở ngại bị tùy tiện cầm lên tô la vui mừng không có bất kỳ che giấu nào cuồng hỉ nhắc nhở thu hoạch được vật phẩm hát kính thần thai cấp một tới tay ha ha thần thai cấp đây là cái gì cấp bậc đang ở hắn nghi hoặc thời điểm đột nhiên có cùng phong gào thét mà đến khí tức khủng bố ép tới tô la sắc mặt đại biến ý thức được là người thần làm thứ thần đến có lan thu đúng lúc này kim sắc đồng hồ cắt đột nhiên ra tốc quanh thân tất cả biến vật mèo nổi lên vận sóng có thời gian trưởng khống giả thanh em chuyển đến không sai ngươi đã trải qua chiếm được hắc kính bất quá ngươi còn có một chuyện khác cần làm chương 267. À xạ xin mặt nạ thả hồn cấp 36. Một chuyện khác. Cái gì? Nhân loại, ngươi đừng đi, còn chưa kết thúc. Cố mà chân quý a đây hon cap 36 ngươi một đời một lần cơ hội duy nhất theo lấy thời không trưởng khống giả thanh em biến mất to la chân lần thứ hai rơi trên mặt đất mê mải đây là một mảnh màu xanh biết giặt rào bãi cỏ giàu có sinh cơ Theo sát thanh tịnh hồ nước, Trung quanh tất cả rất quen thuộc. Tích tích. Có phồn ghi giờ tin tức truyền tổng tới, Tô La lựa chọn xem xét. Phồn ghi giờ, hội trưởng, ngươi đã trải qua ly khai kỳ đệ tử nguyên. Bây giờ đang ở kỳ nguyên thứ sáu, địa điểm là một chỗ không gian độc lập bên trong, ta cũng không biết ở nơi nào. Túy La, ân, ta đã biết rõ đang địa phương nào. Đợi lát nữa liên hệ. Tạm thời kết thúc thông tin sau, lòng một cái khí Tô La, ngồi ở nham thạch bên trên, nhìn qua quen thuộc hồ nước. Nơi này hắn từng tới. Luân hồi linh chúa thế giới. Người than lẫn cùng vong linh tộc chiến tranh chi địa, lúc trước hắn thức tỉnh trở thành xạ đạ xạ xỉn địa phương. Ngắm nhìn về phía hồ nước một bên khác, thần ẩn thôn ngay ở nơi đó. Tô La không minh bạch. Thời không trưởng không giả thuật, bản thân cuối cùng đường đi là chỉ cái gì? Bất quá, nếu đã tới, xem trước một chút thu hoạch cũng không mượn. Đánh giết thủ hộ giả làm khó gờ hiểu lúc, Tô La tuân ra một dạng vật phẩm đặc biệt, hắn hiếu kỳ, nhưng chưa kịp xem xét cụ thể tin tức. Mở bọc ra, nó liền lặng lặng nằm ở nơi đó, thả hồn cấp cap bậc. Xem xét tin tức. Vật phẩm tin tức. Tên, ạ xạ xin mặt nạ, thả hồn cấp. Cấp bảy 70. Loại hình, đặc thù trang bị, không được nhận trang bị danh sử dụng hạn chế. Công năng, có thể che mặt, không bị bất luận kẻ nào khám phá. Thần mang ngoại trừ. Có thể phát ra riêng biệt thanh âm rung động, không bị bất luận cái gì phát hiện bản thân thanh âm, thần mang ngoại trừ. Công năng rất đơn giản một, thậm chí là có chút quá đơn độc. Có lẽ cần dùng tới. Tô la lầm bẩm nói lấy đồng thời, lựa chọn đeo nó. Túi đầu xuống hướng về phía mặt hồ nhìn, đột nhiên phát hiện, cả người xoài quá nhiều. Đeo ạ xạ xỉn sau mặt nạ, Tola có loại trở thành cô mại bên trong siêu anh hùng tức thị cảm. Che mắt, cái mũi, chỉ lộ ra miệng cùng cái cằm. Khốc. Nơi này nhà nhã, Tola đo đủ ấm ánh nắng, ánh mắt nhìn về phía trọng yếu nhất. Hắc Kính. Nó quá đặc thủ. xa Đạ xạ xỉn thức tỉnh vật nhất định phải có, không có nó, chỉ có thể là có thần minh trợ giúp, nếu không, không có khả năng hoàn thành thức tỉnh. Hắc Kính ngoại hình một mạc. Lớn cỡ bàn tay đen tuyền, mà sau, chính diện, tất cả đều là hạt sắc. Nếu như không quen biết nó, rất khó sẽ đoán được nó lại là một mặt tấm gương. Xem xét tin tức. Vật phẩm tin tức. Tên: Hắc Kính, thần thái cấp. Cấp bậc: 80. Hạn chế nghề nghiệp: Ảnh sát, xa Sađa xa xin thức tỉnh nghề nghiệp. Sử dụng phương thức: Cụ thể thuộc tính. Hạn chế ảnh sát có thể tra nhịn. Chỉ có đơn giản bộ phận giới thiệu, Tô La sau khi xem xong, một mặt một bước. Cái này đồ chơi, nhất định phải bản thân suy nghĩ bản thân nghiên cứu mới có tìm tới nó chân chính sử dụng phương pháp hoàn thành bản thân thức tỉnh quá hô a bởi vì đeo ạ xạ xìn mặt nạ tô la thanh âm là phát run rung động thanh âm riêng biệt ngươi cũng là thần ẩn thôn nhân sao có một cô gái thanh âm chuyển đến tô la nghe tiếng quay đầu nhìn lại phát hiện là một gã tiểu xảo linh lung lộ ra cơ linh tiểu lọ ly nhìn tuổi tác chỉ có 8 tuổi bộ dáng tô la nhìn nàng một cái sau lại xoay người qua đôi cái này tiểu lọ ly không cảm giác hứng thú chút nào Hắn tập trung tinh thần đặt ở hác kính phía trên, nắm lấy, làm như thế nào nghiên cứu thông thấu. Nếu không, thì thì cái này. Lầm bầm nói lấy, hắn đột nhiên một chia làm hai, hai chia làm bốn. Từ một người biến thành bốn người. Có thể trong tay hác kính, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Kỳ quái. Hắn nhữ mày. Tên kia tiểu lò lì một đôi linh động con mắt, trường lớn, nhìn xem Tô La. Hoa. Người là xa đạ xa xỉn. Có thể dạy dỗ ta sao? Ta lại ẹ sở cả, thần ẩn thôn nhân. Tô La. Nghe được ẹ e sở cả hai chữ sau, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn chầm chầm tiểu lõ lì con mắt, cái mũi, lô thai, miệng, một chút nhìn lại. Có như vậy một số quen thuộc hình bóng. Trọng yếu nhất. Ánh mắt của nàng, thần thái, thật cùng ẹ e sở cả rất giống. Ngươi có phải hay không có người em trai, gọi nổ lạn. Ta ở nơi này bên trong. Ai tìm ta? Bãi cỏ một bên khác, kích cỡ càng tiểu kim hơn tóc nam đồng, chạy ra. Rõ ràng là nổ lạn. Ẹ e sở cả, đại ca ca, nếu như ngươi dạy dỗ ta. Ta có thể giúp ngươi đánh người chứ A. Giúp ngươi đánh người. Nghe được bốn chữ này sau, Tô La toàn thân lắp một cái. Rõ ràng là bị đánh. Giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu rõ. Hiểu được thời không trưởng không giả thuật không có đi song đường đi là cái gì. Tốt, ta dạy cho ngươi. Bất quá, ta thế nhưng là nghiêm ngặt, bị đánh không cho phép khóc. Tô La nóng lòng muốn thí, lại cảm thấy, có phải hay không quá nhỏ điểm. Có điểm dưới không đi tay. Mặt trời lên mặt trời lặn, tứ quý luân chuyển. Ở bên hồ này trên đồng cỏ ẹ sở ca khổ luyện ảnh phân thân học tập ám sát chi đạo từ bé gái đến thiếu nữ biến duyên dáng yêu kiểu nàng lại đi tới bờ hồ này một bên cắn răng nói ra đáng giận ra hỏa rõ ràng nói mấy ngày đều ba năm còn không thấy người đột nhiên khối kêu nham thạch bên trên quen thuộc hình dáng lần xuất hiện đi ra rõ ràng là tô la hán ngộng cái này thời gian tốc độ chạy động quá quá dị rõ ràng là hai trời thời gian mỗi một lần thời gian nhảy vọt ẹ sở ca đều sẽ lớn lên rất nhiều mà lần này Nàng đã trải qua 17 tuổi. Ai, ngươi quá yếu. Dạng này đều không phát hiện ta. Tô la ra vẻ thất vọng rung lắc lắc đầu. Vâng triệu. Trong lòng đắc ý. Dĩ vãng đang ạ xạ xin thần điện, hoặc là đang địa phương khác. Cho tới bây giờ đều là ẹ sở cả nói như vậy bản thân. ẹ sở cả, ta còn nghĩ đến ngươi chết đây. Nàng nói chuyện thanh âm rất cường ngạnh, có thể nhìn trong mắt đỏ hoe, hiển nhiên cũng không phải là. Nói một chút đi, ngươi bây giờ đến cái gì cảnh giới. Tô la ra vẻ thâm trầm. Ẹ sở cả. 70 cấp hô. Tuổi gần 17 tuổi, đã đến 70 cấp, Tô La khỏe mắt lây động, thật không hổ là thiên tài. Đồng thời, nội tâm cũng hỉ. Nếu như đem hắc kính xuất ra đến, cho nàng nhìn xem, cũng có thể nghiên cứu ra xả đạ xả xỉn thức tỉnh phương pháp. Tô La đột nhiên sắc mặt cứng ngắc, cảm giác không thích hợp. Nghĩ đến vào vào thời không chi môn phía trước, một lần cuối cùng nhìn thấy ẹ sợ cả, đột nhiên đối bản thân đậu thủ, còn nói muốn rút sư ra mấy cái tắt hai Hắn khỏe mắt run rảy mấy cái. mặc kệ. Trước tiên đem thức tỉnh phương pháp làm tới tay lại nói. mươi 268. Xóa và sửa dự ngôn thư 46. Lần này tới đến thời không chỉ môn, Tô la mục đích rất đơn giản. Chính là vì thức tỉnh. Hết thể cái khác đều là nhân tiện, có thì may mắn, không thì tùy ý. Tiểu cô nương ta xem ngươi không phục nha. Đến, để sư phụ nhìn xem ngươi, học xong bao nhiêu. Tô la hướng về phía ẹ sở ca ngoắc ngón tay. Khiêu khích. Giống nhau động tác, từng ấy năm tới nay như vậy, ẹ sở ca nhìn thấy qua rất nhiều lần u không tệ lắm hình bóng vận dụng mạnh không ít nhìn cái này tô la ngón tay đập vào hẹ sở cả trên nó. phát ra một tiếng vang giòn ai u nàng cả người ngửa ra sau nghiến răng nghiến lợi nói ra ta nhất định muốn học được lưu thuật lần sau gặp lại đến ngươi để ngươi cái này lão già hỏng hẹm biết rõ ta lợi hại không không phải lão già hỏng hẹm là xoài ca tô la đang phản bác đồng thời thuận tay lại cho hẹ sở cả một cái đầu băng luân hồi kỹ năng cộng thêm thần thần khiến cho hắn đứng ở thế bất bại Còn có rất nhiều trang bị tăng phúc, tốc độ vượt xa quá ẹ sở cả. Ngươi có gan đem trang bị lấy xuống. ẹ sở cả đau đồng thời, khí hoa hoa gọi. Thật cho người thất vọng đau khổ, sư phụ còn chưa có chết, liền nghĩ muốn đoạt đi trang bị kế thừa sư phụ di sản. Ngươi! Ngươi! Mặt nàng gò má nghẹn đỏ bừng, bị khí nói không ra lời. Được rồi, không cùng ngươi náo loạn. Bảnh! Thuận tay lại tại nàng trên nót gó một cái. Mới vừa nhả ra khí ẹ sở cả, cảm giác cả người đều muốn tức nổ tung. ngươi ta chớ nói nhảm, sư phụ lừa gạt đồ đệ cái kia có thể gọi làm lừa gạt sao? cái này gọi là mài luyện. To La chưng chạc đàng hoàng nói bảy tám đạo. hết lần này tới lần khác lại để E Sơ Cả không cách nào phản bác. trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chờ ta có đồ đệ. Diên, Diệu không thể nói. đúng rồi, E Sơ Cả, ngươi cũng nên thức tỉnh. cho ngươi nhìn nhìn chúng ta co đo đe duyen đọa xạ xỉn tổ truyền bảo vật. hắc kính bị To La lấy ra, đặt ở trong lòng bàn tay, để E Sơ Cả mình cầm đi. chúng ta xạ đọa xạ xỉn truyền thừa. Nhất định phải bản thân suy nghĩ, nghiên cứu Chờ ngươi nghiên cứu thông thấu sau Lại đến nói cho ta, ngươi phát hiện nó bí mật Dạng này, mới có thể tính là Chân chính tiếp nhận sư phụ y bát Ấn, ẹ sở ca nghiêm túc một chút đầu Nàng cầm hát kính, cẩn thận nghiên cứu Thách đầu hết thể tồn tại hai cái Một cái cao, một cái thấp một số Tô la ngồi ở cao hơn mặt Hoặc là đờ ra, hoặc là Mở ra hệ thống giao diện, nhìn một số internet Kịch đổi thời gian Chờ đợi ẹ sở ca nghiem tuc mot chut đau nang cam hắc kinh can than nghien cuu thach đau het the ton tai hai cứu ra nó công năng Tư sáng sớm. Đến bằng vãn, lại đến đêm vãn. Tao lao đầu. Ta nghiên cứu đi ra. Ẹ e sở cả hưng phấn hô lên tiếng. Ấn. Thật. Thật. Ẹ e sở cả kích động nói ra, kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần đang đêm vãn dưới ánh trăng mặt, liền có thể phá giải. Ta đã trải qua lấy được toàn bộ truyền thửa, chỉ cần từ từ mài rúa. Nguyên lai like là dạng này à. Tô la bừng tỉnh đại ngộ. Tao lao đầu, người nói cái gì? À, không có gì. Ta là nói, người nói sai rồi. Cái này cũng không đơn giản. Vạn sự đều cần có bề lòng, có kiên nhẫn. Nhớ kỹ câu nói này. Sau khi nói xong, To La tự nhiên đem hất kính từ nàng trong tay cầm tới, nhét vào bao khỏa bên trong. Ta phải đi. To La vừa dứt lời, cả người biến mất đang trong không khí, lưu lại ẹ sờ cả một người mở mịt. Hắn ruồi ra lưng mỏi, lẩm bẩm nói lấy, cứ như vậy dùng mười trời thời gian, quá hố, bất quá cũng còn tốt, chí ít có thể thức tỉnh. Đây bụng chờ mong, chờ đợi trở lại nguyên đời sau giới. Thế nhưng là. Tola la cũng không trở về đến nguyên đời sau giới. Tình huống như thế nào? Như mày. Hắn phát hiện tự mình tiến tới đến một chỗ quái dị địa phương. Đây là mật thất, chỉ là không gian qua lơ chút. Đủ để dung nạp mấy ngàn người, đồng thời ở nơi này bên trong mở hội. Dây thất trung tâm thạch trên bàn, đặt vào một bộ dây thư tịch. Tola hiếu kỷ, đi tới, lật ra trang sách xem xét nội dung tin tức. Phía trên ghi lại là chuyện thần phải xưa. Có ở đây cái này sáng thế kỷ bên trong, cái gọi là chuyện thần phải xưa, chính là chân thật nó ghi lại mỗi một kỷ nguyên sinh ra cùng hủy diệt ghi lại thần cùng ma ghi lại cho phép nhiều chủng tộc hương suy thằng đến tô la lật đến kỷ nguyên thứ sáu lật đến thần ma vẫn lạc tiên đoán lại đến cuối cùng đột nhiên phát hiện đằng sau là chống không nhớ mày là bởi vì kỷ nguyên thứ sáu sau la chong khong nhu có kỷ nguyên mới sinh ra hay là bởi vì đệ thất kỷ nguyên còn không có xuất hiện duyên cớ hắn tiếp tục hướng về sau lật phát hiện mấy tờ cuối cùng bên trong ghi lại rất nhiều thế giới tin tức cùng giới thiệu có bản cổ đại lục cũng có thật nhiều rất nhiều hắn không đi qua không hiểu rõ địa phương rất nhiều là cái khác quốc gia chơi ra thế giới cuối cùng phong thần mà là ở bàn cổ đại lục tô la kinh ngạc hắn nhạy cảm cảm giác được có chút không đúng sửa lại a cầm lấy đĩa phía trên để đó bút viết trên đá tô la nhẹ nhàng vạch một cái phát hiện bàn cổ đại lục mấy chữ biến mất cuối cùng lại phía trên câu viết ra hai cái tân chữ thái sơ liên dạng này giải quyết bút viết trên đá không cách nào thu nhập bao khoả tô la dứt khoát bóp chặt lấy tạo thành một mịt Ma Liên ở lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, rất dày tụ tập, có thể đánh giá ra, ra người tới có không ít. Hán Tiến vào thần ẩn trạng thái, ẩn nút đến một ngóc ngách rơi xuống đất mới, vu trom quan sát đến người tới, kinh ngạc phát hiện, mỗi một người cơ hồ đều là giấy tây, cùng sáng thế kỷ người chơi vẽ phong, hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, Tô La nhận biết trong bọn họ không ít người từ TV, bản tin thời sự hoặc đều tin tức lớn bên tren nhận biết, lại nghe bọn hắn nói chuyện với nhau âm thanh, có hoa ngữ, có anh ngữ có tiếng nga, cũng có tiếng nhật chớ chút, thế mà bị ta đoán đúng. Tô La hai mắt tỏa sáng, thoải mái kỹ nữ thân thể, mở rộng đối cảnh nội dung cốt truyện, lại có một chương liền kết thúc. Cả như thế viết sẽ tương đối đi phấn, bất quá, không được viết mà nói, cảm giác sẽ thiếu chút gì. Hôm nay phiếu đánh giá tựa như là 100 nhiều tờ, tăng thêm một chương. Chương 269. phân chia đại lục 56. Hắn hít sâu một hơi, duy trì chấn tĩnh, cái này cùng đang vốn nguyên thần điện lúc khác biệt, vốn nguyên thần điện lúc chém giết các tộc đấu tranh phi thường kịch liệt có thể tô la hắn dù sao cũng là người ngoài cuộc rất khó có cái gì cảm giác cùng cảnh ngộ lấy kỷ nguyên thứ sáu ánh mắt nhìn về phía quyển kia nguyên thần điện chiến tranh bọn chúng đều là người chết trong đó rất vĩ đại rất cường đại tồn tại sinh mệnh nữ thần cổ ma loại này thần ma cuối cùng cũng là bị tô la giết chết hoặc dứt khoát bị nhốt lại có thể mật thất này bên trong khác biệt xuất hiện người là hiện thực thế giới người quyết định vô số người vận mệnh người cũng bao quát tô la vận mệnh Tô la không biết đây là cái kia một ngày nhưng có thể khẳng định một ngày này sáng thế kỷ tuyệt đối không có khả năng khai phục kiên nhẫn nhìn xem nghe toàn cầu 200 nhiều quốc gia các quốc gia đại biểu cùng riêng phần mình cao nhất sức chiến đấu cao thủ nhóm cũng ở nơi này bên trong cái này sẽ quyết định tương lai lợi ích phân phối nước mỹ lang phổ đi tiến lên bĩu môi mở miệng nói ra biết trước thân điện còn không có nhà ta sửa sang xa hoa ghế rửa đều là cừng rán hắn không được khách khí ngồi trên ghế ngũ đại lưu manh đại biểu cùng cái khắc cường quốc cùng nhau nhau ngồi quanh ở chúng quanh, bắt đầu đọc qua bộ này dự ngôn thư. Vì thu hoạch được nó, các quốc gia bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Lãng phủ, cuối cùng phong thần mà là ở Thái Sơ, quả nhiên, ta đã sớm nói là ở đó. Tất nhiên rằng này, vậy liền xác thực quyết định tới đi. Không thể lại trì hoãn, đây là cơ hội cuối cùng. Các quốc gia bo ra the tham đau đon đai gioi lang pho cuoi cung phong than ma la o thai so qua nhien ta đa som noi la o đo tat nhien dang nay vay lien xac thuc quyet đinh toi đi khong the lai tri hoan đay la co hoi cuoi cung cac quoc gia đai bieu nhao nhao đồng ý, biểu thị đồng ý quyết định này. Sáng thế kỳ ước thúc cũng không nghiêm nghiên cứu. Thế nhưng là, nó vẫn là quy tắc, các quốc gia trước giờ tiến vào trò chơi, nhận quy tắc hạn chế Đã đến giờ sau, lại không được hướng thế giới mở ra, liền sẽ gặp phải trừng phạt nghiêm khắc. Toàn cầu đồng bộ mở ra thời điểm, tất cả trước giờ tiến vào trò chơi thế giới người. Nhất định phải ngốc đang một chỗ, không thể ly khai. Đợi đến người chơi khác phát triển đến nhất định tiêu chuẩn sau, mới có thể có chút ít người, tiến vào đối ứng thế giới. Các quốc gia người giảng thuật rõ ràng. Chính thức ngôn ngữ mặc dù kéo dài, nhưng giờ khác này, Tô La cảm thấy khen lớn. Nó nói đầy đủ cạn kẽ, chỉ cần suy tư, liền có thể nghe ra rất nhiều tin tức đi ra trốn ở âm thầm tô la nói thẩm thì ra là thế khó trách không có người đến cấp kỳ ngộ đến bản cổ đại lục tệ lụy ạ thực lực cũng không cần ta mạnh bao nhiêu thái sơ rất là thù nó là chư thần chư ma lúc đầu đi ra thế giới còn có thật nhiều bí ẩn tồn tại thời không trưởng không giả xuất hiện để tô la ý thức được một chút đời này giới là có còn mạnh mẽ hơn thần ma tồn tại hắn mảnh lắng nghe nghe các quốc gia bắt đầu phân chia đường lãnh thổ thái sơ chi địa đã trải qua phân chia hoàn thành còn lại liền là địa phương khác phân chia đông đảo quốc gia mỗi một quốc gia người chơi bình thường sinh ra chi địa lăng phổ chỉ trong đó một khối diện tích to lớn nhất thổ địa nói ra ta muốn khối này vô tự đại lục hay sao vô tự đại lục quá nguy hiểm chúng ta nhất định phải cộng đồng khai phá bọn tây không làm người hoa cũng đi theo nói ra đúng rồi đại gia thương lượng hòa bình khai phá dùng một cách hòa bình nơi này quá nguy hiểm chúng ta đại quốc nhất định phải có trách nhiệm có trách nhiệm chủ động chống đỡ đến ẩn giấu đi Tô la nhìn thấy rất nhiều quốc gia sầm mặt lại rồi kém chút không cười ra tiếng thông tục phiên dịch liền là nhất định phải phân tà một phần cái khác tiểu quốc cân nhắc một chút bản thân phất lượng đều tránh qua một bên đi tô la lặng nhac mot chut ban than phan luong đeu tranh qua mot ben đi tới đang hoa hạ đại biểu bên thai nói ra một câu cầm xuống bàn cổ đại lục ân hắn sát mặt không thay đổi nội tâm có phần bị chấn động suy tư lợi và hại lại nhìn bàn cổ đại lục tình huống tính được là số một số hai địa phương quả thật không tệ vô tự đại lục tranh đoạt cuối cùng quyết định đại lục về nước mỹ hải vực bên trong hòn đảo chờ chút về là các quốc gia xem như một chỗ lập căn chi địa, ta không đồng ý bàn cổ đại lục nhất định phải là chúng ta nước nhật đại biểu đứng lên sau đó bốn cầu hoa tươi phốc phốc một thanh hắc sắc đánh dấu thương gia xuất hiện nháy mắt xuyên qua hắn ngực đóng ở trên mặt đất bị mất mạng tại chỗ rất nhiều người khiếp sợ nhao nhao nhìn về phía hoa hạ đại biểu bạ cả nước nhật chúng nhiều đám cao thủ mặt mũi lên khốc rút ra vo sĩ đao hiển nhiên là muốn phản kích có thể đúng lúc này phốc phốc phốc phốc vô hình phi nhận không ngừng bắn ra mỗi một lần xuất hiện đều sẽ có người bị nháy mắt miểu sát ở đây tất cả người chơi cao nhất cũng bất quá là sáu mươi cấp tô la ở vào tuyệt đối vương giả địa vị suy một nhóm ngớ ngẩn hắn hồn nhiên không nhìn các quốc gia khiển nhom ngo an cũng không để ý tới hoa hạ dù sao thì là giết không người nào phản đối liền giết người nào sáng thế kỷ trong thế giới ngạnh thực lực quyết định hướng về phía thế giới khai phá năng lực các loại phương diện có thể sức một mình tiêu diệt tất cả đỉnh tiêm sức chiến đấu tồn tại là cái trọng yếu quả cân Hoa hạ đại biểu mặc dù mờ bức, nhưng là biết rõ tình huống. Mở miệng nói ra. Bàn cổ đại lục, ta hoa hạ từ xưa liền là bàn cổ khai thiên tích địa thuyết pháp, cho nên, cái này bàn cổ đại lục, vốn chính là chúng ta. Người đừng khinh người quá đáng, đây là tân thế giới, thuộc địa, chỗ đó đến từ cổ như thế. Đồng tử quốc nhảy ra ngoài. Sau đó, phốc phốc, phốc phốc, ngắn ngủi số giây thời gian, đứng đấy, chỉ còn lại một người. Thế giới có tam đại chân lý, dân binh, đông phòng, bạch dương. Ở nơi này sáng thế kỷ bên trong, trước mắt Tô La, nghiệm nhiên là tân chân lý. Lãng phổ nếp gấp lông mày, có thể lại như thế tiếp tục hạ xuống, cũng không phải biện pháp. Nói ra, tất nhiên từ xưa thuộc về hoa hạ, cái kêu bản cổ đại lục liền chia cho hoa hạ à, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, có thể cùng vô tự đại lục một dạng, hải đảo cái gì vẽ đi ra cho chúng ta một bộ phận. Phốc phốc, mọi người thấy phỉ lục tân quốc người đại biểu, chỉ còn lại một cái, hắn nó chết rồi sạch sẽ, im lặng. Không phải là muốn tìm chết đinh Chương 270. 10 tờ thăng cấp quyển. 66. Mắt thấy sang thế kỷ muốn chính thức khai phục, bởi vì một lần tìm đường chết, dẫn đến toàn bộ đỉnh tiêm chiến lực thành viên tử vong. Hiện tại máy chơi game chế độ trả không hết tiện, một khi tử vong, đại giới sẽ phi thường thảm trọng. Các quốc gia người kinh hãi, lại nhìn hoa hạ ánh mắt, đã có khác nhiều. Nhao nhao trong lòng thất kinh. Quá kinh khủng, hoa hạ lại còn cất dấu loại này cao thủ, hôm nay mới xuất hiện. Tình báo bộ môn một nhóm thùng cơm. Cả ngày làm gì? Chờ đến thai sơ sau, nhất định muốn cảnh giác hoa hạ, không thể tùy tiện trở mặt. Ta lớn nước Mỹ, sao có thể bị siêu việt, hay sao? Nhất định phải vượt lại. Đang bọn hắn kinh hãi đồng thời, hoa hạ rất nhiều các đại biểu, lộ ra ung dung hiền lành tiêu dung. Nội tâm cũng không bình tĩnh. Nhất hảo, có loại này cao thủ, ta thế mà không biết. Hai hảo, ta thế mà không biết có người tài giỏi như thế. Ba hảo, trời ạ, cấp trên người, thật sự là sâu không lường được. Ngay cả ta đều bị giấu giếm đi qua. Người này, đến tột cùng sẽ là ai đang một mảnh thân mật, Hoan Thanh thiếu ngữ bên trong, bản cổ đại lục thuộc về quyền thỏa đảm. Ta đồng ý hoa hạ kế thừa bản cổ đại lục. Chúng ta cũng đồng ý. Đồng ý. Tất cả mọi người đồng ý sau đó, các quốc gia ký kết hiệp nghị. Tô La trong lòng mừng thầm đồng thời, lại có không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi thời không trưởng không giả, ý thức được, vì cái gì bản thân có thể đến đến nơi này? Có thể vượt qua thời không, đến kỳ đệ tứ nguyên, ảnh hưởng đến những cái này. Trong lòng nói nhỏ. Lúc này không phải là thời không hỗn nán. Cam đoan bản cổ đại lục ở bên trên cân bằng. Cam đoan người chơi ban đầu đều là cấp thấp giai đoạn, mà không phải thực lực qua mạnh. Trong lúc hoàng hốt, hắn cả người hình dáng mơ hồ, thư viện vạn vẹo lên, lần thứ hai về tới thời không trưởng khống giả trước mặt. Chân đạp kim sắc mặt đất, thân ở ở cái này rộng lớn không gian bên trong, có kim đồng hồ tiếng tim đập, có quy luật văng lên. Phồn nghị giờ ở nơi này. Hội trưởng, người rốt cục đã trở về. Nàng hai mắt tỏa sáng, như thế đến nay nhiệm luat vang len phon ghi gio o noi nay hoi truong nguoi rot cuc đa liền xem như hoàn thành. Chỉ là, bản thân nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì, cũng không có có thể tham dự màn trò chơi này, đơn thuần xem như môi giới, tính là thời không tin hào đứng cùng To La liên hệ, ân đúng vậy a, To La gật gật đầu, hắn hơi có chút tiếc nuối, lúc đầu còn muốn đợi lát nữa nghỉ sau khi kết thúc, bắt nữa ở mấy cái hắn không thích, thảo luận trợ giúp hắn cái này dân nghèo sự tình xuất hiện lại nhìn rơi vào khoảng không, thời không trưởng khống giả con mắt treo ở trong vũ trụ, nó nhìn xuống lấy hai người thanh âm linh hoạt kỳ hảo, bây giờ trở lại các ngươi nguyên lai like mới a. Không thể để lộ nơi này tất cả. Chờ đã. Ta đắng cấp đây. Tô la hô lên tiếng. Tựa như là ở nằm mơ, làm tỉnh mộng sau. Tô la kinh ngạc, bản thân vậy mà ở thiên thành huyện Trấn Chủ Phủ. Lại nhìn thời gian. 78 đã qua cả cả ngày. Phốn ghi giờ cũng ở nơi này bên trong, nàng hai gọ má có chút hồng, bị tô la toàn bộ ép đang dưới thân thể mặt. Không có ý tứ, đây là... Chuyến tống sự tình. Tay ngươi. Tô la bản năng nhéo một cái, mềm mại, có co giãn, lại đay la truyen tong su tinh tay nguoi một cái ho nhẹ một tiếng rời tay nằm chặt nàng tình tế tỉ mỉ tay đột nhiên đưa nàng kéo lên không cho phép nói ra ngoài nàng thân thái hung nói cái gì ta cái gì đều không biết nhìn thấy tô la ăn xong lau sạch chững chạc đàng hoàng bộ dáng nàng ngực chập trùng nói ra ngươi được rồi dạng này rất tốt quay người rời đi hướng về phủ thành chủ đi ra ngoài tích tích hảo hữu tin tức xuất hiện mở ra nhược tuyết ngươi thức tỉnh hoàn thành sao làm sao vẫn biểu hiện xạ đạ xạ xịn a túy la Hoàn thành. Bất quá, còn cần muốn điểm thời gian. Nhược Tuyết, bên ngoài đều truyền động lên, nói cái gì cũng có. Rất nhiều người đều tại nói, ngươi gờ gờ còn có, gần nhất nô ra mấy cái cao thủ, khắp nơi khiêu khích, tựa như là đồng tử quốc người. Tú La, những cái này không quan trọng, đến phủ thành chủ, ta cho ngươi niềm vui bất ngờ. Nhược Tuyết, không muốn, ngươi khẳng định đang suy nghĩ sắc sắc sự tình. Nhìn thấy lắc lư Nhược Tuyết hay sao? Tô La tiếp nối liếm một cái khỏe miệng. Chạy không được. Ma Liên ở cái này thời điểm. Đột nhiên. Hắn lấy được email nhắc nhở. Email, ngài có không biết biếtưu kiện, xin mau sớm kiểm tra và nhận. Điều kiện? Tô La trong nháy mắt minh ngộ, hẳn là thời không trưởng không giả cho nhiệm vụ ban thượng. Vậy thì đúng rồi, chạy đi một chuyến, mặc dù có thể thất tình. Bất quá 10 trời thời gian cứ như vậy bỏ lỡ, cấp bậc kém rất nhiều a. Lẩm bẩm nói lấy đồng thời, Tô La hướng về phụ thành chủ bên trong email đi đến. Trước mắt hiện ra rất nhiều bảng xếp hạng. Vũ khí. Ma thần nguyện vọng vẫn xếp hạng đệ nhất. Thà hồn cấp trang bị đã trải qua thêm ra rất nhiều bất quá thân cách mảnh vỡ lại là độc nhất vô nhị tăng phúc công hội bài danh thâu thiên công hội thành viên không nhiều đang chất lượng cực cao miễn cưỡng ô tô tại trước mười tên lãnh địa bài danh thêm ra rất nhiều tô là không quen biết người chơi lãnh địa cao nhất đã đến trấn cấp nhưng cùng thiên thành huyện so ra kém quá xa mười trời thời gian thiên thành huyện đã trải qua từ một cấp tăng lên đến 3 cấp không biết long vương vâng roi thi luyện kết thúc không ngay sau đó hắn mở ra cuối cùng bảng xếp hạng đẳng cấp bảng xếp hạng đẳng cấp hạng nhất cựu đại ngư phu, nghịch lãng giả, cấp mươi 79. Hạng 2, Alan, Gunsardizip, cấp mươi 77. Hạng 3, Thanh Sam kiếm hoảng, nguyên tố kiếm sĩ, cấp mươi 76. Hạng 4, Ngao Hùng, Sa Tinh Cung Thủ, cấp bở, 76.1.2. Ánh mắt theo nhìn xuống, tô la cảm thán. Cái này và người, thật chậm, mười trời thời gian còn không có một cái mắt cấp. Hắn hiện tại 72 cấp, rơi ra trước 20 tên. Bất quá, 80 cấp sau, không có thức tỉnh liền không thể thăng cấp ta ưu thế rõ ràng, tự nói đồng thời To La mở ra email, xem xét thời không trưởng khống giả cho nhiệm vụ ban thưởng. Biêu kiện đồ vật có rất nhiều, nhưng là To La ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt đang phía trước nhất đồ vật phía trên, đó là một cái quyền chủ, quen thuộc quyền chủ, thăng cấp quyền chủ, sử dụng sau có thể thăng một cấp. Quyền chủ số lượng có chừng mười tờ, quá điên cuồng a. chương hai trăm bảy mươi một, thần quan thời gian hàng ngũ trôi qua một chuong 271. than quan thăng cấp qua 18. cap bac này vật phẩm phi thường hí hưu, To La thu hoạch được số lần. Một cái tay có thể số tới. Mà bây giờ, dĩ nhiên có chừng 10 tờ. Rút ra biêu kiện vật phẩm. Nhắc nhở, thu hoạch được cấp bậc thăng cấp quần 10. Nhắc nhở, lấy được được thời gian hàng ngũ trôi qua, SSS, thần quan. Nhắc nhở, thu hoạch được thì không chi chủ thần hoàn, cấp xử thi. khong chi chu than hoan cap su thi to la tay sờ lên cái cằm, không nghĩ đến, ban thưởng sẽ như vậy phong phú. Hai loại nhìn như không đáng chú ý đồ vật, lại là SSS cấp thần quan cùng cấp sử thi trang bị. Bao khỏa hiện ra ở trước mắt. Lấy ra một chương thăng cấp quyển nắm đăng trong tay, Tô La không do dự, quyết đoán đưa nó cho xé mở. Thăng cấp quyển có hạn chế, cấp bậc vượt qua 80 cấp sau không cách nào sử dụng. Nhắc nhở, sử dụng cấp bậc thăng cấp cuốn thành công, LV72 thăng cấp đến LV73, kinh nghiệm trị, không 180 vạn. Lại muốn 180 vạn kinh nghiệm. Tô La kinh ngạc. Liền không kỳ quái vì cái gì đi qua 10 ngày, không có người đi đến 80 cấp độ cao, đằng sau yêu cầu cấp kinh nghiệm tất nhiên sẽ cao hơn. Hoa hạ mấy ước tờ lay ơ. Chú ý Tô La người có rất nhiều. Trong đó có người khác số phá ngàn vạn fan hâm mộ, có đường người phấn, cũng có một chút là fan cuộng. Rất gần mấy ngày thời gian bên trong, Tô La rất vắng lặng, không có tin tức, không có động tác gì. 8 ngày trước từ 70 cấp thăng cấp đến 72 cấp sau, lại không cái gì tin tức. Dòng dã 8 trời thời gian. Không hề lộ diện, không có xuất hiện qua, không có thăng cấp qua. Dĩ vãng cách mỗi 1-2 ngày, thậm chí mỗi ngày xuất hiện thông cáo. Cũng lại không xuất hiện qua. Có chuyên luôn công bố hắn đang tiến hành thức tỉnh thí luyện độ khó cực cao thế nhưng là theo lấy thời gian một chút chuyển rời chờ mong hắn tiếng hô cũng đang dần dần giảm xuống bảng xếp hạng đẳng cấp thứ tự không ngừng giảm xuống từ lúc đầu hạng nhất rơi xuống trước mười tên thậm chí rơi xuống hai mươi tên có quan hệ hắn đủ loại suy đoán lưu truyền đang diễn đàn các vùng cho tới bây giờ hang nhat roi xuong truoc 10 ten tham chi roi xuong 20 ten co có kết thúc qua có người nói hắn là trong hiện thực có chuyện cũng có người nói là muốn nghỉ ngơi trầm mê trò chơi hoặc trầm mê sắc đẹp bên trong đột nhiên diễn đàn Các người có phát hiện sao? Tùy la đại lao thăng cấp. Tiểu kiếm kiếm, à. Thật đúng là, từ 72 thăng cấp đến 73 cấp. Sở vẹn nịt bán yêu, xùy, thăng 1 cấp lại thế nào? Hắn đã là mặt trời lặn phía tây, không được việc. Cũng liền lúc đầu gặp phải thời điểm tốt. Thiên sư, trên lầu sở vẹn nịt công hội, dám ngay mặt đàn tùy la đại lao trước mặt nói sao? Sợ không phải sống không quá 3 giây. suy ta kịm, mot người đánh giá cao hắn, sống tối đa la mat troi lan phia tay khong đuoc viec cung lien luc đau gap phai thoi điem tot thien su tren lau so ven cong hoi dam ngay mat đang tuy quá hai giây đang diễn đàn rất nhiều người thảo luận thời điểm hoa hạ cửu châu đều đại công tức sẽ thời khắc chú ý tô la người cũng phát hiện cái này tình huống bích biển phía trên một tên mình trần nam tử cầm trong tay tam xoa kích chân đạp văn trượt đang mặt biển nịch lãng cùng một đầu lớn bột chiến đấu hắn liền là trước mắt bảng xếp hạng đẳng cấp người thứ nhất id là cựu đại ngư phu ẩn tăng chức nghiệp nịch lãng giả đột nhiên lấy được hảo hữu tin tức đông hải ba chủ cẩn thận túy la trở về từ bảy mươi hai thăng cấp đến bảy mươi ba cấp cựu đại ngư phu an tang chuc nghiep nich lang gia đot nhien lay đuoc hao huu tin tuc đong hai ba chu can than tuy la tro ve tu bay muoi thang cap đen bay cap cuu đai ngu phu Ta tại đánh buồn, một hồi nói, chặt đứt thông tin sau đó, cửu đại ngư phụ lẩm bẩm nói lấy, hy vọng ngươi sớm một chút đuổi theo tới đi. Một bên khác, sở vẹn công hội hội trưởng William sắc mặt thật không tốt nhìn. Gần nhất một đoạn thời gian, sở vẹn công hội thay đổi xu hướng suy tàn, thành lập lãnh địa, thăng cấp đến trân cấp, thành viên mở rộng nhân số, tính lên thành viên vào ngoài, đạt đến 50 mươi vạn người, cấp tốc huyết trương, liên tục phục kích thảo nguyên toàn bộ công hội mấy lần, thắng bại cơ bản mỗi một cái nửa nhưng lại cũng ngăn chặn lại Thảo Nguyên toàn bộ đối với nó địa vị khiêu chiến. Trong đó để cho William khai tầm, không thể nghi ngờ là Tô La tung tích không rõ, cũng không có xuất hiện quả. Cái gì? Thăng cấp? William tiếp vào cái này đầu tin tức sau đó, sắc mặt đại biến. Mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp. Quả nhiên, Tô La cấp bậc từ 72 thăng cấp đến 73 cấp, tăng lên một cấp. Tỷ phu, chỉ là thăng một cấp mà thôi, tám thien tài thăng một cấp, có cái gì tốt để ý? Cung Tam Lãng khinh thường suy thanh nói ra. Cũng là bất quá không thể buông lỏng cảnh giác người này quá nguy hiểm thị giác chuyển hướng tô la nhan nhã tàn bộ đi tới một chỗ phục cổ cái đỉnh nhỏ bên trong hắn ngồi ở trên mặt ghế đá không có tiếp tục sử dụng cấp bậc thăng cấp quyển cái khác hai thứ vật phẩm càng để hắn quan tâm một số xem xét tin tức thần quan tin tức tên thời gian hàng ngũ trôi qua ss loại hình thần quan giới thiệu thời gian có thể để tất cả biến thành hư vô hiệu quả có thể thay đổi khu vực tốc độ thời gian trôi qua gia tốc lãnh địa bên trong giống loài 500% sinh sôi tốc độ chú chân đối người chơi vô hiệu chú nhiều nhất bao trùm ba cái khu vực không sai Tô la hai mắt tỏa sáng dùng ở thánh bạch sơn hệ vở dẹt phía trên sau lúc đầu sinh sôi liền thêm nhanh long tộc 907 thánh tuyết hổ quyến tộc số lượng tăng trưởng sẽ tiếp tục gia tốc quyết đoán sử dụng đang thiên thành trong huyện quảng trường mảnh này trong cấm khu đột nhiên thêm ra kim sắc đồng hồ cát nó cao 5 mét ngoại trừ chứa cắt vàng pha lê bên ngoài cái bệ lại đến giá đỡ đều là kim sán đặc thù vật chất châm dãi chạy xuôi sinh mệnh thụ bên trong sinh mệnh nữ thần cảm giác được điểm này nàng hình dáng xuất hiện ở rộng giữa sân khiếp sợ nhìn trước mắt thần quan cái này làm sao có thể trong truyền thuyết thời không trường không giả chẳng lẽ là thật đang nàng còn là sinh mệnh nữ thần lúc biết được trên đời này rất lớn mạnh một chút tồn tại thập tam thần 12 ma chư đa đặc thù tồn tại cùng thần thú hoặc dị thứ nguyên sinh vật có thể cùng thần mà sánh ngang lại hướng bên trên là trong truyền thuyết chủ thần Thư vô phiêu miểu, chưa bao giờ đụng vào, cảm giác qua tồn tại. Trong đó có một cái truyền thuyết, liên quan tới thời không trường khống giả. Cụ thể miêu tả nàng đã trải qua quên, chỉ nhớ kỹ, nó tồn tại là khó có thể bị thần, ma lý giải. Căng không cách nào siêu việt. Nhìn trước mắt thần quan, nàng trầm mặc, trong lòng đang suy nghĩ. Có lẽ, hắn so với ta nghĩ còn muốn có tiềm lực. Thoải mái thân thể. Có chút tiểu tạp văn, ủ đạt sẽ văn chút. Bất quá, số lượng sẽ không cải biến, đại gia yên tâm. mươi 272 ô tô bước thăng cấp phương thức 28. Nang La một gã vẫn là thần, miễn cưỡng bảo lưu lại một sợi tàn hồn. Tuy có nhân cách, cũng không thần cách, mất đi quá nhiều quá nhiều. Ký ức giữ lại không nhiều, quá khứ mấy chục vạn tuổi tắt tháng, dạy cho nàng cái gì gọi là vận mệnh. Trong lúc vô hình nức vạn sợi tơ cấu thành thế giới, trói buộc mỗi một người, động vào một chút, liền sẽ gây nên phản ứng dây chuyền. Có thể, chú định không cách nào tránh thoát. Ai, mặc kệ, sống đủ mệt mỏi. Sinh mệnh nữ thần rung lắc, lắc đầu, nàng tranh giành mấy chục vạn năm hiện tại vứt bỏ di thất quá nhiều đồ vật cũng mất đi trói buộc chàng bằng ở nơi này bên trong sinh sống sót nàng ánh mắt nhìn về phía sinh mệnh thụ nó lớn lên rất nhiều đã có cao 6 mét cành lá tươi tốt hấp dẫn lấy rất nhiều phi điểu động vật hướng nó áp sát a sinh mệnh nữ thần nhạy cảm phát giác được một chút sinh mệnh thụ trưởng thành tốc độ tăng nhanh hơn nữa là phi thường nhanh nhạy cảm tính ra trưởng thành ra tốc 5 lần nàng tự thân khôi phục tốc độ cũng nhận nhất định ảnh hưởng ta hiểu là bởi vì nó Nàng nhìn về phía cái kia chạy xuôi theo cắt vàng đồng hồ cát, nó đang ra tốc sinh mệnh thụ trưởng thành. Tiếp tục như thế, cự li sinh mệnh thụ sinh ra nhóm đầu tiên quyến tộc thời gian, muốn tới. Xem xét tin tức. Tô la nhìn xem bao khỏa, xem xét một kiểu khác vật phẩm tin tức. Trang bị tin tức. Tên, thì không chi chủ thần hoàn, sử thi. Loại hình, thần hoàn. Cấp bậc, 85. Hiệu quả. Vật lý công kích lực 150. Ma pháp lực công kích 150. Lực lượng 100. Chí lực 100, thể lực 100, tinh thần 100, hiệu quả thời không gia trì, HP cùng MP khôi phục tốc độ 200%, hiệu quả thời gian tốc độ chảy trôi qua, tất cả kỹ năng làm lệnh thời gian giảm bớt 20%, cách nôn, nhân loại, đây là đối với người ban cho, thời không trưởng không giả, thần hoàn, loại hình mới trang bị, tô la giật mình đồng thời, khiếp sợ đối nó no đối thuộc tính tăng cường, mấy chữ khái quát, đơn giản, thô bạo, vật công gia tăng 150 điểm, 4 triệu đều, còn có rất nghịch thiên kỹ năng làm lệnh giảm bớt. Hắn nghĩ tới rồi kỹ năng thời gian nghịch lưu. Cảm thán. Nhìn đến thức tỉnh sau cảnh giới, hẳn là đang thời gian cái này đặc thù phương hướng phát triển. Nhi chuyển sau nghề nghiệp thực lực tăng lên, nằm cốt ở chỗ kỹ năng mới, càng cường đại thực lực. Tam chuyển sau thức tỉnh nghề nghiệp tăng lên, Tô La người suy đoán, đang hướng về một loại nào luc tang len nong siêu năng lực phương hướng phát triển. Khó trách gọi là thức tỉnh. Để vào bao vây lấy. Tạm thời còn không cách nào sử dụng nó, nhất định phải đến 85 cấp lại thức tỉnh sau mới có thể làm được. tích tích. có hảo hữu tin tức gửi đi truyền đến. xem xét. lộ lộ thanh nhã. Hắc hắc. túy la, ngươi thua rồi. ta đã 73 cấp rồi. vượt qua ngươi. túy la. lộ lộ thanh nhã, ngươi ý tứ gì? nên sẽ không. vài giây sau. lộ lộ thanh nhã, tức giận. ngươi thế mà cũng 73 cấp, mà kệ, ta sẽ vượt qua ngươi. nhìn xem nàng thật mạnh hồi phục, hình ảnh cảm giác rất mạnh. tô la hồi phục rất đơn giản, không nói tiếng nào. Chỉ có đơn giản vật phẩm tin tức gửi đi. Túy La, cấp bậc thăng cấp quyển. Thái cổ châu đại thảo nguyên chỗ sâu, đang ở thần cấp Lộ Lộ Thánh Nha, nhìn thấy thăng cấp quyển tin tức sau khi giới thiệu, cả người ngây dại. Đối phương có loại vật này xem như trèo trống, bản thân còn thế nào siêu việt. Nàng cảm giác, hốc mắt có chút tầm ướp. Cuối cùng gửi đi tin tức. Lộ Lộ Thánh Nha, coi như ngươi có một chương cái này, ta cũng sẽ không nhận thua. Túy La, kỳ thật, không phải một cái. Lộ Lộ Thánh Nha, vẫn là mấy cái. Túy La Nhìn bảng xếp hạng đẳng cấp, ta cho ngươi biến ma thuật." Thảo Nguyên gió thổi đang lộ lộ thanh nhã trên gương mặt, nàng nhìn qua phía trước lục sóng, tâm lại không cách nào bình tĩnh xuống tới. Mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp, lật đến trang thứ 2. Nhìn thấy Tô La lấy 73 cấp đứng hàng đệ 18 tên. Đột nhiên, bảng đẳng cấp bên trên Tô tin tức phát sinh biến hóa, cấp bậc từ 73 cấp nhảy tới 74 cấp. Bài danh vị trí bên trên thăng 7 tên, nhảy đến đệ 11 tên. Quả nhiên là thật, hắn có phải hay không còn có một chương đây? Lộ Lộ thanh nhã lẩm bẩm nói lấy: Ánh mắt nhìn chầm chầm bảng xếp hạng đẳng cấp, chú ý hắn cấp bậc tin tức. Chú ý tô la tin tức người có rất nhiều, nhất là trên diễn đản, rất nhiều liên quan tới tô la một lần nữa xuất hiện thiếp mời xuất hiện sau. Tô la cái xuat hien tiếp đó tiểu mê tieu me muội, Mang chờ mong tâm tình, mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp xem xét. Ấn. Không phải 73 cấp sao? Làm sao biến thành 74 cấp? Hoa. Lại thăng cấp. 75 cấp. Nàng hô lên tiếng. Thụy ra thành quảng trường khu vực các người chơi, mở mịn, không biết nàng đang cap xem xet an khong phai 73 cap sao lam sao bien thanh 74 cap hoa lai thang cap 75 cap nang ho len tieng thuy ra thanh quang truong khu vuc cac nguoi choi mo mit khong biet nang đang noi cai gi trên đại thảo nguyên lộ lộ thanh nhã, rõ ràng tất cả những thứ này. 75 cấp, trở lại top 10. Hắn lại có hai tấm thăng cấp quyển. Vừa dứt lời, bảng xếp hạng đẳng cấp bên trên con số lại một lần phát sinh biến hóa. Tô La cấp bậc từ 75 cấp nhảy tới 76 cấp. Cùng hạng 3 Thanh Sam kiếm hoàng, hạng tư ngao hùng ở vào cùng một đẳng cấp phía trên. Lại còn có thăng cấp quyển. Màu sáng bảng xếp hạng đẳng cấp cửa sổ, chiếu đến vô số mặt người gò má, hấp dẫn lấy đến trăm vạn người ánh mắt. William liền là một trong số đó hắn con người phóng đại cái này làm sao có thể mới mấy phần chung thời gian từ 72 cấp thăng cấp đến lại nói một nửa đột nhiên ngừng xuống tới hắn phát hiện tô la lại thăng cấp từ 76 cấp thăng cấp đến 77 cấp vâng được vượt lại hạng ba thanh sam kiếm hoàng cùng ngao hùng cùng hạng hai ạ lờn cùng một cấp bậc cái này lông mày vật lên vốn đang tâm tình khoái trả hắn đột nhiên cảm giác sọ nao đau nhức cùng tam lãng cẳng là kêu lên sợ hãi ta đi cái này ô tô bước đây ô tô bức là hắn Còn rất nhiều người đối Tô La xưng hô. Bởi vì đối phương thật sự là quá mạnh, bọn hắn tin tưởng sáng thế kỷ không có khả năng có lỗ thủng, có thể chính là bởi vì dạng này, Tô La cho bọn hắn rung động càng mạnh. Cấp bậc đang tăng vọt. Tô La không ngừng sử dụng thăng cấp quyển, bên hai có tiếng nhắc nhở vang lên. Nhắc nhở, sử dụng cấp bậc thăng cấp cuốn thành công, LV77 thăng cấp đến LV78, kinh nghiệm trị 0300 vạn. Nhắc nhở, sử dụng cấp bậc thăng cấp cuốn thành công, LV78 thăng cấp đến LV79, kinh nghiệm trị Không 340 vạn. mươi 273. lưu vở si ẩn chư thần hoàng hôn 38. Tăng lên điên cùng đến 79 cấp. Tô la còn là lần thứ nhất đau như vậy nhanh sử dụng thăng cấp quyển. Chỉ có thể dùng một chữ để hình dung, thoải mái. Bạo. Không sai. Nổ thanh ba chữ, đều không cách nào hình dung tâm tình của hắn. Còn có ba tấm, chật chật, thời không trưởng không giả quá nổi giận. Còn nhiều cho ta hai tấm. Tô la cảm thán đồng thời, móc ra thăng cấp quyển, lựa chọn sử dụng. Quyển trục hòa tan hóa quang Rót vào hắn thể bên trong. Nhắc nhở, sử dụng cấp bậc thăng cấp cuốn thành công, LV79 thăng cấp đến LV80, kinh nghiệm trị, không. Thành công mát cấp. Đi đến sáng thế kỷ tất cả người chơi bên trong, trước hết nhắc mát cấp tồn tại. Hắn nết miệng cười một tiếng. Dương Dương đắc ý mở ra hảo hữu thông tin, mở ra lộ lộ thanh nhã nhat mat cap ton tai han net mieng cuoi mot tieng duong duong đac y mo ra hao huu thong tin mo ra lo lo thanh nha gui đi tin tức. Tuy la, mời phát biểu người cảm nghĩ. Chờ đợi vài giây sau, không có bất kỳ cái gì hồi phục. Tuy la, tự bế. Lộ lộ thanh nhã thân ở thái cổ thảo nguyên lộ lộ thanh nhã ngồi trồn hổm trên đồng cỏ nàng khóc quá đả kích người cố gắng không biết bao lâu chỉ vì đuổi theo tô la vốn nên vượt qua đối phương đây kết quả xem xét hai người rốt cuộc lại cung cấp lại đến bây giờ nhìn xem mát cấp tô la nàng ngồi trồn hổm trên đồng cỏ ôm lấy hai chân tự bế nếu như nói nàng là tự bế cái be cai kia william cảm thụ liền là bản thân muốn độ tử tim đập rộn lên ầm ầm đập mạnh tốc độ quá nhanh nhanh đến hô hấp đều cùng lo lắng gấp rút lên bưng bít lấy ngực Nhìn xem bảng xếp hạng đẳng cấp hạng nhất Tô la. Hắn nghi ho ra một ngụm lao huyết đi ra. Một bên khác Cuồng Tam Lãng đang hét lên. 80 cấp. Cái này không khả năng, tiểu tử này tuyệt đối là ô tô bực. Làm sao có thể nhanh như vậy thăng lên 80 cấp? Nghe được Cuồng Tam Lãng không ngừng lặp lại 80 cấp chữ này, William không kiên trì nổi, một mông ngồi dưới đất. Kém chút bất tỉnh đi. Sáng thế kỷ càng thêm chân thật. Chú ý bảng xếp hạng đẳng cấp người có rất nhiều, nhưng đối so mấy ước người các người chơi, đây là một phần rất nhỏ. Mà liên ở lúc này, toàn bộ hoa hạ phạm vì thông cáo nhắc nhở, vang lên. Thông cáo, chúc mừng tờ lệ ơ tùy la. Thăng cấp đến LV80, trở thành toàn bộ sệ vờ đầu tiên đầy cứu gia Thu hoạch được đặc thù ban thưởng bảng xếp hạng đẳng cấp tăng thêm tăng lên 100%. Trước mắt bảng xếp hạng đẳng cấp hiệu quả đặc biệt là, toàn bộ thuộc tính tăng lên 10%. Lại nguyên cơ sở đế cao 100%, liên được tăng cường 20% thuộc tính. Ý vị này, chỉ cần tô la đứng hàng bảng xếp hạng liền có thể vĩnh viễn ngoài định mức gia tăng 10% toàn bộ thuộc tính. Cân nhắc lâu dài để cân nhắc, nó giá trị thậm chí cao hơn thả hồn vũ khí, cao hơn SSS kỹ năng, cao hơn cấp bậc thăng cấp quyển. To lớn hoa hạ đông đảo các người chơi, nghe đến thông cáo sau, lần nhận chấn động. Làm sao có thể? Túy La không phải mới 72 cấp sao? Làm sao đột nhiên lện đến 80 cấp? Quá khoa trương đi, hôm nay buổi sáng thời điểm ta còn nhìn hắn cấp bậc tới. Khẳng định là ẩn tàng nhiệm vụ, hắn khẳng định là đi hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ. Rất nhiều suy đoán vang lên cùng người chơi bình thường nhóm khác biệt từng cái công hội các đại lão sắc mặt đều có bất đồng vĩnh hằng lĩnh vực hội trưởng vô ảnh tông chủ một bàn tay đập tới trên nó. sờ pennys công hội từng bước ép sát tên này lại nô ra đau đầu thảo nguyên toàn bộ công hội hội trưởng thiên thần dựa vào tiểu tử này làm sao làm được cái khác như là trọc nhật nguyên tâm tháng phù hộ đông hải bá chủ say nằm chìm nổi các loại người được nhắc nhở sau biểu hiện xuất hiện không đồng nhất nhưng một dạng là về nhớ tới lúc trước bị tô la trọng nhat nguyen tam thang phu ho đong hai ba chu say nam chim noi cac loai nguoi đuoc nhac nho sau cáo cùng đủ loại suất tân nhận biết sự kiện chi phối kinh khủng. Ngay sau đó, tân thông cáo quảng cáo cả nước. Thông cáo, bởi vì người chơi Túy La đi đến tám 80, mở ra rất lưu vợ Si ẩn chư thần hoàng hôn. Căn kẽ tình huống, có thể hỏi thăm trò chơi hệ thống. Thức tỉnh. Lưu vợ Si ẩn. La lẩm bẩm nói lấy, mở ra trò chơi hệ thống. Nó có thể giải đáp có nhiều vấn đề. Do hỏi. Hệ thống, lưu vợ Si ẩn nội dung đều là thứ gì? Trò chơi hệ thống nhắc nhở Rất lưu vợ si ẩn nủ đặt danh sách như sau: Chư thần hoàng hôn phiên bản đủ đạt. 1. Mở ra lãnh địa chinh chiến, có thể thông qua chiến tranh lệnh bài khởi sướng đối người chơi khác lãnh địa tiên công. Chú, không sử dụng chiến tranh lệnh bài sẽ trở thành nợ cơ thế lực tử địch. 2. Mở ra thức tỉnh. Đầu tiên thức tỉnh nên game thủ chuyên nghiệp, có thể thu hoạch được độc nhất nghề nghiệp kỹ năng. Đồng thời, phía sau thêm thức tỉnh nên game thủ chuyên nghiệp độ khó giảm xuống 50%. 3. Mở ra phó bản cơ chế. Đánh giết siêu cấp buộc hoặc trải qua sử thi nội dung cốt truyện sau có tỷ lệ tạo ra phó bản, phó bản người sáng lập có thể thu lấy cố định hạn mức vật liệu hoặc kim tệ phí tổn. 4. chư thần hoàng hôn, thần cung ma thần tức đem giáng lâm, mời các người chơi chuẩn bị sẵn sàng. năm, nhiều hơn cơ chế, mời tự động tìm đội. tô la nguyên một đám xem tiếp đi. từ lãnh địa chinh chiến, cần chiến tranh lệnh bài mới có thể khởi sướng. thiên thành huyện không sợ chiến tranh, nhưng cùng lúc tô la đối chủ động khởi sướng chiến tranh tinh chất cũng không cao. Hắn càng lưu hải đối khai phá mặt khác hai cái thế giới, độc lập thế giới. Bất quá, thiên thành huyện trung quanh, xác thực phải cẩn thành thị phụ, xem như phòng ngự trung tâm. Tô La lẩm bẩm nói đồng thời, ánh mắt nhìn về phía phía dưới nội dung. Mở ra thức tỉnh không được khó lý giải. Thông tục nói, lấy ma pháp sĩ nêu ví dụ tiểu tử, thức tỉnh trở thành ma đạo sĩ sau, hạng nhất thức tỉnh ma đạo sĩ người chơi, có thể thu hoạch được độc nhất nghề nghiệp kỹ năng. Như thế đến nay, hắn sức chiến đấu sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Người chơi khác cũng có chỗ tốt thức tỉnh độ khó giảm xuống 50%, có khả lớn tỷ lệ hoàn thành thức tỉnh. Bất quá, Ẩn tang chức nghiệp liền tương đối khó. Tô La cảm thán, có thể đoán được, tương lai sẽ có rất nhiều ẩn tang chức nghiệp bị hạn chế đối thức tỉnh. Phó bản tạo ra, thu lấy vật liệu cùng kim tệ. Cái này ta thích. Tô La hai mắt tỏa sáng. Cái này đồ chơi, tuyệt đối là tụ bà buồn, quần quần không dut Người chơi số lượng biết bao nhiêu. Chương 274. Lãnh địa phát triển tình huống 8 nếu như có thể sớm một chút mở ra cái này ta hiện tại được lừa bao nhiêu tiền từ đạp vào cho tàn con đường khiêu chiến luân hồi lĩnh chúa một cho tới bây giờ tô la tự nhận là hắn đối mặt bột đều có thể được xưng tụng là phó bản cấp bậc cuối cùng lần này phiên bản ụt đạt chủ đề chư thần hoàng hôn thần cùng thần ma tức đem giáng lâm giáng lâm người là thứ 5 kỷ nguyên chung kết kỷ nguyên thứ sáu tân sinh thần ma trải qua kỷ đệ tứ nguyên vốn nguyên thần điện chiến tranh mặc dù ngắn ngủi cũng để tô la minh bạch những tồn tại này thực lực đều rất khủng bố đều không ngoại lệ. Sát chết trôi đâu chỉ 100 vạn, loại này cấp bậc chém giết, thiên thành huyện đều chưa hẳn có thể đối phó được. Ra ngoài dạo chơi. Tô La lẩm bẩm nói lấy, phía sau mở ra tinh lọc cổ ma hai cánh, hướng về mục đích bay đi. Cùng thời khắc đó, liên quan tới lưu vợ sĩ ẩn nụ đặt thảo luận nhân số đông đảo. Đặc biệt là liên quan tới thức tỉnh thảo luận. Cùng nghề nghiệp đầu tiên thức tỉnh nghề nghiệp thu hoạch được độc nhất kỹ năng, hấp dẫn lấy rất nhiều người chú ý. Diễn đàn. Túy La đại lão cường thế trở về, 5 phút mắt cập lưu vợ sỉ ẩn chư thần hoàng hôn đụ đạt cảm giác đại chiến muốn bắt đầu chinh phạt thời đại cầu vấn túy la đại lão là thế nào thăng cấp cái thứ ba thiếp mời hồi phục người nhiều nhất Độc giác thú ta suy đoán là bởi vì nhiệm vụ a lâu như vậy không nổi lên khẳng định là nhiệm vụ ban thưởng vạn lệnh năm có lẽ không phải đây đương nhiên ta chính là nói một chút túy la là cái này đồ chơi cấp bậc thăng cấp quyển ta còn có hai tấm nhìn ra vô dụng rồi muốn mua người có thể tới thiên thành huyện Ngày mai sẽ công khai đấu giá. Rất nhiều người mở ra thiệp mời, nhìn thấy đệ Tam lâu lúc đột nhiên cảm giác vẻ phong không qua đúng. Nhìn kỹ, lại là Tuy La bản tôn xuất hiện. Thiệp mời nhiệt độ tăng vọt, hồi phục Tô La nhân số lượng từ trăm đến ngàn, lại từ ngàn đến vạn, thậm chí mười vạn, nhiều hơn. Đối với này Tô La bản nhân sớm đã thành thói quen. Trước mắt hắn đang sáng thế kỵ diễn đàn fan hâm mộ siêu ngàn vạn, hồi phục thường ngày phá mười vạn, thậm chí nhiều hơn. Cấp bậc thăng cấp quyền ngày mai đấu giá tuyệt đối không phải nói ngoa đồng thời đấu giá còn có một số đường giả bộ chuẩn bị chấn hồn cấp thả hồn cấp trang bị đồng dạng có giá trị không nhỏ thiên thành huyện nòng cốt quảng trường có một bóng người xuất hiện hắn vỗ hai cánh giống như thiên thần giáng lâm thu nạp cánh vững vàng rơi xuống đất thinh linh chính là tô la đang rộng giữa sân có hai người tinh linh công chúa ngân nguyện cùng sinh mệnh nữ thần tháng phù hộ chi xâm nhị công chúa ngân phỉ không hề rời đi thiên thành huyện nàng hiện tại cùng sảnh tinh linh cùng một chỗ học tập ám hệ ma pháp sinh mệnh nữ thần cười nói ra xem đi ta liền nói hắn biết đến Ơn. ngân nguyệt gật gật đầu nàng mặc lấy lụa mỏng váy dài bên trong có phục sức vẫn lộ ra phiêu miểu cùng linh hoạt kỳ hảo nói ngắn gọn một hồi ta còn phải đi người lùn cùng thánh bạch sơn nơi kia nhìn một chút thời gian trôi qua lâu như vậy tô la nhu cầu biết lánh địa phát triển tình huống hắn ánh mắt nhìn về phía sinh mệnh thụ phát hiện đã có cao hơn sáu mét chắc cây bên trên có tiểu đồ hoa nhìn thấy những cái này 6 met chac cay ben tren co tieu đũ hoa nhin thay nhung cai nay sau han hai mắt tỏa sáng sinh mệnh thụ lúc nào sẽ sinh ra quyến tộc ta nhìn xem tiểu đũ hoa hẳn là nhanh a đang ở gần đây nhanh nhất năm ngày chậm nhất không cao hơn 10 trời sinh mệnh nữ thần lại bổ sung nói ra nhóm đầu tiên quyến tộc sẽ tương đối đặc thù bọn hắn phổ biến nhỏ yếu tiềm lực lại phi thường kinh người phương pháp tốt nhất liền là để bọn hắn ngốc ở sinh mệnh bên cạnh cây thật cho người chờ mong a từ đáy lòng cảm thán trồng cây lâu như vậy cũng nên đến thu hoạch thời điểm đơn giản hàn huyên vài câu sau hắn mở ra hai cánh đột nhiên bay lên hướng về thánh bạch sơn bay đi nơi đó là tổ rồng cũng là dịp phòn vị trí thiên thành huyện đông đảo các người chơi Nhìn thấy tô la trên không trung hình dáng. Nhìn trên trời. Là tùy la. Thật đúng là, cái này phi hành cánh không sai được. Bất quá lại nói trở về, cái kia mấy cái bổng tử của người, cũng là có phi hành cánh. Các người nói người nào sẽ mạnh hơn một chút. Bốn cầu hoa tươi. Đương nhiên là tùy la đây còn phải tu quoc nguoi cung la co phi Bọn hắn thực có can đảm đến khiêu chiến nơi này, cũng là tự tìm đường chết. Tổ rồng bên trong. Phi long, á long, cự long, long vương cấp bậc phân chia sông nghiêm. Càng là hướng lên trên, long tộc cấp bậc càng cao vừa mới đến Thánh Bạch Sơn. Tô La liền thấy mạng lớn gì phọn, Thánh Bạch Sơn đồ ăn không đủ để nuôi sống như thế quy mô đại gia hỏa, nhưng cũng may. Mặt khác hai cái thế giới có thật nhiều địch nhân, chỉ cần du liệp, bọn chúng có thể nuôi sống bản thân. Nhanh như vậy a? Không. Hắn vươn tay sờ lên phong long đầu, cái này ba đầu cự long đang cùng hung thú lúc chiến tranh vẫn lạc. Hiện tại, đã trải qua phục sinh trùng sinh, sắp trưởng thành. Rất khiến Tô La chờ mong có hai cái. Theo thứ tự là bị bắt thâm nguyên cổ long linh hồn bọn chúng đã trải qua hóa thành dòng trứng, cần thời gian ấp trứng, lại có liền là Long Vương vào roi, nó tấn thăng khiêu chiến còn không có kết thúc, cũng không trở lại trong lánh địa đến, đi dạo một vòng biết Thánh Bạch Sơn tình huống sau, tô la đẩy cõi lòng chờ mong, vân dưới mặt đất thế giới, thu hồi cánh, chân đạp đất đá bản, ánh mắt nhìn về phía nó cửa vào, cao hơn mười mét cửa đá, hai bên có người lùn, máy móc, gỗ lìn cùng người lùn võ tượng, có nhiều gỗ lìn chiến sĩ, thủ hộ đang lối vào, cấm chỉ ngoại nhân đi dao mot vong biet thanh bach son tinh hom sau to la đay coi long tro mong đen mi nạt duoi mat đat the gioi thu hoi canh chan đap đat đa ban anh mat nhin ve phia no cua vao cao hon 10 met cua đa hai ben co nguoi lun may moc go lin cung nguoi lun pho tuong co nhieu go lin chien si thu ho đang loi vao cam chi ngoai nhan đi vao thanh chu Tô La đến sau, bọn chúng đồng thời cũng không có người lùn cái này tột độ. Gỗ lìn tiểu đội trưởng đi tiến lên, nó Ấn. Đơn giản vườn tay đáp lễ sau đó, Tô La hỏi thăm. Vì cái gì sẽ có người lùn pho tượng? Căn cứ hắn hiểu rõ, thiên thành trong huyện cũng không có người lùn cái này tộc dệ. Gỗ lìn tiểu đội trưởng đi tiến lên, nó ăn mặc càng thêm tinh lương xương vỏ ngoài bọc thép. Thanh trong huyen cung khong co nguoi lun cai nay toc duệ. go lin tieu đoi truong đi tien len no an mac cang them tinh luong xuong vo ngoai boc thep thanh chu 6 ngày trước, chúng ta thiên thành huyện hấp dẫn tới một chi lang thang người lùn, hết thể hơn 300 người, hiện tại ở tại mị Nà dưới mặt đất thế giới. À. Nhanh mang ta đi nhìn xem đinh. mươi 275. Nhiều đồ bí mật cùng ba động pháo năm tám thiên thành huyện có hai hạng trọng điểm khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh hạng mục theo thứ tự là lơ lửng giữa trời khí cùng ba động pháo người lùn ở phương diện này thiên phú cái khắc chủng tộc khó có thể sánh ngang hiện nay lại có ải nhân tộc gia nhập tô la càng thêm trở mong bọn hắn tiến độ mỹ nạt dưới mặt đất thế giới khổng lồ nơi này giống như độc lập thế giới cột đá cùng vách đá trống lên dưới mặt đất thế giới ma pháp phổ cập trải rộng tất cả mở ra địa phương đi tới nơi này tô la không cảm thấy gioi ma phap phủ cap trai rong tat ca mo ra đia phuong đi toi noi nay to khong cam thay kiem che đông đảo đèn ma pháp khắc vào mấy mười mét, thậm chí là 100 trăm mét cao đình chót cũng như chói lọi quần tinh trên đường có đám gỗ lìn đang đi lanh quanh bọn chúng tận tụy ha ha giải quyết đến nhanh để để cách xa nhau không xa tô la nghe được phía trước có chín một không thô cạnh thanh âm đây không phải người lùn thanh âm khẳng định là người lùn đi tới chỗ nhìn quả nhiên có không ít tài nhân tộc cùng thân cao cùng ải nhân tộc cơ bản giống nhau kém xa bọn hắn chắc lịch người lùn dẫn đầu là người lùn đại trưởng lão sơ nào cung thấp người tộc trưởng tư vượng, bọn hắn đang mân mê một cái đại gia hỏa, khổ người không nhỏ, cái gì, lại hai cái ngân sắc đặc thù kim loại hỏng pháo kết nối, cuối cùng có tinh thạch vây quanh, chiều dài vượt qua năm mét, khổ người cực lớn, có bao nhiêu trèo trống, cung bảo vuot qua 5 met kho nguoi ổn định trang bị trang chuẩn bị đi, cái này liền là ba động pháo sao? To La Hiếu kỳ hỏi đạo, người nào? Không phải nói đừng tới quấy rầy chúng ta sao? Hải nhân tộc tộc trưởng tư vượng tỉ khí hòa bảo, hắn xoay người xem xét, phát hiện lại là To La. Hắn từng đang chân dung bên trong nhìn thấy Quatola, cũng biết rõ người khác đối với hắn khuôn mặt miêu tả. Tức khắc, dâu ria lắc một cái, cả người toát ra mồ hôi lạnh. Ở nơi này thiên thành trong huyện, hải nhân tộc còn không có thu hoạch được ở lại cho phép, đắc tội thành chủ, vạn nhất bị khu trục ra ngoài, hắn cái này tộc trưởng chỉ sợ cũng không cách nào làm. Đối với hải nhân tộc tới nói, mị nạt dưới mặt đất thế giới liền là thiên đường. Ngăn cách với lời, tài nguyên phong phú, tồn tại lấy mãi không hết khoáng vật tài nguyên. Thành, thành, thành chủ. Tư vượng nói chuyện đều có chút cả lăm. Thanh chủ, tư vượng là bằng hưu ta, ta cam đoan, hắn chỉ là quá đầu nhập, không có không tuân theo trọng ngại ý tứ. Sở nào đang hướng Tô La cầu tỉnh? Thôi dừng tay. Đối với những chuyện này, Tô La từ trước đến nay không thèm để ý, y tru phi. Là sở vẹn công hội cái này, có mang chân chính ác ý. Những cái này không trọng yếu, đến, cho ta xem nhìn ba động pháo thế nào. Hắn không kịp chờ đợi, đi tới nơi này ba động pháo phía trước, cẩn thận được quan sát, rõ xét. Nó hoàn thành sao? đã trải qua hoàn thành bất quá là thí nghiệm hình còn không có lắp đặt nguồn năng lượng nhanh lắp đặt cho ta thí thí phụ cận các người lùn, chừng lớn mắt to chất phát lập tức công việc lưu đủ lên lắp đặt đặc chất ma tinh cung cấp ổn định nguồn năng lượng Học tháo nhắm ngay bắn thử vị trí tô la nóng lòng muốn thí có thể bắn a có thể lấy được sờ não cùng tư vượng khẳng định sau tô la đẻ xuống cái nút bán nhìn xem ba động pháo ngưng tụ quái dị ba động nháy mắt sau đó buộc phát ra huy năng đánh phía ngoài ngàn mét biên ngắm và ảnh nương theo lấy một tiếng tiếng vang cực lớn mấy chục mét cao hát thạch sinh sinh bị đánh nát biến thành vô số mảnh vụn thoải mái a tô la cảm thán bởi vì là thí nghiệm hình không có cách nào nhìn thấy nó cụ thể tin tức nó tầm bắn bạo xa ta là nói tầm sát thương tư vượng ít nhất có thể đến 2.000 2.000m mét uy lực đây nếu như dùng tổn thương cân nhắc mà nói điểm này tô la quan tâm nhất nó đầy đủ phạm vi tổn thương năng lực có thể loại này đồ chơi vẫn là muốn đối phó buộc sử dụng không thể hoàn toàn xác định Ta có thể xác định là nó có rất mạnh xuyên giáp năng lực. Đánh 70 cấp thần hồn cấp buộc, có thể tạo thành nhất định hữu hiệu tổn thương. Nếu như là truyền kỳ cấp, có thể tạo thành rất cao tổn thương. Đầy đủ. Đây là một tin tức tốt, Thiên Thành huyện thành lập đến nay, rốt cục có thuộc đối bản thân thành phòng vũ khí. Tâm bắn, uy lực đều cũng không tệ lắm. Đang ở Tô La tuần tra lãnh địa đồng thời, cự ly Thiên Thành huyện 300 cây số bên ngoài một cái thôn trấn. Thang ngày trấn. Từ người chơi công hội sở Penny sáng tạo, thuộc về Thiên Thành huyện phụ cận duy nhất người chơi thôn trấn cái khác thế lực người chơi đều là cố ý cùng thiên thành huyện giữ một khoảng cách tránh khỏi phát sinh xung đột trấn chủ phủ bên trong có bổng tử quốc ngôn ngữ không được gián đoạn liễu ra liễu dĩu bọn họ là đến từ thái sơ các người chơi hết thể có năm người thực lực rất mạnh ở vào tám mươi cấp bởi vì không cách 5 tỉnh lúc này mới có thể đi tới bản cổ đại lục năm người 80 quốc đặc thù nghề nghiệp dù ổ ra lấy kim thắng vũ cầm đầu tinh thông the đi toi bang đấu 5 nguoi nay la kích cùng liên chiêu đặc thù nghề nghiệp Gần nhất một đoạn thời gian bên trong, bọn hắn bốn phía khiêu chiến, đã trải qua chiến thắng rất nhiều hoa hạ nhất lưu, thậm chí có chút siêu nhất lưu người chơi. Kim Thắng Vũ ngồi ở trên ghế giải, tư thái ngạ mạn. Mặc dù nói, thái sơ thế giới bên trong bọn hắn bị hoa hạ đánh chật vật không chịu nổi, có thể đây là phổ thông chơi ra thế giới. William Hội trưởng, ta thực lại không hiểu, các ngươi có mấy chục vạn thành viên. Vì cái gì không dám công kích trời 1.2 thành huyện. Người chơi lẫn nhau trinh phạt cần chiến tranh lệnh bài. Vừa lúc. Sở công hội thật có chiến tranh lệnh bài. Kim Thắng Vũ ánh mắt nhìn về phía tên kia nở cờ, cờ hắc sắc mũ trùm che khuất hai gò má người thần bí, tự xưng là La Ân. Lại tự xưng là Tú La địch nhân vốn có. Bây giờ là thời cơ tốt nhất, thừa dịp Tú La Tuy La đich nhan von co bay gio la thoi co tot nhat thua dip Tuy la khong the thuc cũng đi theo nói ra. Đối mặt cái này bọn hắn giật dây, William cứ việc nóng lòng muốn thí, vẫn là cưỡng ép han chịu thi van la cuong ep than chiu o sao động tâm. Không, thời cơ vẫn chưa tới. Trừ phi, các ngươi đi dò xét thăm dò nhìn xem túy la lai lịch chân chính thực lực như vậy mà nói ta liền đáp ứng công thành chương 276 đồng tử khiêu chiến sáu thiên thành huyện có rất nhiều thủ hộ giả điểm này William rõ ràng nhưng là nha mạo hiểm cùng quái vật khác biệt bọn hắn có tổ chức có chiến thuật nếu như xử lý tốt chiến thuật quy hoạch hợp lý rất có thể chiếm lĩnh trộm đi cả tòa thành thị đến thời điểm liền xem như cư dân thành phố quân đội không phục tùng dựa theo quy tắc thành thị thuộc về quyền cũng đem về người thắng tất cả bất quá Điều kiện tiên quyết là được giải quyết túi la cái này thủ lĩnh mới được. William trong lòng nói nhỏ, tung quan toàn bộ sở nị công hội bao quát ngao hùng, hắn không cho rằng có người là to La đối thủ, kim thắng vu cười to đạo. Tốt, chúng ta đã ứng, đi thôi, hiện tại lập tức xuất phát, ta muốn đang Thiên Thành huyện đánh bại hắn. Hay sao? Thiên Thành huyện cấm chỉ chúng ta truyền tống, nhất định phải đi bộ. William rung lắc lắc đầu, đối đầu này lệnh cấm, hắn sớm có hận ý tất cả sở nị công hội người chơi, chỉ cần bước vào tử vong xa mạc khu vực một khi bị thiên thành huyện quân đội phát hiện, 89 chín phần mười một con đường chết, 23. trên bầu trời dịch phần bị tợt, á long kỵ sĩ thật khó dây dưa, huống chi còn có thật nhiều dấu dếm sát thủ, la ân hát sắc mũ chùm phía dưới, màu mắt dần dần biến đổi thành vì màu lam nhạt, lại khôi phục thành nguyên linh dạng. nếu như tô la bản nhân ở nơi này bên trong, một cái liền có thể nhìn ra, hắn không phải la ân, mà là bị trang thành la nguy trang người. luân hồi linh chúa ròng lúc trước cái thứ nhất tuyên bố nhiệm vụ người, quá quen thuộc nó. William mở miệng nói ra, chúng ta xuất phát phía trước, trước tiên cần phải đang trên diễn đàn tuyên truyền tuyên truyền. Hiện trường trực tiếp, ngay trước mấy trăm vạn người, thậm chí hơn ngàn vạn mặt người, triệt để đánh bại túy La. Dạng này mới có thể đả kích đến hắn danh vọng. Toàn bộ Hoa Hạ người chơi bên trong là Tô La Phan hâm mộ, hoặc cho rằng Tô La vô địch người chơi quá nhiều, hắn nhất định phải giải quyết điểm này mới được. Hạ xuống mệnh lệnh, cơ hồ cùng một thời khắc, diễn đàn, trực tiếp cùng các nơi tuyên truyền mương đạo xuất hiện nhiều giống nhau nội dung. Du ổ cao thủ Kim Thắng Vũ khiêu chiến Túy La. Hiện trường trực tiếp. Trực tiếp, 99999. Túy La hoặc đem cảnh ngộ họa tơ lụ, 45 khiêu chiến toàn thắng Kim Thắng Vũ, muốn hướng hắn phát ra khiêu chiến. Rất nhiều người nhìn thấy thiệp mời nội dung sau, cảm thấy kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Gần nhất một đoạn thời gian đến nay, đồng tử quốc năm cái cao thủ, quá phết lối, khắp nơi khiêu chiến cao thủ. Hơn nữa, có chứng cơ trực tiếp biểu thị, bọn họ cùng sở mẹ nị công hội có hợp tác. Trong đó Kim Thắng Vũ cường đại nhất tám cấp, 45 lần khiêu chiến, 45 lần thắng lợi, mang ý nghĩa có 45 siêu một đường hoặc một đường cao thủ bị hắn đánh bại, bình quân cấp bậc một. Mà bây giờ, tên này đến từ đồng tử quốc cao ngạn, lại muốn chủ động khiêu chiến túy la, hoa hạ công nhận đệ nhất cao thủ, hồi phục thiếp tử nhân số tăng vọt. Cổ đau, hai ba cởi chết ta rồi, đồng tử thật đem bản thân coi ra gì, còn dám khiêu chiến túy la đại lão? Biên vân, ta suy đoán, kim thắng vu mặt thắng tương đối cao, túy la đều là đánh lén, ám sát chân chính chính diện tở cỡ cơ hồ không có quá a. Kim Diễm, trên lầu ZZ không được giải thích. Hoa Hạ chỉ có hai loại người chơi, một loại là tùy la, còn lại liền là một loại khác. Diễn đàn huyên náo sôi sùng sụp William mở ra trực tiếp, online nhân số cũng đang đống nhiên tăng gọn. Diễn đàn này địa phương sớm có thạch trụ, hắn cùng với bổng tử quốc người có hợp tác. Bởi vậy đối với trực tiếp chửi rủa, hắn không nhìn thẳng, nói ra, đem bình xịt đều phong kín. Cưới truyền thuyết cấp vật cưới thâm viên cự thú, xung quanh hắn là đồng hành người. Nhìn xem trực tiếp online nhân số đang tăng vọt, từ 10 vạn, đột phá 100 vạn, lại đột phá 300 vạn. Lúc này mới không đến nửa giờ thời gian, William suy đoán, đến Thiên Thành huyện ngoại vi phòng tuyến, online nhân số nhất định đột phá 500 vạn, thậm chí là 1000 vạn người cũng có khả năng. Khiêu chiến hoa hạ đệ nhất cao thủ, đặc biệt là trước đây không lâu, hắn mới vừa vận liên tục thăng cấp đến 80 cấp. Có nhiều như vậy người vây quanh, Túy La giống như là muốn chạy trốn, cũng không có quan, tuy la giong năng chạy thoát. William trong lòng nói nhỏ, nghĩ tới cái này Hắn càng thêm mong đợi. Hướng về phía trực tiếp nói ra. Các ngươi những người này, liền sẽ nói cái gì bán nước cái gì. Đây chính là một trận quyết đấu, có tất yếu bay lên vấn đề sao. Thật quá ngùng đốc. Tùy la phan Cuồng, đợi lát nữa để cho các ngươi nhìn xem, tùy la là thế nào chết. Rất nhiều tô la phan hâm mộ sau khi nghe được, khí. Có thể lại liên hệ không được tô la bản nhân, chỉ có thể ở tại trực tiếp, chờ đợi kết quả. Thiên thành huyện ngoại vi phòng tuyến. Đề cao đến 3 cao 10 mét nguy nga thành tường phía trên chính đang lắp đặt một môn riêng biệt vũ khí rõ ràng là ba độc tháo so sánh rộng mấy mười mét tường thành khổ người khoa trương ba độc tháo tức khác lộ ra chẳng phải thu hút nó ở vào xếp sau vị trí lắp đặt đang tương đối cao chỗ ở trên cao nhìn xuống lắp xong lĩnh chúa thấp người tộc trưởng tư vượng hưng phân nói ra trước đây không lâu hắn lấy được tô la cho phép cho phép tất cả hải nhân tộc ở tại mỉ nạt dưới mặt đất thế giới muốn chính thức gia nhập tiên thành huyện còn cần muốn vì kỳ một tháng khảo hạch cùng quan sát rất tốt cho ta thí thí. Tô La nóng lòng muốn thí. Hắn đã trải qua 80 cấp, không thể tiếp tục thăng cấp, cũng không cách nào lấy được được kinh nghiệm trị. Muốn thức tỉnh, muốn chờ đến đêm vãn mới được. Đêm vãn, sử dụng hắc kính thu hoạch được chuyen thừa sau, mới có thể bắt đầu chân chính thức tỉnh. Hiện tại hắn không có chuyện trọng yếu, trang bị mới chuẩn bị trang bị liền là hắn cảm thấy hứng thú nhất. Ba động pháo thông qua bắn từ sau, Tô La còn không qua ban thu sau to lòng. Khang Khang đem nó lắp đặt đến tường thành bên trên, tiến hành thực địa khảo hạch. Loại này vũ khí đặc biệt Thao tác trang bị đặc biệt đường, càng giống là đừng hành khoang điều khiển. Tô la ngồi ở bên trong, quan sát đến nơi xa cảnh tượng. Có thể nhìn thấy sa mạc, còn có đột nhiên xuất hiện thâm huyên cự thú vật cưới. Hắn ngoài ý muốn. À, William, Sir Penis. Bọn hắn làm sao tới cái này, bất quá vừa vặn. Sống điểm ngắm Thị giác chuyển hướng William. Hắn đôi lấy trực tiếp, cười như điên nói ra. Ha ha, túy la phấn, chờ lấy xem đi, khiêu chiến lập tức phải bắt đầu. mươi 277 ban thủng đồng tử cao thủ bảy ngươi cho rằng một cái đồng tử có thể đánh bại túy la đại lao cười não đã từng có một người giống như ngươi đắc ý cuối cùng một phần cọ đã trải qua cao 2 mét túy la đại lao cố lên a đánh ngã đồng tử báo thù cho ta xoát mưa đạn là một gã cao ngạo trước đây không lâu bị đồng tử âm thầm hãm hại tử vong cấp bậc 1. tăng cấp thời điểm khen chốt tử vong đại giới quá nặng trọng kim thắng vu cũng có mở ra trực tiếp hắn có thể đủ nhìn hiểu tiếng trung nhìn xem rất nhiều mưa đạn bắn ra, khinh thường nói ra, các ngươi chỉ sợ là không biết, du hổ rất khắt chế liền là ạ xả xỉn, ta tốc độ, lực lượng, phản ứng đều so la khong biet du ho rat khac che lien hắn phải nhanh hơn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, rất nhanh các ngươi liền sẽ biết rõ, cái gì gọi là chân chính cao thủ. Kim Thắng Vũ vừa nói, nội tâm có chỗ cảnh giác, từ Thái Sơ đến đến nơi này, hắn có gánh vác sứ mệnh, trả giá đắt cũng là rất nặng trọng, nếu như tử vong ở nơi này bên trong, tất cả mọi người đều không phải trở lại Thái Sơ trùng sinh điểm ấy hắn không thể tiếp nhận trực tiếp bên trong nhìn thấy con hàng này liền đắc tâm có hay không che đậy phần mềm quá đắc ý không muốn xem hắn mặt lập tức phải bắt đầu có loại cảm giác túy la đại lão chưa chắc sẽ tiếp nhận khiêu chiến nói không chừng sẽ trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ bưng cuối cùng mưa đạn vô ý một câu đâm trúng trận tướng tô la đang đang điều chỉnh ba động tháo cuối cùng ma tình đã trải qua bắt đầu bổ sung năng lượng tích tích còn có tin tức bắn ra xem xét nhựa tuyết túy la cẩn thận a Đồng tử cao thủ muốn đi khiêu chiến ngươi. Ta vừa mới biết rõ, hơn nữa, còn có William bọn hắn, sợ vẹn công hội khẳng định về sau chuẩn bị. Tuy la, ta đã thấy bọn họ. Nhược tuyết, vậy ngươi phải tiếp nhận khiêu chiến sao? Tuy la, khiêu chiến. Ha ha. Đơn giản hai chữ ha ha, nhược tuyết sau khi thấy, trong nháy mắt hiểu tô là chân chính ý nghĩ. Rõ ràng là cực độ khinh thường, có lẽ, liền cơ bản nhất khiêu chiến quyền lợi đều không biết cho hắn. Cái này nhóm ra hỏa, phải xui xẻo. Nhược Tuyết cười trên nỗi đau của người khác cười một tiếng. Nàng mở ra trực tiếp bình đài, tìm tới William trực tiếp, phát hiện online nhân số đã trải qua đột phá một nghìn vạn người. Lần này có y tứ, nhiều người như vậy, hơn ngàn vạn người bên trong, loại người gì cũng có, có to la fan hâm mộ, cũng có cực độ chán ghét, ghen ghét, hoặc lấy nhìn hắn khó chịu người. Thâm liên cử thú bên cạnh, Kim Thắng Vu cởi lấy bản thân vật cưới, một loại riêng biệt chiến mã, sáu chân, bát mũ, tốc độ cực nhanh, trực tiếp màn ảnh, vừa vặn nhắm ngay hắn mặt, nhìn kỹ chúng ta phải đến, khiêu chiến lập tức bắt đầu. Cùng một máy mắt, đang thiên thành huyện tường thành bên trên, thấp người tộc trưởng tư vượng nói ra. Thanh chủ đã trải qua bổ sung năng lượng hoàn thành, người có thể bắn. Tốt. Tô la chờ mong mục tiêu phong tỏa, bóp lấy cò súng, giang giặc nương theo lấy một tiếng vang dòn, ba động pháo tích xúc năng lượng hoàn thành, đột nhiên bắn ra một vệt sáng. Đây là riêng biệt ba động, nháy mắt vượt qua 500 trăm mét hơn xa, đánh trúng cơi chiến mã, hất cầm lên, tư thái cuồng ngạo kim thắng vũ. ảnh Lóa mắt chùm sáng đem hắn nuốt hết, tổn thương trị số bắn lên. lăm bạo kích. Trọn vẹn 64 vạn mức thương tổn. Nháy mắt bị miểu sát, biến thành cho tàn. William, Owen cùng cái khác bốn tên đồng tử quốc cao nhỏ nhóm, chung quanh mấy trăm tên các người chơi, cùng một chỗ kinh ngạc, trận mắt há hốc mồm. Cái này chuyển hướng, để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Trước một giây, Kim Thắng Vũ còn tự tin vô cùng, phản phất đã đem Tô La dẫm ở dưới chân, trong nháy mắt. Thành cho Trực tiếp bên trong cho ta cười ra tiếng, ha ha ha, đây chính là khiêu chiến, ngươi mẹ nó là muốn chết cười ta, sau đó kế thừa ta kiến hôi hoa chứ sao? Không được, ta bụng, cái này chuyển hướng, ta sợ ngây người. Nhược Tuyết cũng là tran mắt há hốc mồm, nàng biết rõ, To La đối Bổng Tử cùng Y đám người rất khinh thường, sao có thể cũng không nghĩ đến, hắn khinh thường đến nước này, thậm chí ngay cả thân từ động thủ đều chẳng muốn động thủ. Nếu như Nhược Tuyết biết rõ một chuyện khác, biết rõ To La sửa chữa lịch sử quỷ tích, còn thuận tiện đang toàn cầu các quốc gia đại biểu trước mặt đại sắt đặc sát, có lẽ nàng cái cằm sẽ kinh động đến đi đang dậy phía trên hèn hạ hoa hạ cái thứ hai bổng tử lời còn chưa dứt lại có một vệ sáng xuất hiện đem hắn bao phủ ở bên trong lại là ở trực tiếp hơn ngàn vạn người trú mục phía dưới toàn bộ hóa thành cho tản chết không được có thể lại chết mưa đạn tính toán quân đây song sát song sát ngồi lợi thiên thành huyện phòng ngự thành tường phía trên tô la thao tác ba động tháo đã trải qua nhắm chuẩn kế tiếp mục tiêu Ha ha, ta thích cái này đồ chơi, tư vượng, đợi sau khi trở về lập tức toàn lực sinh sản cái này đồ chơi. Trang bị toàn bộ thiên thành huyện. Thế nhưng là lính chúa, chi phí quá cao A tính xuống tới, một phát ba động tháo chi phí đăng 50 kim tệ. 50 kim tệ đồng đẳng với 1.500 tiền hoa hạn. Suy, mới 50 kim tệ mà thôi. Liền xem như đến một vạn phát, cũng mới 50 vạn, toàn lực sinh sản là được rồi. Mỹ nạt dưới mặt đất thế giới tài nguyên, đầy đủ. Tô la hảo khí vung tay lên, hồn nhiên không xem ra gì. Vâng được có được thiên thành huyện hắn giàu đến chảy mỡ khóa quyết định một mục tiêu hắn nhìn thấy bồng tử còn có William mấy trăm tên các người chơi làm ra rất nhiều động tác tựa hồ muốn để bản thân dừng lại đến trong miệng đọc lên hai chữ ngu xuẩn chạy tới làm miếng ngấm còn muốn để cho ta dừng lại đến Bó cỏ hưu lại là một phát ba động pháo đây tư mật đạn sơ meta hạng ba bồng tử quốc cao ngạo đang trùm sáng bên trong hóa thành cho tàn biến mất đang trong không khí cái này căn vốn không phải một cái cấp độ quyết đấu Tô La liền là tuyệt đối chủ thể. Tây 8. Còn lại hai cái bổng tử của người, phẫn nộ trách mang tiếng, khống chế vật cưỡi, thay đổi phương hướng, liền muốn chạy trốn. Thật tình không biết. Tô La lẩm bẩm nói, cơ hội tốt. Một pháo song đồng. Chương 278. Siêu cấp vũ khí 88. Ở kính ngắm bên trong, hắn nhìn thấy còn lại hai cai bong tu quoc nguoi phan bổng tử, lần lượt chạy trốn muốn rời khỏi. Hai cái vừa vặn xếp thành một hàng. Trước sau thoát đi. Ngu Xuân, ba động pháo tầm bắn có met đây. Tô la lẩm bẩm một câu ngồi mềm mại đệm tay bóc cỏ phát xạ công kích 3. Ba. ba động pháo lần thứ hai phát xạ chúng sáng tinh chuẩn đánh chúng chạy trốn hai cái bổng tử chúng sáng đâm thủng cái thứ nhất bổng tử lưng sâu xuyên ngực dư thế không giảm tiếp tục xuyên qua cái thứ hai đáng nhắc tới ba động pháo công kích thuộc về toàn bộ điểm bạo kích đặc thù tình huống còn có tỷ lệ phát động phá giáp tổn thương William ngơ ngác nhìn xem bổng tử bị miểu sát cái này tương phản quá nhanh rất gần một chút trong thời gian Hắn cùng với bổng tử quốc năm cái cao ngoạn có tiếp xúc, cơ bản hiểu rõ thực lực bọn hắn như thế nào. Tổng tới nói phi thường cường đại, liền xem như ngao hùng. Đối mặt trong bọn họ bất luận cái gì một cái, mặt thắng cũng sẽ không vượt qua hai thành, có lẽ một thành cũng rất khó. Những cây gậy này cao ngoạn kỹ năng, trang bị, các loại vũ khí phảng phất là vì cùng người chơi chiến đấu mà sinh. Chân đối ra chỉ tốc độ 910, phá chiêu chờ chút, phi thường khó quấn. Nhưng bây giờ, hắn có nghĩ qua, có lẽ sẽ bại bởi tô la. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ như vậy thua Cách xa nhau 500 mét cử ly xa, liền cái bóng người cũng không thấy, liền bị toàn bộ miểu sát, một tên cũng không để lại. Đại mạc có phong. Thổi lên đất cát, quát đăng trên mặt, William có loại bị đánh mặt cảm giác. Thật rất đau. Lại nhìn trực tiếp mưa đạn. Online nhân số đã trải qua đột phá 1.200 vạn người. Đánh mạc hải lượng tuôn ra. Mẹ A, chết cười cha. Đây chính là đồng tử cao thủ. 23.333, để cho ta nghĩ tới cái nào đó điện ảnh đoạn ngắn đa múa không sai, đáng tiếc. Một súng bắn nổ. Ha ha. Không nghĩ đến, ta lớn hoa hạ cũng hưu dụng đại pháo, quanh sát người ngoại quốc một ngày, 2333. Nhìn xem mưa đạn đông đảo bắn ra, William suýt nữa khí tử thâm viên cự thú trên lưng rơi xuống. Quá mẹ nó khinh người. Đây căn bản cũng không phải là công bằng quyết đấu, càng không phải là cái gì công bằng khiêu chiến. Có thể nói, hoàn toàn là một trận nghiệt ép. Mặc hát sắc mũ trùm La Ân, nhìn thấy một nghien ep mac hat sac này, hắn im lặng. nói ra. Đây chính là người nói cao thủ, không khỏi quá thảm hại. Chúng ta đi. Đồng tử quốc cao thủ đều chết sạch hết, bọn hắn tiếp tục ở lại đây làm gì? Chờ chết sao? Cùng lúc đó, tường thành bên trên, Tô La đột nhiên phát hiện, đang thao tác bản phía trên có ẩn tàng cái nắp. Đẩy ra cái nắp, thình lình phát hiện có một cái nút màu đỏ, phía trên ghi chú một cái đầu lâu. Tư Vượng, cái này đồ chơi là cái gì? Đối mặt Tô La hỏi thầm, Tư Vượng nuốt xuống ngụm an thủy, hắn do dự một chút, vẫn là nói ra. Thanh chủ Đó là ta chuẩn bị đại sắc khí. Bất quá, có lẽ uy lực sẽ quá lớn, cảm giác không quá người đạo. Người đạo, chúng ta cho bọn hắn mang đến tự do, cái này liền là rất đại nhân đạo. Đối mặt với tô là chứng trạc đàng hoàng nói bậy tám đạo. Tư vượng bất lực đầu đen rau muống. Người nói cái kia tự do, hẳn là tử vong A. Trung thực nói ra, ta còn không cho nó mệnh danh, liền là đại sắc khí, đánh chúng tất cả năng lượng, bắn ra một mai cực lớn uy lực bạo đạn. Phát xạ sau đó, môn này ba động pháo cần làm lạnh ít nhất 15 phút nhiều thì 30 phút mới có thể tiếp tục sử dụng. Hơn nữa cần thay đổi ma tinh thạch. A, có ý tứ. Tô la hai mắt tỏa sáng. Thông qua nhắm chuẩn trang bị, hắn nhìn chăm chăm William cái này một đám mấy trăm tên các người chơi, chờ hắn nhóm đến càng xa địa phương, đại sát khí tầm bắn càng xa, chung 5.000 nghìn mét cự ly. Không qua bao lâu, William về quá mức, nhìn xem cự ly đã có ngàn mét xa tường thành, hắn lỏng một cái khí nói ra. Con tốt, nhìn bộ dáng bọn hắn không có loại kia thủ đoạn công kích, trực tiếp hắn còn không có đồng bế bởi vì hiện tại đóng lại trực tiếp quá xì nhục không bằng vẫn treo không nói lời nào đợi đến lãnh địa sau lại đóng lại là được hội trưởng đằng sau có ánh sáng người nhìn William nghe tiếng về quá mức nhìn về phía tường thành phát hiện thình lình phát hiện quả nhiên có ánh sáng mãnh liệt nhờ vào đẳng cấp cao cao thuộc tính gia trì hắn thấy được tùy La bản nhân lẩm bẩm nói cái kia là thứ gì lại nhìn trực tiếp ngốc hả rõ ràng là siêu cấp vũ khí còn không tranh thủ thời gian chạy đi siêu cấp vũ khí một William sắc mặt trắng bệnh, lúc này mới ý thức được bản thân phản ứng trì đột. Nguy rồi. Chạy mau." Hắn cao giọng hô hoán, tất cả vật cưỡi, mấy trăm tên thành viên, toàn bộ đem hết toàn lực hướng về phía trước, liều mạng đảo vòng. Có thể đúng lúc này, thiên địa yên tĩnh. Ngay sau đó, liền là cho người mất thông tiếng oanh minh vang lên. Loạn phong lên đỉnh đầu thổi qua. William nhìn thấy một khoảng mắt trời nhỏ, từ đỉnh đầu bay qua, bay về phía phía trước cách xa trăm mét bên ngoài địa phương. Cảm thấy kinh khủng đồng thời, trong lòng lỏng một cái khí cự ly công kích cự ly còn rất xa có thể liền ở một giây sau cái kêu mặt trời nhỏ rơi xuống đất mới đột nhiên bạo tạc nổ tùng sóng sung kích nhiệt năng bao phủ dâng song xung một cái cớ nhỏ mây hình ấm hắn nhãn đồng phóng đại muốn trở về đã là không kịp trực tiếp bên trong cái này ánh sáng thật trướng mắt thật là khủng khiếp ngay sau đó trực tiếp biến thành hát bình nhìn bộ dáng bị đoàn diệt cái này là cái quỵ gì siêu cấp vũ khí cũng quá hung mạnh à quả thực là tiểu hào vũ khí hạt nhân Thiên Thành huyện tường thành bên trên, To La càng thẳng quan thấy như vậy một màn. Hán thấy được, bạo tạc nổ tung bán kính 200 trăm mét phạm vi bên trong, có chí mạng lực công kích, xa hơn chút nữa, cũng có lực sát thương. Lẩm bẩm nói, thật là mạnh. Nhìn xem William cùng một đám người hóa thành cho tàn, biến mất đang trong không khí. Ân, To La nhíu mày. Hán thị lực cực dai, thấy được có một người, dĩ nhiên đứng lên, chính là tên kia hát sắc mũ trùm nam nhân. Hiện tại hắn quần áo rất rưởi, mũ trùn cũng tàn tật phá, lộ ra chân dùng Cách xa nhau ngàn mét, có nhắm chuẩn trang bị Tô La vẫn một mắt thấy ra. Đây là La Ân Chương 279 Nguyên tố tinh linh 18 Tóc, khuôn mặt, cái mũi, con mắt, miệng, từ bất luận cái gì một chút đến xem, Tô La 100% khẳng định hắn liền là La Ân. Lúc trước đánh bại Luân hồi lĩnh chúa sau, Tô La tìm La Ân mượn rất nhiều thứ. Lúc này mới thả hắn ly khai. Thang này còn dám trở về. Tô La ngoại ý muốn đồng thời, lại cảm thấy không thích hợp. La Ân thực lực cũng không cường đại như thế trong thời gian ngắn làm sao có thể cường đại đến có thể cứng rắn chống đỡ ba động pháo siêu cấp vũ khí ra đi mở ra tay phải 10 giây sau triệu hồi ra vật cưỡi phán quyết thú hắn thả người nhảy lên cưỡi lên phán quyết thú vỗ vỗ nó lưng đầu này cường đại nệ bén cự thú đột nhiên nhảy ra từ tường thành bên trên nhảy xuống đồng thời bạch sắc bốn cánh triển khai duy trì phi hành trạng thái truy hướng về phía trong đại mạc la ân tường thành bên trên đông đảo nờ to cờ cùng chút ít các người chơi nghi hoặc nhìn xem một màn này Lĩnh chúa làm gì đi? Giống nhau thời khắc. Hoa Hạ diễn đàn. Bạo. Đại bạo. Đồng tử cao thủ VS Túy La. Chuyện này gây nên sóng to gió lớn, thời gian không lâu, lại hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Có thể xuất hiện ở. Làm chiến đấu kết quả xuất hiện sau, vô số người trợn mắt há hốc mồm đồng thời, có loại ngộp ảo cảm giác. Còn không có khiêu chiến, thậm chí còn không có thấy Túy La bản nhân, liền bị người cho đoàn hành diệt. Cái này là bực nào buồn cười. Có người ở phát biểu thiết mời, trong nội dung có trêu chọc viết lên. Chuyện này, để cho ta nghĩ đến một cái cố sự. Trong thôn có người xưng hoàng đế, sắc phong hoàng hậu, thừa tướng, đại tướng quân sau. Không bao lâu, bị đồn công an cho lắng lại phản loạn. Lầu một, lao ca hình tượng. Lầu hai, ổn. Lầu ba, thật không cho đình chỉ, lại bị người nói đùa ra heo tiếng. Ở diễn đàn nhiệt nghị thời điểm, những tin tức này, cũng truyền khắp hoa hạ cửu châu công hội đại lao, cùng từng cái cao ngạo nón Đều không ngoại lệ. Bọn hắn biểu lộ cái gì? Nam Tuấn Châu đệ nhất công hội hội trưởng nguyệt tâm trước mặt mọi người đầu đen rau muốn nói ra, nếu như muốn cùng túy la toả cờ đánh chết đều không thể ở thiên thành huyện phụ cận. Thị giác chuyển hướng to la, cười phán quyết thú, hắn đã đi tới trên xa mà không. Dịp phân biệt tốt, á long kỵ sĩ quân đội theo sát mà tới, bọn hắn số lượng đông đảo, nghiêm chỉnh huấn luyện, vây quanh phụ cận khu vực, không có tới đến to la vị trí địa phương, cách cách mặt đất có 100 trăm mét cao. To la hổn nhiên không biết sợ, đột nhiên vọt lên, nhảy xuống, vững vàng rơi ở đất cắt bên trong. Song dưới chân hõm vào rất sâu. Khóe miệng phát họa ra tiêu dung. Ta nhìn thấy ngươi. Phù cận rõ ràng không một người, không có bất kỳ cái gì tồn ở, chỉ có sa mạc hoang vu. Hai tay ảnh luân ở cao tốc xoay tròn, Tô La trong tay ngưng tụ ra một cây tiêu thương. Hắn đuối chuẩn một nơi, hơi cao lên một chỗ dốc nhỏ. Đang muốn đem tiêu thương ném ra ngoài lúc, quả nhiên có một người ẩn phát hiện đi ra. "Đừng, đừng, là ta." Khoảng cách gần nhìn thấy tên này quen thuộc nam nhân, Tô La càng ngoài ý muốn. "Ta coi là, ngươi là La Ân?" xuất hiện lại nhìn đến cũng không phải là có ý tứ có ý tứ liên tục nói ra hai câu có ý tứ Tô la không lưu tay nữa đột nhiên đem tiêu thương ném ra ngoài bắn về phía la ân người trước mắt cho hắn một loại nguy hiểm cảm giác đây cũng không phải là la ân có thể có khí tức quả nhiên ở tiêu thương bắn ra nháy mắt chật vật la ân đột nhiên vươn tay hắn ở sẽ rách bản thân trên mặt da rẻ da rẻ huyết nhục sốc lên rất khủng bố một màn liên phảng phất là mặt nạ người một dạng tê là nó lộ ra lúc đầu bộ dáng thân hình đang nhanh chóng bành trướng cao tới 5 mét loại người hình hôn thể là nửa trong suốt hát sắc cổ quái vật chất có đầu lâu có hai tay có hai chân rồi lại cho người ta rất mạnh ma năng ba động phi thường thuần túy tô là kinh ngạc ngươi là trong truyền thuyết nguyên tố tinh linh nguyên tố tinh linh giang hai cánh tay nó buộc phát ra mạnh thở mạnh tức thậm chí ngăn chặn tô là khí thế túy la là... ta có thể cho ngươi một cơ hội thần phục vĩ đại thứ thần nguyên tố tinh linh vương nên đón chân chính nguyên tố tinh linh thần đến bốn cầu hoa tươi giao ra thiên thành huyện đem tất cả mọi người đều hiến tế cho nguyên tố tinh linh thần giao ra sinh mệnh thụ còn có tất cả thần quan ma quan công phu sư tử ngoạm có thể mở ra điều kiện này tô la đã không có muốn nói ý tứ cảm thán nói ra người là thật đơn thuần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước mắt hiện ra đầu này quái vật tin tức lĩnh chúa tin tức tên án nguyên tố quỷ phệ chuẩn cấp sử thi cấp bậc chín hp 1540 vạn 1600 vạn. Ma pháp lực công kích 1220012950. Lực phòng ngự vật lý 15000. Nguyên tố miễn dịch bộ phận vật tổn thương. Không Phòng ngự ma pháp lực 11500. Kỹ năng: Hắc ám trảm, trùng sáng tử vong. Ma năng bộc phát, hắc ám thương vũ, thuần túy thân thể. Đạt đến 90 cấp. Chuẩn cấp sử thi lớn một Tô La nhìn thấy nó tin tức sau, đại khái đối với nó thuật tinh linh vương có đoán chứng. Vậy thì thật là thứ thần dựa theo bộn cấp bậc phân chia thân hôn cấp cấp sử thi thần thai cấp lại dựa vào sau tô là cũng không rõ ràng trước mắt quỷ phệ rõ ràng là chuẩn cấp sử thi cự ly sử thi chỉ thiếu chút nữa xa có phải hay không cảm nhận được hoảng sợ nhìn thấy ta thuộc tính a tô la lắc lắc đầu ta chỉ là tiếc nuối vì cái gì ngươi không phải cấp sử thi đây như vậy mà nói ta liền có thể hoàn thành sử thi thủ sát điểm ấy là thật tiếc nuối thủ sát mang đến ban thưởng quá phong phú một khi bỏ lỡ cái kia là chân chính tiếc nuối Ha ha. Quỷ phệ chỉ là hừ lạnh. khinh thường chú ý. Nó mở miệng nói ra, ta không hứng thú giết ngươi, quá yếu. Chờ ta lần sau trở về, diệt toàn bộ thiên thành huyện. Quỷ phệ khí thế rất đủ, nói xong quay đầu liền muốn chạy. Tô la muốn cười. Nói một câu. Nếu như ngươi là lo lắng, thủ hộ thần thú sẽ xuất hiện. Như vậy, không cần lo lắng, nó đã tới. Trời, Tối. Đinh. tám 280. Chiến tranh lệnh bài 28. Hắc vân giả thiên, lôi minh vang vọng. Thiên địa đều vì đó thất sắc. Ở đó ép thành trong mây đen, ẩn ẩn có thể nhìn thấy có long du ở trong đó, hô phong hoán vũ. Vô hình áp lực thêm tại quỷ phệ trên vai. Nó là thuần túy nguyên tố thân thể, đối vật lý công kích lực có nhất định miễn dịch năng lực. Có thể đối mặt thanh long ma pháp, vật lý song hệ tính thông. Đối mặt đến từ cao không áp chế, nó tự biết không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ta vì cái gì sẽ nghĩ tới lợi dụng William những cái này ngu xuẩn? Nó thẹn quá hóa giận. Ánh mắt nhìn về phía Tô La, thể nội ma có thể bộc phát phảng phất hát sắc hỏa diễm đang nhảy nhót hai tay hình thành ám hát sắc quang kiếm lưới đao xông về tô la chỉ cần bắt được hắn có lẽ còn có sống sót khả năng 910 một tô la liền đứng ở nguyên địa ánh mắt bình tĩnh không có chút nào ba động nhìn xem quỷ phệ xông hướng tới mình đột nhiên giang rắc. lóa mắt rơi xét đánh xuống tới liền ở tô la trước người mấy chục mét xa quỷ phệ toàn bộ bị lạc lôi bao trùm nó hồn thể tê liệt có bộ phận thậm chí đã trải qua tán loạn á nguyên tố đang trôi qua nghĩ muốn phản kích thậm chí gầm thét cũng làm không được Nó nhìn thấy Tô La hai tay ảnh luân, ở cao tốc xoay tròn, đi từng bước một hướng bản thân. Bước chân kia, thậm chí có chút tao khí. Phi nhận ở trong mắt nó không ngừng phóng đại, phóng đại. Đánh trúng tự thân. Mức thương tổn tuôn ra. 18540 bạo kích. Phổ thông công kích một vạn 8 tổn thương, quỷ phệ đối vật lý công kích miễn dịch, so Tô La dự đoán mạnh hơn một chút. Thần Thâu hệ thống nhắc nhở. Nhắc nhở, phát động trồng lấy, thu hoạch được kỹ năng thuần túy thân thể, SS Kinh nghiệm trăm 200000. Nhắc nhở kinh nghiệm chị đã chứa đựng, đột phá thức tỉnh cảnh giới sau, có thể sử dụng tăng cấp. chú, nhiều nhất có thể chứa đựng một cấp kinh nghiệm chị. S S cấp, ta thích. nói chuyện, lại có mấy đạo phi nhân bay về phía quỷ phệ, nơi xa tưởng thành bên trên. thấp người tộc trưởng tư vượng phân chấn, kích động giơ chân, dâu bạc đều tại loạn chiến. kia chính là thanh long sao? chúng ta thủ hộ thú. đúng vậy a, người đằng sau cái kia núi, thấy không, là huyền vũ, cũng là thủ hộ thú. người lùn trưởng lão sở nào nói ra? tư vượng kinh ngạc quay đầu nhìn Huyền Vũ, ngạc nhiên nói ra, cái kia lại là một thủ hộ thú, không phải núi. Thị giác chuyển hướng Tô La. Thần Thâu hệ thống nhắc nhở. Nhắc nhở, phát động trộm lấy, thu hoạch được kỹ năng Hắc ám Thương Vũ, SSS. Kinh nghiệm trị 200.000. Nhắc nhở, phát động trộm lấy, thu hoạch được vật liệu Ám Nguyên tố Hạch, thả hỗn cấp, kinh nghiệm trị 50.000. Liên tục trộm lấy sau khi thành công, Phi nhận đang không ngừng phóng đại. Ở quỷ phệ hối hận ánh mắt bên trong, toàn bộ hóa thành điểm sáng, biến mất ở trong không khí, có nhiều kim tệ, vật liệu trang bị xuất hiện đi ra. Nhắc nhở, đánh giết bộ tá nguyên tố quỷ phệ, chuẩn cấp sư thi, kinh nghiệm chỉ không Thần thâu nhắc nhở, thu hoạch được điểm kỹ năng một Cũng không tệ lắm, lấy tới một cái kỹ năng điểm. Không trung mây đen đã trải qua tán đi, thanh long lui trở về thiên thành trong huyện, ánh nắng chiếu xạ phía trên kim tệ, bán ra hấp dẫn người qua mang. Những cái này đều là tiền. Liền trên mặt đất. Tô La xoa xoa đôi bàn tay, cười tủng tỉm đi đi lên. Nhắc nhở, kim tệ 450. Nhắc nhở Kim tệ 452. Nhắc nhở, thu hoạch được vũ khí thuần túy ám chi cùng, thả hồn cấp. Nhắc nhở, thu hoạch được vật tiêu hao chiến tranh lệnh bài. Chiến tranh lệnh bài. Thu hoạch được thả hồn cấp vũ khí lúc, Tô La chỉ là lộ ra một chút tiêu dung, tuy nói nó giá trị kinh người. Mà khi thấy chiến tranh lệnh bài thời điểm, hắn không che giấu chút nào cùng hỉ. Có nó, liền có thể hướng cái khác chơi ra thực lực khởi sướng khiêu chiến. Sở Serpentis công hội đứng núi chịu sào, William kiến tạo lĩnh mà vị trí rất đặc thù. Từ vong sa mạc đâu đâu cũng có cửa vào có thể đại đa số chơi ra đều là thông qua một cái khu vực tiến vào. Thang này chấn liền kiến tạo ở thái cổ thảo nguyên cùng tử vong sa mạc giáp giới khu vực. Ý đồ ở rõ ràng bất quá. Cự Ly Thiên thành huyện lãnh địa bên dưới, chỉ có hơn 300 cây số, mấy giờ liền có thể đến. Voi vận, cái thứ nhất vệ tinh thành, bản thân đưa đến đây. Tô La lại cười, trước mắt hiện ra vật phẩm tin tức. Vật phẩm tin tức. Tên: Chiến tranh lệnh bài. Loại hình: Vật tiêu hao. Công năng: Có thể đối một tòa chơi ra thành thị phát động hợp pháp chiến tranh. Công thành kéo dài 72 giờ, thời gian sau khi kết thúc không cách nào tiếp tục. Công thành trong lúc đó, bất luận cái gì thế lực đều có thể gia nhập chiến tranh. "Chú, chỉ có chiến tranh lệnh bài sử dụng mới mới đầy đủ chiếm lĩnh tư cách." "Dạng này à?" Tô La lẩm bẩm nói. Dựa theo chiến tranh lệnh bài giới thiệu tin tức đến xem, một khi phát động công thành, bản thân nhất định cần đối mặt sợ mẹ nị công hội 50 vạn hơn hội viên. Có lẽ, còn có pháp bố lạc công hội, cùng cái khác cùng sợ mẹ công hội âm thầm kết minh công hội không có đầy đủ binh lực, rất khó chiến thắng. Huống chi đơn độc một cái thôn toàn bộ triển nhiều như vậy quân lực là không cách nào toàn bộ triển khai. Giã ngoại tao nội chiến cũng sẽ không thiếu. William, các ngươi chết chắc. Tô la lẩm bẩm nói một câu sau, ánh mắt bị bao khỏa bên trong vật phẩm khác hấp dẫn. Hắn kích phát nhiều lần trộm lấy, trong đó bao quát hai cái SSS cấp kỹ năng. Theo thứ tự là thuần túy thân thể, cùng Hắc Ám Thương Vũ. Xem xét kỹ năng giao diện tin tức bắn ra, Hắc Ám Thương Vũ trước hết nhất bắn ra. Đây là phạm vi kỹ năng, tổn thương tăng mạnh. Đáng tiếc, không phải đâm khách thể hệ kỹ năng. Tô là tiếc mối dung lắc lắc đầu. Nó chỉ thích hợp cầm đi bán. Ngay sau đó, kỹ năng tin tức. Tên, thuần túy thân thể, SSS. Nghề nghiệp, không hạn chế. Cấp bậc, 80. Loại hình, chủ động. Giới thiệu, sử dụng sau, mỗi dây tiêu hao 500 MP, khiến nhục thân tiến hóa làm nguyên tố thân thể trạng thái. Hiệu quả, miễn dịch 30% vật lý tổn thương cùng 10% ma pháp tổn thương công kích chuyển đổi thành ma pháp vật lý hỗn hợp tổn thương cũng ngoài định mức kèm theo 12% tổn thương. làm lệnh không chương 281 thân cùng ma 38. kỹ năng này có chút biến thái a. Tô La cảm thán tiến vào nguyên tố thân thể trạng thái cao miễn dịch tổn thương có ngoài định mức kèm theo tổn thương có thể khẳng định cái này kỹ năng là thuộc về giá trên trời kỹ năng đặc biệt là đối với khiên thịt nghề nghiệp như nhược tuyết nghề nghiệp tăng phúc sẽ càng mạnh học tập quyết đoán nắm giữ cái này kỹ năng tô la nhìn trọng nhắc nhở đã nắm giữ kỹ năng thuần túy thân thể chú cùng kỹ năng ngạnh hóa s xung đột kỹ năng ngạnh hóa đặc điểm là tăng lên ngoại bộ lực phòng ngự cùng thuần túy thân thể hoàn toàn tương phản ân tô la gật the hoan toan tuong phan an to gat đau ngay sau đó cười phán quyết thú trở lại thiên thành huyện còn cần mấy giờ sắc trời mới có thể tối xuống mới có thể bắt đầu thức tỉnh hắn nhìn thấy qua ẹ sở cạ thức tỉnh không cần ngoài định mức cái gì khiêu chiến chỉ cần nắm giữ hắc kính thực lực đi đến tiêu chuẩn dưới ánh trăng tức có thể hoàn thành thức tỉnh thiên thành huyện quảng trường tô la từ trên trời gián xuống hai chân vững vàng rơi ở bạch thạch mặt đất nơi này yên tĩnh thích hợp chờ đợi bóng đêm giáng lâm càng thích hợp hợp thành kỹ năng a ngươi đã đến sinh mệnh nữ thần có chút ngoài ý mớn dựa theo bình thường tình huống ở nàng nhìn đến tô la đều bệ bộn nhiều việc vẫn bận lục có rất ít thời giáng sẽ đến nơi này hơn nữa là ở ngắn ngủi mấy giờ bên trong liên tục đến hai chan vung vang roi o bach thach mat đat noi nay yen tinh thich hop cho đoi bong đem giang lam cang thich hop hop thanh ky nang a nguoi đa đen sinh menh nu than co chut ngoai y muốn dua theo ân ta có chuyện cần hỏi ngươi án nguyên tố quỷ phệ xuất hiện cùng nó trong miệng tinh linh vương để tô la cảm thấy kiên kỵ quả thật hắn đánh bại rất cường đại định nhân mạnh lớn buột nhưng thắng lợi nhân tố cũng không phải là một 100% thực thực lực nhiều hơn là trùng hợp vận khí cùng hắn mưu kế đối thời cơ nắm chắc đối mặt cái này tân cường đại tồn ở tô la 100 thuc luc nhieu hon la trung hop van khi cung han muu ke đoi trọng cho dù làm sao không cẩn thận đều có khả năng dẫn đến lãnh địa hủy diệt nắm giữ tất cả cũng sẽ chôn giấu ở nơi này tử vong sa mạc sinh mệnh nữ thần thân hình vẫn rất mơ hồ không có hiện lộ ra nàng khuôn mặt dù vậy từ nàng dáng người lại đến khí chất đã trải qua phi thường có mị lực ngươi nói nếu như ta biết rõ sẽ nói cho ngươi biết ân ta gặp nguyên tố sinh vật á nguyên tố quỷ phệ căn cứ no thuật sẽ có cường đại tồn ở giáng lâm tựa như là thứ thần nguyên tố tinh linh vương đã xuất hiện đón lây đến liền là nguyên tố thần nguyên tố tinh linh sinh mệnh nữ thần hơi có vẻ kinh ngạc nàng biết rõ cái này riêng biệt chủng tộc thiên phu chắc việt phi thường kỳ lạ nghiêm chỉnh mà nói bọn chúng cũng không phải là bản cổ đại lục bản thổ sinh linh vậy ngươi cần phải cẩn thận nguyên tố tinh linh tộc đến từ cao hơn vĩ độ nghe nói cùng chủ thần có nhất định liên quan ta chỉ nhớ kỹ đã từng cùng hắn bạo phát qua chiến tranh bất quá cũng chỉ nhớ kỹ những cái này sinh mệnh nữ thần nhiều hơn ký ức đã trải qua quên nghĩ không ra quá nhiều dạng này a một tay nâng cầm lên tô la như có điều suy nghĩ phải chăng muốn tiếp tục tiến công thăng nhập trấn là một cái cần muốn cân nhắc vấn đề vạn nhất lúc chiến tranh bị đâm lưng vậy thì phiền thoái sinh mệnh nữ thần chờ phía dưới lính chúa ta không muốn lại muốn cái tên này ta cho mình lấy một tên mới như vui như vui danh tự không sai nó ở thiên thành huyện chỉ cần ta không rơi đài ngươi cái này không khó thực xuất hiện kinh lịch thời gian dài như vậy sau tô la đối sinh mệnh nữ thần đổi quan rất nhiều như vui ở tô la trước mặt không hề cố kỵ cười ra tiếng ta tin tưởng ngươi có thể làm được căn cứ ta kinh nghiệm dĩ vãng đến xem ngươi có lẽ liền là tương lai đệ thất kỷ nguyên chư thần một trong vậy coi như quá vinh hạnh tô la cảm thán nói ra trở thành thần cái này sức hấp dẫn quá mạnh sáng thế kỷ thần không chỉ là thực lực phương diện còn có phương diện cao hơn rất trực tiếp một chút kỷ nguyên bên trong vĩnh sinh bất diệt chỉ cần kỷ nguyên không có chung kết thần liền sẽ vĩnh viễn tồn ở sau khi chết cũng sẽ nhanh chóng lần thứ hai chủ sinh nói cách khác thần liền là cái này vạn vật vũ trụ bản chất dưới tình huống bình thường một cái kỷ nguyên sẽ có 10 vạn đến 30 vạn năm thời gian giá như vậy một đoạn thời gian bên trong vô địch ngẫm lại đều kinh khủng hoa hạ bốn đại văn minh cổ quốc một trong lịch sử kéo dài năm năm so sánh cái kia dài giảng dặc năm tháng cũng là muốn lộ ra nông cạn quá nhiều đúng rồi như vui ta muốn biết rõ bột cấp bậc phân chia ta là nói đến chủ thần cấp bậc tô la nghiêm túc hỏi thăm đón lấy đến đem muốn đối mặt thứ thần xuyên việt thời không lúc hắn có may mắn được gặp một số thực lực quá kinh khủng ư nàng gật gật đầu mỗi chữ mỗi câu hướng tô la giảng gap mot so thuc luc qua kinh khung Ấn. nang gat gat đau moi chu moi cau huong to la giang thuat ta liền từ thần hồn cấp mở nói đi theo thứ tự sắp xếp thần hồn cấp cấp sử thi thần 913 trăm thai cấp chú ý thần thai cấp địch nhân đã rất mạnh Có thể sánh ngang thứ thần cấp tồn ở đương nhiên cái này là sinh mệnh cấp, thực lực chân chính còn phải xem cụ thể cấp bậc. Đã hiểu. Đằng sau đây. Đằng sau liền là quỷ thần cấp. Cùng cấp bậc là bài vị dựa vào sau thần linh. Ta ở thời kỳ đỉnh phong thuộc về thiên thần cấp, thập tam thần bên trong đỉnh tiêm tồn ở lại hướng bên trên, ta cũng không biết. Nói về đến thiên thần cấp lúc, như vui ngựa khi không có chút nào biến hóa, nàng thật đã trải qua coi nhẹ những cái này. Sử thi, thần hai, quỷ thần, thiên thần ta bây giờ còn chưa đánh bại sử thi cấp bậc địch nhân. Tô La lẩm bẩm nói. Đột nhiên, hắn phân chấn, tràn đầy đấu trí, hắn là thuộc về lò xo so ca tính. Bình thường thời điểm rất mềm, nhưng nếu như có áp lực, bộc phát chỗ lực lượng sẽ vượt xa trạng thái bình thường gấp mấy lần. Thậm chí nhiều hơn. Như vui lại nói ra, à, đúng rồi, còn có một chuyện ngươi phải chú ý ngoại trừ thần ma, đời này giới còn có thật nhiều kỳ diệu đồ vật. Tỷ như vốn nguyên thần vật, cũng có bản cổ đại lục ý chí vũ khí. Ân, cần ngươi nhóm mà nói để hình dung. Hẳn là quốc khí A. Chương 282. Quốc khí 48. Quốc khí. Một nước trong khí, tô la bản năng nghĩ đến kiểu định, nghĩ đến truyền quốc ngọc tỷ. Hiện thực hoa hạ bên trong, đây đều đen cuu đinh nghi đen chuyen về quốc khí, chỉ là đã trải qua di thất ở trong dòng sông lịch sử. Quốc khí có đặc điểm gì sao? Tô la hiếu kỳ cái này. Đặc điểm. Liên la hội tụ bản cổ đại lục ý chí, đạt được nó, thực lực sẽ lấy được rất mạnh tăng phúc, cửu châu tất cả người cùng chủng tộc đều sẽ lấy được tăng thêm mà bản thân ngươi tăng thêm sẽ càng mạnh. Lấy được bản cổ đại lục quốc khí, ngấm lại đều cho người chờ mong. Cái này sức hấp dẫn, liền giống với ở tam quốc thời kỳ lấy được chuyển quốc ngọc tỷ, thu mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Có thực lực đạt được nó, đem bình bộ thanh vân. Mà không có thực lực đạt được nó cũng sẽ mang đến họa sát thân. Thông qua sinh mệnh nữ thần giới thiệu, tô la ý thức được. Nếu như quốc khí thật có loại hiệu quả này, nó sẽ là quốc chiến bên trong, tất không thể thiếu tôn ở. Tất nhiên bản cổ đại lục có, cái khác đại lục khẳng định cũng có cái khác quốc gia cũng sẽ có lấy bản thân quốc khí hít sâu bình phục cảm xúc sau tô la không nói thêm gì nữa hắn mở bọc ra ánh mắt nhìn về phía vật phẩm kỹ năng hợp thành quyền trục đã từng mạnh đại kỹ năng đến bây giờ đã trải qua nhỏ yếu Tỷ như ép kỹ năng lạnh hóa đối tô la mà nói nó đã không có giá trị dứt khoát hợp trở thành toàn bộ kỹ năng mới thích hợp nhất cũng có thể hợp thành ra mạnh đại kỹ năng đây mở ra quyền trục triển khai trong quyền trục có hai cái rãnh có thể lựa chọn kỹ năng tăng thêm tăng thêm nghành hóa kỹ năng nhắc nhở ngành hóa s đã tăng thêm mời lựa chọn hạng thứ hai hợp thành kỹ năng liền ở Tô La lựa chọn hợp thành kỹ năng thời điểm có ít người tâm tình thật không tốt thậm chí có chút kinh hoàng hắn liền là william serpentes công hội hội trưởng thăng nhật chấn thực quyền trưởng công giả đầy bụng tâm thần bất định tâm tình hắn liên tục dò hỏi ngươi xác định là ân bị hắn giết chết sao hội trưởng không có sai lúc ấy thiên thành huyện tường thành bên trên coi chơi ra ta xem hắn phát ra hành chụp ở trên diễn đàn thanh long đều xuất hiện William ngồi trên ghế nhào nặn lấy mi tâm phát sầu la ân trong tay có chiến tranh lệnh bài hắn nhất thanh nhị sở một khi la ân tử vong có thể hay không tuân ra chiến tranh lệnh bài đây lấy túy la dĩ vang lớn mật trong tay còn nắm bắt một cái chiến tranh lệnh bài tùy thời có thể tập kích thằng nhật Trấn. quân chủ động từ ở trong tay hắn xong hoàn toàn toàn bộ rơi xuống tô la trong tay lần này nên làm cái gì mới phải đây hắn lẩm bẩm nói lấy càng thêm cảm giác được đau đầu không biết ngày nào đó thiên thành huyện quân đội liền muốn mở tới hắn sao có thể ngủ được thị giác chuyển hướng tô la hắn ánh mắt đảo qua đông đảo kỹ năng ngoại trừ xạ đã xạ xỉn bản chức nghiệp kỹ năng có thể hợp thành kỹ năng có thần ẩn ss cấp huyết s linh hồn S-S, luân hồi, phá ss luân hồi ss vụ hóa s khô héo nguyên rùa ss trí mạng ám sát ss trong đó ss cấp đường kỹ năng tự động loại bỏ ra ngoài bọn chúng đều rất tương đại là kỹ năng nồng cốt không thể dùng đối hợp thành hợp thành cấp huyết ta Tăng thêm cấp huyết, cấp huyết hiệu quả là 5% hút máu, tô la có trang bị cùng vũ khí tăng phúc Cái này 5% cũng không có trọng yếu như vậy Xác định, bắt đầu hợp thành Tăng thêm hai hạng kỹ năng sau, hợp thành quyển lóe ra quần mang, ba cái hô hấp sau Nội liêm ánh sáng đập vào mắt bên trong Tô la con mắt trợ to Nhắc nhở, hợp thành hoàn thành, thu hoạch được kỹ năng tiên huyết ký ức, SSS Ta đi, nhất thời nhịn không được, hắn lên tiếng kinh hô hai cái S cấp đường kỹ năng Hợp thành ra một cái SSS cấp kỹ năng. Quả thực là huyết lửa được không? Tích tích. Có hảo hữu tin tức xuất hiện. Xem xét. Thiên Duẫn, anh anh anh, tiểu ca ca, ngươi đang làm gì đây? Có thể tổ đội sao? Tuy la, hợp thành kỹ năng. Buồn cười, biểu lộ. Thiên Duẫn, hợp thành kỹ năng. Kiếm lời sao? Thân ở ở Thụy gia thành Thiên Duẫn, hiếu kỷ, nàng hôm qua mới vừa mua xuống một cái SS kỹ năng, hao tốn dòng giã 60 vạn tiền hoa hạ. Tiếp theo dây. Tuy la nông. Liền cái này, tiên huyết ký ức, SSS. Nhìn thấy tin tức sau, thiên Duẫn có loại không ổn cảm giác, cái này thế nhưng là SSS cấp kỹ năng. Nàng có loại trực giác máy liệt, có lẽ, đây là Tô La đang trăng bước. Xem xét tin tức. Kỹ năng tin tức. Tên, tiên huyết ký ức, SSS. Loại hình, bị động. Hiệu quả, lúc công kích, tạo thành tổn thương bên trong, có thể hấp thu địch nhận 8% HP, chuyển đổi thành huyết khí tăng thêm MFF. Di động tốc độ 15%, công kích tốc độ 15% vật lý phòng ngự ma pháp lực 15%. Thiên Duẫn, xem hết kỹ năng thuộc tính sau, nàng ngẩn bức. Kỹ năng này, quá tàn bạo. Có 8% hút máu hiệu quả không nói, còn có 15% tốc độ gia trì cùng lực phòng ngự gia trì. Túy La, thế nào? Tiểu thư, mời phát biểu ngươi cảm nghĩ. Thiên Duẫn, đối phương không muốn nói chuyện, đồng thời hướng ngươi ném ra một cái lôi mẫu. Nhìn thấy Thiên Duẫn hồi phục sau, Tô La cười ra tiếng, nhìn về phía cái cuối cùng kỹ năng hợp thành quyển. Hắn có loại, vâng thật tốt, cảm giác từ tiến vào trò chơi lúc không phải là tù đến xuất hiện ở tựa hồ có loại biến thành âu hoàng cảm giác thừa thắng sâu lên tiếp tục hợp thành ánh mắt quét về phía còn thừa có thể hợp thành kỹ năng triển khai kỹ năng hợp thành quyền trục mua thêm kỹ năng nhắc nhở hợp thành kỹ năng linh hồn kích phá ss cùng héo nguyên liền rủa ss phải chăng xác định xác định cái này hai hạng kỹ năng vốn là cường thế kỹ năng tiếp tô la suy đoán hợp thành sau có rất cao tỷ lệ hợp thành ra ss cấp kỹ năng Quyền trục giống như hô hấp đang phập phồng, loại ra. Một lần. Hai lần. Ba lần. Hợp thanh hoàn thành. Làm hợp thanh nhấp nhở, biểu hiện ra ở tô la trước mắt sau, hắn trận mắt há hớp mồm. Cái này làm sao có thể? Không khoa học. Trưng 283. Thức tỉnh hoàn thành. Năm 8. Nhấp nhở, hợp thanh hoàn thành, thu hoạch được thiên phú cổ ma ạ nổ lạ, ế ế ế. Cổ ma, ạ nổ lạ. Tán dốc đầy ạ. Tô la một bước. mươi 283 thuc tinh hoan thanh nam tám, nhap phú phu co ma a no la e một to la mot buoc thien phu là mot hang phi thường phi thường kỹ năng đặc thù nó chỉ tồn đang cùng từng cái chủng tộc trong lúc đó cũng có liền là nghề nghiệp kỹ năng thiên phú mà xuất hiện ở bản thân dĩ nhiên hợp thành ra thiên phú hơn nữa là cổ ma ả nộ lạ sinh mệnh nữ thần đối thủ một mất một còn lúc trước bản thân đại địch cuối cùng sử dụng đặc thù biện pháp đánh bại nó tâm tình kho có thể bình phục tô la hít sâu một hơi mở miệng nói ra cha xem thiên phú tin tức thiên phú tin tức tên cổ ma ả nộ lạ ss loại hình chủ động nghề nghiệp Chuyên môn tùy la, cấp bậc không. Hiệu quả, tiêu hao HE, triệu hồi ra cổ ma ạ nổ là hình chiếu, ạ nổ là có thể phụ trợ chiến đấu, cũng đầy đủ nhiều loại kỹ năng cùng năng lực. Tiêu hao, mỗi giây 500 điểm HE, làm lệnh, không. Nghe giới thiệu, có điểm giống là 3H thức tỉnh thiên phu 913A. Hán hồi tưởng lại lúc trước giong la ba h thấy 3H, nàng nhin thay ba h hồi ra mạnh đại kiếm ma, hiệp trợ chiến đấu, thực lực rất khủng bố. Cổ ma ạ nổ là, nó là sinh mệnh nữ thần tử địch mà sinh mệnh nữ thần nói thẳng bản thân thuộc về thiên thần cấp thập tam thần bên trong đỉnh tiêm tôn ở ý vị này nàng địch nhân cổ ma ạ nỗ lại đồng dạng là đỉnh tiêm tôn ở kỹ năng duy nhất thiếu hụt chính là cần phải tiêu hao hê nếu như không cách nào nhanh chóng hồi máu rất có thể đổ máu trí tử tô la nhắm mắt lại vận tieu hao huyết, thiên phú một cỗ viên cổ khí tức khủng bố sau lưng hắn tôn ra xuất hiện đi ra ngay sau đó ta đến nương theo lấy cổ ma tiếng gầm gừ nó giáng lâm đến tô la sau lưng ưu tử sắc hình chiếu biên rồi có xương máu thành từng đầu khí lưu vây quanh quanh thân chuyển động lại nhìn nó bản thể độ cao 3 mét có chút mơ hồ không có nửa người dưới chỉ có nửa người trên cùng đầu còn có ác ma hai cánh cái kia cổ ma sừng thú làn da màu tím riêng biệt hộ giáp cùng một đôi tiêu tán lấy xương mù tím đồng tử màu vàng lực uy hiếp mười phần tô la cảm thụ đến cổ ma ạ nộ lạ giáng lâm tự thân hê cũng đang nhanh chóng giảm xuống phơi bầy bạo giảm trạng thái mỗi giây giảm bớt năm điểm bất quá nhờ vào cao sức khôi phục hắn mỗi giây có thể lấy khôi phục 200 điểm hp tính toán hắn ra chân chính tiêu hao là ba trăm điểm hp tiếp tục tô la 300 có ngừng lại đến hắn lần thứ hai phóng xuất ra kỹ năng chủ động thuần túy thân thể trong chấp nhóm này cả người bên ngoài cơ thể đều có nguyên tố ở phun trào thực chất có thể thấy được phảng phất nam cực nam cực ánh sáng đem hắn bao vây lại cả người tại thời khắc này biến hư huyễn tự thân nguyên tố hóa phía sau lại có cổ ma ạ nổ lạ lơ lửng rang hai cánh tay ma khí ngập trời sinh mệnh nữ thần mắt thấy một màn này lẩm bẩm nói sáng thế thần a bóng cầu qua khe cửa đêm khuya 12 điểm đầy sao ước vạn tháng mang giường như sương thiên thành trong huyện quảng trường có một người ngồi ở nơi này bên trong hắn ở nơi này đã trải qua thời gian rất lâu không phải người khác chính là tô la trong tay nắm chặt là một mặt mộc mạc hát sắp tấm gương ai có thể nghĩ tới thường thường không có gì lạ tấm gương lại là xạ được ạ xạ xìn thức tỉnh trọng yếu nhất vật phẩm tô la ánh mắt khóa chặt tấm lai la xa đa xa xin thuc chằm chằm lại nhìn màu đen nhánh trên mặt kính dĩ nhiên xuất hiện tự mình ngã ảnh trong gương nhìn thấy bản thân không được kỳ quái nhưng nếu như nhìn thấy bản thân tiểu thời điểm vậy thì kỳ quái đen nhánh trong mặt gương có một đứa bé ở đối lấy bản thân cười trong chấp nhóm này tô la có chút thất thần phảng phất có một cái tay muốn đem bản thân lôi kéo vào trong gương lúc này sinh mệnh nữ thần như vui thanh em chuyển đến không nên kháng cự hắc kính rất đặc thủ nó nhất định phải lưu lại ngươi linh hồn là cấn về sau nó cũng sẽ là ngươi trọng yếu nhất trang bị lưu lại là cấn sau sẽ cùng thực lực ngươi cộng đồng tăng trưởng đã hiểu tô la giật mình không còn kháng cự tiến nhập đến trong gương sau quả nhiên hắn không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào ứng mà là lấy được rất nhiều xạ đã ạ xạ xin truyền thừa thậm chí có thể nhìn thấy xạ đã ạ xạ xin lịch đại người thừa kế hắn thấy được ẹ sợ cạ cũng nhìn thấy rất nhiều người xa lạ có nam có nữ thực lực không thể nghi ngờ đều rất cường đại toàn bộ quá trình kéo dài thời gian cũng không dài có lẽ tô la bản nhân cảm giác phảng phất trôi qua nhien han khong co cam giac đen bat ky kho chiu nao ung ma la lay đuoc rat nhieu xa đa xa xin truyen thua tham chi co the nhin thay xa đa xa xin lich đai nguoi thua ke han thay đuoc e so ca lâu thật lâu chân thực là vẹn vẹn chỉ quá khứ một giây mà thôi khi hắn ý thức sau khi khôi phục cả người lần thứ hai phát sinh cự lớn biến hóa nhắc nhở chúc mừng ngài thức tỉnh vì ảnh sắt thành công một cái nhắc nhở vang lên đồng thời có cửa sổ bán ra phù hiện ở tô la trước mắt bày ra lấy kỹ có thể thay đổi cùng tân nghề nghiệp ảnh sắt kỹ năng nồng cốt giới thiệu tô la ánh mắt nhìn chằm chằm cửa sổ đồng thời khắp cả nước cựu châu thông cáo âm thanh đột nhiên nghĩ tới thông cáo chúc mừng hạng nhất chơi già túy la thức tỉnh vì ảnh sát thành công thu hoạch được đặc thù ban thưởng kỹ năng thiên phú rút ra một thâm viên ác ma thư khiêu chiến một công hội thăng cấp quyền bà tự chủ xây tạo thần quân một thông cáo chúc mừng hạng nhất chơi ra túy la thức tỉnh vì ảnh sát thành công hoa hạ cựu châu đêm vãn 12 điểm chơi ra là nhiều nhất thời điểm nguyên nhân rất đơn giản cơ hội tất cả mọi người đều là lấy máy chơi game hoặc mũ trò chơi phương thức nghỉ ngơi đêm vãn chỉ cần giấc ngủ một canh giờ đêm vãn mười hai điểm vừa lúc lại là thuộc về nghỉ ngơi thời gian co hoi tat ca moi nguoi đeu la lay may choi game hoac mu tro choi phuong thuc nghi ngoi đem van chi can giac ngu mot canh gio đem van 12 điem vua luc lai la thuoc ve nghi ngoi thoi gian Sinh động online nhân số siêu việt mười ước đều là thức tỉnh trở thành cảnh sát. Thăng nhặt chấn, William liền ở chấn chủ phủ bên trong, hắn không có đi đánh thường. Mà liên ở loại này thời điểm. Cả nước thông cáo tiếng nhắc nhở văng lên. Nội dung là tô là thức tỉnh trở thành canh sát. Thăng nhật chấn. William liền ở chấn chủ phủ bên trong. Hắn không có đi đánh quái thăng cấp, mà là vì một việc sức đầu mẹ chán. Kia chính là. Thiên thành huyện lúc nào sẽ đánh tới. Mà liên ở lúc này, hệ thống thông cáo tiếng nhắc nhở văng lên. Hắn vốn là khó coi sắc mặt, tức khắc cứng lại rồi. mươi 284. Thời gian nghịch lưu rất nhiều thiên phú sáu tám. Đối với William tôi nói, Tô La thức tỉnh hoàn thành. Đây không phải thông cáo, cái này rõ ràng chính là kinh hãi. Thức tỉnh đều hoàn thành, cự ly công thành. Còn sẽ xa sao? William yếu đau đầu thiên thành huyện, cùng Tô La cường lớn thực lực đồng thời. Tại phía xa Đông Hải, đạp trên sóng biển trở về Cựu Đại Ngư Phu lấy được thông cáo. Hắn một bước, trong tay Tam Xoa kích kém chút rất xuống trong biển đi. Không nhịn được đầu đen rau muống. Ta là hy vọng ngươi nhanh một chút đuổi theo đến, cũng không phải dạng này a. Từ cương thế trở về, thời gian ngắn mát cấp lại đến xuất hiện đang hoàn thành thất tỉnh. Cái gì gọi là kinh hỷ? Cái gì con mụ nó gọi là kinh hỷ? Cựu đại ngư phu vướt vướt lông mày, thổn thức, thằng này, vẫn là là vận khí tốt, hay là thật mở ô tô? Quá nghịch thiên A. So sánh cho hắn coi như đạm nhạt, trong diễn đàn, mới là xôi trào điểm trung tâm. Cần biết, Tô La soi trao điem trung ngàn vạn fan hâm mộ, cho dù trong đó rất nhiều người qua đường phấn, cũng sẽ chú ý chuyện này. Luận đàn tiep từ đông đảo. Thạch Túy La Đại Lão yên lặng những ngày gần đây, liên là ở làm thức tỉnh nhiệm vụ, rốt cục đã hiểu vì sao Đại Lão đột nhiên đến tám mươi cấp. Câu vấn trong thông báo nói Thâm Viên Ác Ma Thư Khiêu Chiến là thứ gì? Thâm Viên Ác Ma Thư Khiêu Chiến là cái gì? Tô La biểu thị hắn cũng không biết. Thông cáo tất cả đen 80 đều là lấy biểu kiện phương thức thu hoạch được, mà hắn chú ý trọng điểm là thức tỉnh sau ảnh sát, đặc điểm kỹ năng bị động, toàn bộ phát sinh cải biến. Tô La ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía rất phía trên. Xạ ạ, xạ xỉn hai hạng kỹ năng nồng cốt, ảnh sát cùng ảnh phân thân, bọn chúng danh tự sửa đổi, tăng thêm cũng phát sinh biến hóa. ảnh sát chi hồn, gia tăng 10% cơ sở lực công kích, gia tăng 20% di động tốc độ cùng công kích tốc độ. vô ngân kỹ năng biến mất, hiệu quả dung nhập ảnh sát chi hồn cũng không tại tiêu hao bất luận cái gì em thuê. một cái kỹ năng, thay thế hai hạng kỹ năng, bị động ảnh sát, cùng vô ngân kỹ năng, đồng thời thuộc tính có tăng lên trên diện rộng. đi qua lâu như vậy kiểm tra, tôi là rõ ràng kèm theo tổn thương có rất lớn tính hạn chế. Đi đến nhất định độ cao sau, nó hiệu quả sẽ dần dần yếu bớt. Cơ sở lực công kích thì sẽ không. Nhìn như là 10%, có thể lại tăng thêm kỹ năng, cùng ngoài định mức kèm theo tổn thương tăng phúc, cường độ vượt xa quá 30% kèm theo tổn thương. Ánh mắt tiếp tục xem tiếp. Ám ảnh rất tỉnh, có thể triệu hoán hình bóng, chú, không an phần thân, hình bóng có thể di động, có thể tự chủ công kích. Có thể triệu hoán ra 3 hình bóng, mỗi thêm ra một cái hình bóng, bản thể di động công kích tốc độ ra tăng 10% làm lệnh thời gian, 2 giây. Không tiêu hao. Tô La một mắt thấy ra, nó dung hợp kỹ năng di ảnh phân thân cùng ú ảnh tái sinh. Đồng thời, biến mạnh hơn, có thể ngoài định mức thêm ra một ảnh phân thân. Tính lên Tô La bản thể, lại tăng thêm luân hồi kỹ năng. Hiện tại hắn có thể triệu hồi ra 4 hình bóng, tăng thêm bản thể, có chừng 5 cái tác chiến tồn ở. bốn cái hình bóng, ta tốc độ có thể tăng thêm 40. Tô La cảm thán, dựa theo cái này tăng phúc, hắn tốc độ đã trải qua có thể đuổi theo bộ phận vật cưỡi. Người so ngựa chạy nhanh, khái niệm gì? Nếu như tiến vào vụ hóa trạng thái, tốc độ còn sẽ bên trên lật 200%. Thức tỉnh sau, Tô La thêm ra kỹ năng thiên phú, không chỉ là hai cái, mà là bốn cái. Đầu tiên thức tỉnh xạ đà xạ xin thu hoạch được một hạng thiên phú. Thức tỉnh cảnh giới sau, lại thu hoạch được một hạng thiên phú. Xem xét, thức tỉnh cảnh giới, trưởng thành thuộc tính cơ sở gia tăng 500%, hp cùng ma lực giá trị gia tăng 200%, thu hoạch được cảm giác siêu tự nhiên năng lực. Tử vong chi nhận truy thủ ảnh luân trạng thái giới, kèm theo 30% vật lý đâm thủng hiệu quả hai hạng ngoài định mức kỹ năng thiên phú thức tỉnh cảnh giới là đầu tiên thức tỉnh nên nghề nghiệp chơi ra đặc thù tăng phúc phía sau thêm chơi ra lại thức tỉnh thu hoạch được tăng thêm hiệu quả sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt đơn giản tô bạo ta thích tô la cảm thán dựa theo tỷ lệ phần trăm tăng thêm không nên quá hung tàn bún cầu hoa tươi kinh hãi nhất thích một tròng thu hoạch được cảm giác siêu tự nhiên năng lực kỹ bốn cau hoa tuoi quyền chủ xuất hiện ở trong tay tô la đơn tay nắm lấy nó đưa nó triển khai, mặt ngoài có ghi lấy bốn chữ thời gian nghịch lưu. SSS cấp đường kỹ năng. Nhắc nhở, đã nắm giữ kỹ năng thời gian nghịch lưu, cố định lĩnh vực bên trong, thời gian có thể đảo lưu 3 giây. Chú, phạm vi làm bán kính 300m. Được nhắc nhở sau, Tô La con người bộc phát ra bạch mang, thời gian nghịch lưu. Quá gì? Trung quanh bán kính 300m tất cả rút lui, Tô La nhớ kỹ tất cả, cũng đã quên kỹ năng thời gian nghịch lưu. Kỹ năng quyền trục, lần thứ hai xuất hiện ở trong tay. T, liền lợi hại. Cảm thán một câu sau. Tô La lần thứ hai học tập nghịch chuyển thời gian. Nhắc nhở, đã nắm giữ kỹ năng thời gian nghịch lưu, cố định lĩnh vực bên trong, thời gian có thể đảo lưu 3 giây. Đột nhiên, hắn ý thức được một việc. Nếu như ta hợp thành kỹ năng, hoặc là rút ra vật phẩm, nếu như kết quả không lý tưởng, chẳng phải có thể ngược lại lui về sao? Giống như phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. 3 giây bên trong, tất cả có thể làm lại. Hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, nếu như thời gian rút lui, lĩnh vực nội nhân hoặc là quái vật, còn sẽ nhớ ký trước đó chuyện phát sinh sao? Trò chơi hệ thống, sẽ không Thân cấp địch nhân, cũng sẽ không có nhớ không Trò chơi hệ thống, sẽ không Tô la Cái này nịch chuyển thời gian kỹ năng So với hắn trong dự đoán còn muốn mạnh lớn rất nhiều rất nhiều Tốt muốn tìm một người thí thí Thí thử cái gì Nhược tuyết hiếu kỳ đi tới, nàng nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành Trở lại thiên thành huyện tiếp tế dược vật Sửa chữa vũ khí trang bị Không có gì Tô la lộ ra hiền lành tiếu dung Mà cùng một thời gian Nhược tuyết cảm giác Tuy la ánh mắt Tựa hồ không có hảo ý phảng phất muốn nhìn thấu bản thân một dạng. uy, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Quá kỳ quái A Đinh. nhìn thấy dạng này tiêu 285. Thức tỉnh bảng 78. Có sao? Chất phác tiếu dung, ô tô, tô ở tô la trên hai gõ má. Không hiểu rõ tô la người, nhìn thấy dạng này tiếu dung, nhất định sẽ cho là hắn là một cái người thành thật. Nhưng ngược tuyết. Nàng hiểu tô la. Ngữ khí mười phần khẳng định. Không có sai. Ngươi làm sao có thể có như thế chất phác biểu lộ. Giào hoạt giào hoạt. Nói ra cuối cùng. Nàng bắt trước kháng Nhật thần kịch bên trong, Nhật Bản ngữ điệu, có cảm giác vui mừng. Ta đang cảm thán bản thân thuộc tính, quá mạnh, ta đều không dám nhìn. Thật. Nhược Tuyết nghi hồ. Vậy ngươi cho ta xem một chút đi. Không muốn, đầu tiên chờ chút đã, ta trước tiên đem trang bị cái gì giải quyết. Tô La không được là ở nói bậy tám đạo. Nhiều trọng thiên phu tăng thêm, còn có thần thai cấp hắc kính thuộc tính, hắn còn không thấy được, xuất hiện lại nhìn thuộc tính giao diện sẽ bỏ lỡ tốt nhất rung động 913 cảm giác. Tất cả đều đạt đến cực hạn sau hắn mới có thể lựa chọn nhìn tin tức an chịu ở trong lòng nhiều trọng chờ mong thời gian nghịch lưu có 60 giây làm lạnh thời gian tô la trong lòng có một tác thú vị hắn rất nhớ biết rõ đầu băng nếu như đánh ở nhược tuyết trên chót núi, sẽ thế nào xúc cảm như thế nào chú cô sinh ý nghĩ hắn một mực có nhưng không dám sử dụng dù sao mọi từ quan trọng hơn chút xuất hiện ở có thời gian nghịch lưu tô la nhìn xem nàng nâng cao cái mũi cùng hoàn mỹ khuôn mặt quá hoàn mỹ giống như là thượng thiên tỷ mỹ tạo ra ngươi ở cào ngón tay làm gì nhược tuyết nhìn xem quái dị túy la luôn cảm thấy hắn xuất hiện ở có cái gì quá ý nghĩ hơi ngứa chút ngứa bất quá không quan hệ đợi lát nữa liền tốt tật xấu gì nàng gắt hướng về phía tô la nói một câu lộ ra rất thân mật tô la chỉ là lại cười không phản bác cũng không cùng nhược tuyết đấu vó mồm 60 giây làm lạnh thời gian rất nhanh sẽ kết thúc chờ hắn xem hết trang bị thuộc tính liền có thể xem xét tin tức vật phẩm tin tức tên hắc kính cấp sử thi Cấp bậc: 80, cùng ký chủ đồng cấp. Hạn chế: Ảnh sát chuyên môn. Công năng: Hình bóng ký túc, có thể tự hắt trong tính, lại triệu hồi ra một cái hình bóng. Chủ: Theo lấy phẩm cấp tăng lên, tăng phúc cường hóa. Hình bóng hấp thụ, đánh giết địch nhân sau, có thể hấp thụ địch người hình bóng. Ảnh sát tinh thông, ảnh sát lở vở 10 lở vở 199 kỹ năng cấp bậc 1. Chủ: Theo lấy phẩm cấp tăng lên, tăng phúc lv vo 10 lo 199 ky nang cap Đắc tính: Không thể giao dịch, không thể rơi xuống, sau khi chết sẽ không rơi xuống, không thể hư hao không thể vứt bỏ, cưỡng ép vứt bỏ nên vật phẩm, ngầm thừa nhận từ bỏ ảnh sát nghề nghiệp truyền thừa. Có chút hung a, ngoài định mức một cái hình bóng, kỹ năng cường hóa, có trưởng thành tính, khó trách rơi đến cấp sử thi. Tô La lẩm bẩm nói ra. Dựa theo trang bị cấp bậc phân chia, từ yếu đến mạnh. Chấn hồn, thả hồn, sử thi, thần thái cấp, có một chút Tô La có chú ý đến. Hậu kỳ trang bị cấp bậc cùng bộ cấp bậc phân chia hoàn toàn là ngang nhau. thi như, cấp sử thi bộ đối ứng cấp sử thi trang bị, thần thái cấp bộ thứ thần đối ứng thần thai cấp trang bị tô la hoài nghi đằng sau trang bị cấp bậc liền là quỷ thần cấp cùng thiên thần cấp nguyên nhân rất đơn giản mạnh hơn thần thai cấp bột tồn ở liền là hai cái này cấp bậc bột hắc kính trang bị rất đơn giản nó sẽ ký sinh ở tô la hình bóng bên trong không chiếm cứ bao khoả không chiếm cứ thanh trang bị thuộc ngoài định mức chuyên môn trang bị tô la ánh mắt nhìn về phía bao khoả còn có khác một món trang sức cường thế đồ trang sức hủy diệt thần chi truy sử thi cấp bậc gia tăng lực lượng 150 điểm vật lý công kích, hiệu quả đặc biệt, lúc công kích có 2% tỷ lệ đánh nát địch nhân hộ giáp, kéo dài 10 giây. Tỷ lệ mặc dù nhỏ, nhưng, cũng cần cân nhắc người sử dụng. Tô la là xạ đoạ xà xỉn, bây giờ là ánh sát, sử dụng hắc kính sau có chừng 5 hình bóng, tăng thêm bản thể, kia chính là 6 công kích bản thể. 2% tỷ lệ, không tính thấp. Lầm bầm nói lấy. Lựa chọn trang bị. Nhắc nhở, đã trang bị hủy diệt thần Chi truy cấp xử thi. Thay thế thượng cổ vinh quang Phòng cổ. Tô La không có ý định bán đi thượng cổ vòng cổ, nó có hiệu quả đặc biệt, có thể pha án và bắt ra mẫn tảng trạng thái đích nhân. Ở tương đối đặc thù tình huống, tồn tại nó dị dụng. Trang chuẩn bị dieu dung trang chuan bi tot sao? Nhược Tuyết thúc dục hỏi đạo. Thử hỏi hoa hạ hơn 10 ước chơi ra, người nào không đối thức tỉnh cảnh cảm thấy hứng thú. Tô La giao diện thuộc tính, đến tột cùng thế nào, nàng rất nhớ biết rõ. Cái này a, ngươi tới gần chút nữa, ta cho ngươi xem một chút. A. Nàng vô ý thức đi tiến lên, đợi đến La trước mặt sau, mới ý thức tới một chút. Tại sao phải tới gần chút nữa, mới có thể nhìn? Rõ ràng gửi đi tin tức là được. Đột nhiên. Nhìn thấy tô la tay hóa làm tàn ảnh, xuất hiện ở trước mắt mình. Hiu. Chỉ như tật phong, thế như thiểm điện. Gõ ở nhược tuyết chót mũi phía trên. Xúc cảm, rất không tệ, mềm dẻo bên trong mang theo cứng chắc. Xúc cảm không sai. Hai lòng gật đầu, ngứa ngây trong lòng, biến mất không thấy gì nữa. Aa, ngươi. Nhược tuyết cảm thấy cái mũi bị đầu, ngứa ngay trong lòng, biến mất không thấy gì nữa. À à. Người. Nhược tuyết cảm thấy cái mũi bị đau, nói nhảm đều có chút nói không rõ ràng. Gặp nàng nổi giận hơn Tô la đồng tử lấp lóe bạch mang Thời gian nghịch lưu, toàn bộ rút lui trở về 3 giây sau Nhìn xem nhược tuyết lần thứ hai đi tới Đối chuyện khi trước Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng Ai? Tại sao phải đi qua? Nàng kịp phản ứng Đột nhiên 3. Tô la đột nhiên đánh lén Hôn một cái nàng cái chán Dạng này mới có thể phải nha Một cái tay án lấy nhược tuyết cái chán Nhẹ nhóm kéo ra nàng song quyền phạm vi công kích Thoải mái nhàn nhã Cha nhìn cá nhân tin tức Thuộc tính tin tức, ID, tùy la, nghề nghiệp, ảnh sát, thức tỉnh. Cấp bậc, 80, kinh nghiệm trị, 500 bạ. H.E. 75.875.800. Ma lực giá trị, 39.013.9.010. Vật lý công kích lực, 16.815. Lực phòng ngự vật lý, 12.950. Phòng ngự ma pháp lực, 11.080. Lực lượng, 1.900, trí lực, 1.221. Thể lực. 1.425, tinh thần, 1.255, vật lý bạo kích, 90%, vật lý đâm thủng, 70%, chiến đấu hút máu, 30%, công kích tốc độ, 140%, di động tốc độ, 95%, kỹ năng, ảnh sát chi hồn, ám ảnh rất tỉnh, thức tỉnh cảnh giới, tử vong chi nhận, thân ẩn, SSS tiên huyết ký ức, SS, cổ ma ả nô là, SS, thời gian nghịch lưu, SS, các loại, chương 286 trở lại công hội bảng đệ nhất 88 tám tám. cái này thuộc tính giao diện cường thế mạnh đến tô la bản nhân có dự cảm đều không nghĩ đến sẽ mạnh đến nước này không có đội vũ khí khác không có kết sử độ trang bị tăng thêm chỉ là đơn thuần thức tỉnh mang đến tranh lệch đã là kinh người như thế tô la đem tin tức giao diện truyền tống cho bởi vì xấu hổ nâng cao giận ngược tuyết nhìn qua không biết bao nhiêu lần giao diện dương xuất hiện ở trước mắt nàng sau thổi hướng tô la đôi bàn tay trắng như phấn đột nhiên lơ lửng giữa không trung dừng lại xuống tới lẩm bẩm nói, thật biến thái, quá khoa trương đi. Tô La cười hất hất, lão muội muốn lao ca che đợi không, mang ngươi trang bức mang ngươi bày. Tiểu nữ tử cung kính không bằng tuân mệnh, nàng cấp tốc tiến vào trạng thái ký tinh. Hai người nhìn nhau, nhìn xem hai bên con mắt, đồng thời cười ra tiếng. Mang nhược tuyết thăng cấp là không có khả năng, cái này chỉ là một câu trêu chọc lời nói, nguyên tố tinh linh vương cùng cái kia nguyên tố thần ý hiệp treo lên đỉnh đầu, không có khả năng vung lỏng cảnh giác, thực lực cho tới bây giờ đều là tương đối. Tất nhiên thức tỉnh cảnh giới có thể như thế 23 cường đại. To La khẳng định thứ thần cấp bậc địch nhân, hay là không đến thứ thần cấp bậc. Chân chính sử thi cấp bậc kẻ địch mạnh mẽ, thực lực cũng sẽ đi đến bản thân cảnh giới, thậm chí sẽ càng thêm cường đại. Nhược Tuyết có Thiên dẫn, Nhược Lâm tổ đội, ba cái ẩn tàng chức nghiệp, có Thiên Thành huyện đủ loại thần quan, ma quan bờ u được ra, lại tăng thêm cơ hội, còn có kinh người tài lực. Thiên Thành huyện, trung tâm ngoài sân rộng gây email. To La đến đến nơi này, theo sát lấy là Nhược Tuyết, nàng hiếu kỳ trong thông báo nhắc nhở cho tô la ban thưởng thâm viên ác ma thư khiêu chiến là thứ gì email mở ra toàn bộ lấy ra nhắc nhở thu hoạch được kỹ năng thiên phú rút ra một nhắc nhở thu hoạch được thâm viên ác ma thư khiêu chiến một nhắc nhở thu hoạch được công hội thăng cấp quầy ba nhắc nhở thu hoạch được tự chủ xây tạo thần quan một cùng sở hữu bốn thứ vật phẩm tô la không trần trờ quyen ba nhac nho thu hoach đuoc tu chu xay tao than quan mot cung so huu 4 thu vat pham to la khong chần chờ, bat lay trong đó công hội thăng cấp quyển không giữ lại chút nào toàn bộ sử dụng thâu thiên công hội tất cả mọi người cùng một thời gian cảm thụ đến khác biệt cũng lấy được công hội mạnh lên tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở, Thâu Thiên công hội. Lv7 thăng cấp đến Lv8, kinh nghiệm trị, 05000. Nhắc nhở, Thâu Thiên công hội. Lv8 thăng cấp đến Lv9, kinh nghiệm trị, 010000. Nhắc nhở, Thâu Thiên công hội. Lv9 thăng cấp đến Lv10, kinh nghiệm trị, 030000. 3 kích liên tục. Nhảy lên từ 7 cấp tăng vọt đến 10 cấp. Hoa hạ bảng xếp hạng đẳng cấp bên trong, Thâu Thiên công hội từ 10 hạng đầu ở cuối xe, xoay người, quay về đệ nhất vị. Chỉ có 7 tên thành viên, trở thành hoa hạ đệ nhất công hội Thậm chí có chủng ma huyễn cảm giác Xem xét tin tức Công hội tin tức Tên, thâu thiên, không cách nào sửa đổi Loại hình, đặc thù loại hình Cấp bậc, 10, kinh nghiệm trị, 030.000 Thành viên, tháng 7 năm 60 Công hội thuộc tính tăng cường Lực lượng 100 trí lực 100 Tô la lại nhìn công hội SSS kỹ năng Chiến thần cổ vũ cùng hủy diệt siêu sinh Công hội liên tục thăng ba cấp Mang ý nghĩa Tất cả thành viên, gia tăng 6% lực công kích cùng 6% HP. Tô la lại nhìn tự thân thuộc tính giao diện. Quả nhiên, vật công từ 1. 68 vạn, tăng trưởng đến 1. 78 vạn. Dâng lên dòng dã 1.000 điểm. HP tăng lên 3.790 điểm. Nếu có thể lại đến chút công hội kỹ năng, liền quá tuyệt vời. Nhược tuyết cảm tháng đạo, đã trải qua rất than đao đa trai mẽ. Ta đều không dám cùng bên ngoài người nói, thâu thiên công hội còn có lãnh điệu tăng phúc mạnh bao nhiêu, để lộ sau khi rời khỏi đây sợ rằng sẽ gây nên cả nước người ngấp ngẽ. Thần thú thanh long, mặc dù chân quý, có thể bọn chúng cũng rất cường đại. Đánh bại bọn chúng thu hoạch được lãnh địa cũng không được đầy đủ tuyệt đối lực hấp dẫn. Có thể thần quan, mà quan thì lại khác. Những vật phẩm này quá đặc thù, đủ để hấp dẫn cả nước công hội liên hợp. Chúng ta không đi đánh bọn hắn, đã là nhân từ. To là vô vô nàng vai, hắn tự tin thiên thành huyện thực lực là tăng vọt. Chờ hắn nhóm đoàn kết lại sau, đã sớm lớn lên thành quái vật khổng lồ. Nói xong. Tô La mang theo chiến tranh lệnh bài ở nhược tuyết trước mắt lung lay, nó có thể mở ra một trận chiến tranh. Ngươi nghĩ dùng nó đánh xuống thăng nhật chấn. Nhược tuyết trong ngấy mắt, đoán ra Tô La ý đổ. Không sai. Thế nhưng là, có thể hay không quá mạo hiểm. Ngươi không phải nói, còn có nguyên tố thần sao. Tô La cười thần bí, đó là ngươi đối thiên thành huyện thực lực chân chính, cũng không biết được. Có được 1950 vạn điểm tính ngưỡng. Xuất ra 100 vạn, đầy đủ công hám thăng nhật chấn. Chỉ là, Tô La còn đang chờ tất nhiên cái kia ám nguyên tố cùng y am có liên hệ, chặt đứt y am nóng nuốt, có lẽ sẽ chặt đứt manh mối, không bằng chức giữ lại nó. xem như một cái mồi nhử. trong bầu trời đêm, có khỏa lam sắc sao băng rơi xuống. thiên thành huyện cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở, tô la phát giác nó, chuyển quá mức, phát hiện viên này sao băng rơi hướng thăng nhật chấn phương hướng, lại liên tưởng sinh mệnh nữ thần miêu tả, nguyên tố tinh linh nguồn gốc từ cao hơn vĩ độ, từ trên trời giáng xuống, quá bình thường. nhìn đến, bọn chúng thực lực còn chưa đủ, chi ít cần phải mượn sở ban nị công hội mới có thể chân chính giáng lâm tô la trong lòng thầm nghĩ hắn đang suy tư có phải hay không muốn tới một đợt ôm cỏ đánh con thỏ túy la uy ngươi đang nghĩ cái gì đâu không có gì nhìn nhìn lại a hắn đôi lấy nhược tuyết cười cười nhìn về phía vật phẩm khác đặc biệt là thâm nguyên ác ma thư khiêu chiến đó là cái không biết vật phẩm xem xét tin tức vật phẩm tin tức tên thâm nguyên ác ma thư khiêu chiến cấp sử thi loại hình vật tiêu hao cấp bậc chín mươi Giới thiệu, sử dụng sau, có thể vượt qua không gian, hướng vũ trụ thâm nguyên ác ma hình chiếu khởi xướng khiêu chiến. Đánh bại hình chiếu, có tỷ lệ thu hoạch được thần thai cấp quỷ thần cấp vũ khí trang bị hay là tài liệu đặc biệt. Chú, sau khi khiêu chiến thất bại cấp bậc 1, nên thư khiêu chiến tự động tiêu hao. Chương 287. SSS cấp thiên phú 18. Thần thai cấp, quỷ thần cấp. Cái này khiêu chiến quá có sức hấp dẫn. Tô La lẩm bẩm nói. Điều kiện là chiến thắng vũ trụ thâm nguyên ác ma hình chiếu, có tỷ lệ thu hoạch được thần thai quỷ thần cấp trang bị hoặc vật liệu thần thái cấp đối ứng thứ thần cấp quỷ thần cấp đối ứng thần cấp chỉ cần đơn giản so sánh liền có thể ý thức được cái này thư khiêu chiến giá trị có bao nhiêu kinh người ta phát cho ngươi tô la chuyển tay đem thông viên ác ma thư khiêu chiến tin tức phát cho nhu tuyết thị giác chuyển hướng thăng nhật trấn trên trời rơi xuống thiên thạch đánh xuyên chấn chủ phu nóc nhà ở chân bóng mặt đá bên trên đập ra một cái hố to dạ nứt dấu vết lan tràn mấy chục mét xa cả tòa kiến trúc đều đi theo rung động mấy cái William ngồi trên ghế, nhìn xem từng kiện từng kiện tạp vật từ phía trên rơi xuống, đập trên mặt đất. Lộ ra rất bình tĩnh. Hắn biết phát sầu sẽ cảm thấy đau đầu, nhưng cái này cấp bậc gặp không sợ hãi, cơ bản nhất tố chất vẫn là trong khói bụi. Là khá sôi nổi hoạt động thuần túy nguyên tố, thủy nguyên tố. Bọn chúng tụ lại, hình thành dòng nước, xua tán đi khói bụi, cuối cùng thu nạp tiến nhập đến cái này quái dị tồn ở thể bên trong. Nó chậm rãi đứng lên. Loại người hình, độ cao khoảng chừng 5m, nửa trong xuất hình, chất liệu nhìn xem giống như là thạch có thể nó tản mát ra mạnh thở mạnh tức, cùng tay nắm lấy lam sắc tam xoa kích, trực tiếp biểu hiện ra nó thực lực hùng hậu. Hồn thể có lam quang lưu chuyển, phản phất như là như thần minh một dạng. Ngươi là ai? William nếu mày hỏi thăm. Nếu như trước mắt địch nhân muốn động thủ, nó đã sớm động thủ. William thông qua tin tức xem xét, không cách nào nhìn thấy bọn nó cấp, lại có thể nhìn thấy phẩm cấp. Cấp sư thi. Cả nước Phàm Vi, còn chưa có người có thể chính diện đánh bại tuấn tồn Tức chính là Tú La, tuy la không đánh bại. Thủy Nguyên Tố đoạn sinh ra hai cánh tay ra không ngừng có thủy tích tràn ra, phân liệt, hình thành nguyên một đám cao mạc hai một, 5 mét thủy nguyên tố tinh linh quái vật. Ta, nguyên tố tinh linh vương tọa hạ, ngũ thánh người một trong, thủy nguyên tố trưởng khống giả. Nhân loại, ta đối phó cửu nhân biện pháp, chỉ có một cái, kia chính là đem bọn hắn thể bên trong tất cả lượng nước, thủy nguyên tố rút ra. Ngươi lại sẽ như thế nào? Nó đầu, đột nhiên ngưng tụ ra xanh thảm mũ giáp, trong ánh mắt có hơi nước tràn ra. Giết. William trong kẽ răng tung ra một chữ đi ra. Bọn hắn cũng không biết Bóng tối bên trong, có người ẩn nút ở nơi này bên trong. Đó là Ám Tinh Linh Tộc, Thiên Thành Huyện Quyến Tộc, cường đại nhất người ám sát, cũng là bóng tối tùy tùng. Nàng lặng yên lui lại, ly khai nơi này. Cái này cái này nguyên tố tinh linh, làm nàng cảm thấy chút đặt trước bất an. Thủy nguyên tố đoạn sinh đột nhiên cảm giác được cái gì, nó tiếng quát đạo, đuổi theo, bắt lấy nàng. Ở trung quanh nó tiểu nguyên làm quái vật, phát ra quái dị thanh âm, giống như một nhóm chó săn, xông về Ám Tinh Linh vị trí. Chỉ là đã quá một chút. William chạy đến chân chủ phủ cửa ra, nhìn thấy trong màn đêm, trên bầu trời có một bóng người càng thêm co lại tiểu. Chính là ám tinh linh đạp trên quái dị máy phi hành, ly khai nơi này sẽ không sai. Khẳng định là thiên thành huyện gián điệp, ngươi sẽ bay sao? Đoạn sinh không có trả lời hắn. Ở nó dưới chân, hình thành từ thủy nguyên tố cấu thành ván trượt, tốc độ tăng vọt, liền ở nó chỗ sung yếu hướng ám tinh linh lúc. Đột nhiên có cuồng phong thổi tới, đó là một đầu phong hệ cự long trên bầu trời thăng nhật chấn bay qua, nó bắt được ám tinh linh nên ngang rời đi. Thủy nguyên tố không am hiểu phi hành càng không có khả năng đuổi theo phong hệ cự long to lớn trong chấn, rất nhiều chơi ra ngựa đầu còn không có từ ngắn ngủi trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần thiên thành trong huyện quảng trường tô la ở rút ra kỹ năng thiên phú nhược tuyết không hề rời đi nàng hiếu kỳ tô la có thể rút ra cái gì đến hệ thống nhắc nhở vang lên nhắc nhở rút ra hoàn thành thu hoạch được kỹ năng thiên phú nguyên tố cảm giác s nhìn thấy s chữ nháy mắt tô la đồng tử có bạch mang xuất hiện tất cả mọi thứ lĩnh vực bên trong tất cả Toàn bộ rút lui. Quyền trục lấp loe ánh sáng, lại đến hắn triển khai quyền trục lúc động tác. Ninh chuyển 3 giây đồng hồ. Kỹ năng Thiên phù rút ra quyển, hoàn chỉnh đặt ở trong tay, chỉ thiếu chút nữa triển khai. Gặp Tô La động tác đình trệ. Ngươi thế nào? Nhược Tuyết nghi hoặc hỏi thăm. Hắn thần côn vươn tay, bấm ngón tay tính toán nói ra. Ta tính toán thiên tượng, xuất hiện tại đánh mở nhiều nhất bất quá là S cấp thiên phú, không ổn, không ổn. 60 giây sau, khẳng định là SS cấp. Người đây là phong kiến bá nhược tuyết đậu đen rau muống nói ra tô la khỏe miệng phát họa ra tiếu dung vậy chúng ta đánh cược nếu như là sss ngươi thua ta một nụ hôn thế nào người thua đây ta thua liền cho ngươi chi phối một ngày thời gian bất quá phải đợi ta có thời gian sau thế nào nhược tuyết tâm động chi phối tô la một ngày cái này quá có sức hấp dẫn hay sao ít nhất hai ngày tốt bất quá được dối với. Tô la dán vào bên thai nàng nói ra thấy được nàng hai gò má dâng lên đỏ ứng, càng thêm càng thấy giống như không cần quá lâu liền có thể vâng thật tốt công lửa biến thái người nhất định phải thua rất nhanh 60 giây đến chuẩn xác hơn nói là thời gian nghịch lưu làm lạnh thời gian kết thúc nó quá đặc thủ luân hồi kỹ năng cũng không cách nào phục chế chỉ có thể trung thực làm lạnh kỹ năng quyển trục ở tô là trong tay triển khai có ánh sáng nhu hòa lấp lóe kỹ năng ở rút ra bên trong ngắn ngủi hai giây sau nhắc nhở rút ra hoàn thành thu hoạch được kỹ năng thiên phú cảm giác nguy hiểm ss quả nhiên Tô la mặt không biểu tình. Đây mới là bình thường thao tác, hệ thống thông cáo ban thưởng thiên phú rút ra, thu hoạch được SSS cấp tỷ lệ quá cao. Ha ha ha, ngươi phải cho tà chi phối hai ngày. Nhược tuyết mừng rỡ, nhìn xem tô la mặt không biểu tình thân sắc, rõ ràng là không có chút nào kinh khí thiếp. Trưng 288. Sáng tạo ái thần giáo cái này không được tiêu chú. Có lẽ à, bất quá. Người phải đợi lần sau. Tô la khong co chut nao kinh hi thiep muoi có tà khí cười mot tiếng, đem cảm giác nguy hiểm. Thiên phú, tin tức gửi cho nhược Tuyết. Nhìn xem nàng tiếu dung dần dần biến mất, sau đó Bị tô la kéo, phát ra ánh tiếng Thanh toán tiền đặt cược Rồi ra lưới Sinh mệnh tụ bên trong sinh mệnh nữ thần như vui Từ đó đi ra, lưu ý đến cảnh tượng này Nàng lại yên lặng lui về Vũng trồm quan sát Quá kích thích, có thể nghe được cái kia gấp rút thanh âm Kỹ năng giao diện, vẫn treo ở trước mắt Chỉ là lực chú ý không được phía trên nó Kỹ năng thiên phú Cảm giác nguy hiểm, ss Có thể cảm giác nguy hiểm, trước giờ làm ra cảnh cáo Đối phủ cận ẩn hình trạng thái địch nhân cảm giác tăng cường. Chú, thân ẩn trạng thái địch nhân chỉ có thể có hơi một chút cảm giác. Loại thiên phú này kỹ năng hiệu quả đơn nhất lại là chui vào, cùng tránh khỏi ám sát thần cấp kỹ năng. Tức chính là thân ẩn, nếu như phi thường trương dương cũng có nhất định tỷ lệ bị phát hiện. Mấy phút sau, hai người bị tách ra. Nhược Tuyết hai gò má tóc đỏ nóng, có chút không thở nổi, ánh mắt đều có chút mê ly. Từ đột ngột đến kháng cự, lại đến phối hợp. Tô La cảm thấy có thể đem một vài thứ đẩy ra tự nhiên đem nàng vai ôm ở trong ngực cảm giác được hơi một chút kháng cự sau liền không có phản ứng con thừa lại cái cuối cùng đồ vật thông cáo cho ban thưởng con thừa lại cuối cùng một thứ vật phẩm liền được tự chủ xây tạo thần quan nó rất đặc thù hoàn toàn do tô la quyết định có lẽ đến kiến tạo cái gì cũng lại còn có một chút tự chủ thần quan có lẽ cấp bậc thấp hiệu quả yếu nhưng lại có trưởng thành tính đồng thời có thể thu hoạch được điểm tính ngưỡng cơ hồ không như thế nào nghĩ cầm lấy tự chủ thần quan đặt ở trong lòng bàn tay tô la ý niệm cải biến nó hình thái dần dần biến thành hình người lại biến thành tô la bản nhân bộ dáng nhược tuyết kinh ngạc ngươi nên sẽ không muốn đem bản thân hình tượng khắc lên đi đương nhiên ta thế nhưng là thần tình yêu cùng đạo thần tô la ngẩng đầu lên rất đắc ý nói ra ngươi còn không biết xấu hổ nói nhược tuyết nằm hăng eo vạn dưới thần tình yêu cái này xưng hô nhược tuyết không biết hắn vừa không thích ứng nhưng nàng biết rõ tô la tuyệt đối là không chịu cô đơn tuyet nam han chút thời gian nàng có nhìn thấy nhược lầm cùng tô la cùng một chỗ to la cung mot cho tay vụ chống hôn vì thế xoắn suýt rất dài một đoạn thời gian tô la trong tính cách có mị lực là một phương diện nhưng cùng thực lực của hắn địa vị cũng có được tuyệt đối liên quan đổi lại là những người khác dựa theo hắn phương pháp chơi đã sớm lật xe liên đối cài lên cặn bã nam tên hảo mà xuất hiện ở hắn phan hâm mộ ngàn vạn tuyên bố cho thiên thành huyện tìm áp trại phu nhân xếp hàng người đều không phải có mấy chục vạn người ba tô la hôn một cái nhược tuyết gương mặt tiếp tục đem lực chú ý tập trung đến pho tượng phía trên không phải hắn không muốn chiến thần hạ, ngoại trừ bản thổ ngày lễ, cái gì ngày lễ được hoàn nên nhất. Lễ tình nhân, lễ Giáng sinh, căn bản là cùng một ý tứ. Nhắc nhở, khen. Sáng tạo thần quan thần tình yêu pho tượng, C xây song thành. Thần tình yêu. Tô La sững sốt một chút, cái quỷ gì? Nói xong trộm đây, liền là đơn thuần trộm đổ loại kia. Nhắc nhở, phải trang xem xét thần quan. Là, đối với cái này thần quan, Tô La hiểu kỹ, nó sẽ cung cấp tới thần quan có cái gì khác biệt. Vật phẩm tin tức, tên, thần tình yêu pho tượng, C, loại hình, thần quan, cấp bậc, C, điểm tín ngưỡng, không, chú, nhất định phải là tín ngưỡng thần tình yêu pho tượng. Tông giáo, ái thần giáo, giáo nghĩa tạm thời chưa có. Tín đồ, không. Thành thị, không. Thánh địa, không. Hiệu quả, khác giới tổ đội lúc, có thể gia tăng không. 5% HP lực phòng ngự, gia tăng không. 1% sức chiến đấu chiến đấu hút máu. Giao phó thiên phú, không. Giao phó kỹ năng, không. Thế, nguyên lai like đây mới là hoàn chỉnh thần quan. Tô la kinh ngạc. Như thế bắt đầu so sánh, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Thiên thành huyện thần quan tuy nhiều, tăng cường thuộc tính không ít, nhưng cũng không phải hoàn toàn thể. Kiến tạo. Đem tòa này lấy bản thân hắn làm nguyên mẫu pho tượng, sừng sững ở thiên thành trong huyện Quảng Trường, trọng yếu nhất vị trí. Tô La phát hiện, lại thêm ra cho phép nhiều biến hóa. Tỷ như, tín ngưỡng thành thị biến thành một, thánh địa biến thành thiên thành huyện. Lại có chính là, có thể tiêu hao điểm tín ngưỡng, tạo ra ra truyền giáo sĩ, sứ đồ, giáo chủ. Cái này không là được tông giáo chiến tranh rồi sao? Tô La nói thầm. Kiến tạo truyền giáo sĩ hao phí tài nguyên không nhiều. Tỷ như truyền giáo sĩ, tiêu không dây dưa hơn một điểm điểm tín ngưỡng. Sứ đồ hai điểm điểm tín ngưỡng, giáo chủ 50 điểm. Tô La có là điểm tín ngưỡng. Chuyên giáo sĩ cùng sứ đồ, một dạng đến 1000 người, giáo chủ đến 20. Tông giáo giáo nghĩa rất đơn giản, Tô La giao phò nó 3 điểm, tự do yêu đường, trộm cắp khác giáo đồ vô tội, tin thần tình yêu phát lão bà. Một điểm cuối cùng, rõ ràng là ở định nọt độc thân cầu, lôi kéo càng nhiều người nhập giáo. Nhược Tuyết sau khi xem xong, chấn mắt há hốc mồm. Nói ra, ngươi là muốn đem không thành thật chớ quấy rầy, mở ra sáng thế kỳ sao? cái này ngươi nói rất đúng còn phải định kỳ tổ chức ra mắt đại hội tô la cảm khái bản thân cơ chí đột nhiên thông cáo ở toàn bộ hoa hạ vang lên thông cáo chúc mừng thiên thành huyện sáng tạo đầu tiên tông giáo hái thần giáo thu hoạch được thần nhìn trời phú một thần quan kỹ năng 1, thần quan thăng cấp quyền một thông cáo chúc mừng thiên thành huyện toàn bộ hoa hạ giống nhau tiếng nhắc nhở liên tục vang lên 5 lần cựu châu đại địa, ước vạn tên chơi ra nghe đến thông cáo sau sợ ngây người chương hai Thần giáo ảnh hưởng hai cảng, sáng thế kỷ độ tự do cao, đồng đẳng với chân thực, điểm này là chung nhận thức. Có thể sáng tạo thần giáo vẫn là quá mức rung động, nó cho người ta mang đến trùng kích, thậm chí mạnh hơn yếu thiên thành huyện, mạnh hơn thần thú xuất hiện. Ở nơi này ma huyễn cùng khoa huyễn cùng tồn tại thế giới, sáng tạo thần giáo, thu thập tín ngưỡng. Người nào cũng nói không chính xác, có thể hay không có chơi ra thành thần. Thiên thần đang đàng tra nhìn lãnh thổ phát triển tình huống, đột nhiên lấy được thông cáo nhắc nhở. Hán kinh ngạc, ái thần giáo. Không có nói đùa chớ. Cái này tông giáo, cái này tông giáo danh tự không có vấn đề. Có thể mấu chốt là nó là từ Tô La sáng tạo. Xem như Tô La số lượng không nhiều bằng hữu một chồng, thiên thần hiểu rất rõ Tô La. Đây chính là một huu mot trong thực bản, nhân cách hóa nước Mỹ. Đọc trong miệng chính nghĩa cái gì, ở người khác ra lấy đi đồ vật, trước khi đi lại ném hai quả lựu đạn hào vô tâm lý gánh vác người. Thích. Thích cái giám A. Hắn không nhịn được đậu đen rau muống lên tiếng. Tích tích. Có hảo hữu tin tức bán ra. xem xét. Tuy la, huynh đệ có đây không? Ta cho ngươi đồ tốt. Thần quan, ngươi chỉ cần ra ra vốn, ta cho ngươi đi lãnh địa xây một cái. Thiên thần, e muội mù ẩm như thế chân từ sao? Ngươi giống như là ở truyền bá tông giáo A. Tuy la, cho ngươi xem thần quan thuộc tính. Tin tức phát đưa tới, thiên thần nhìn một chút, bê cấp thần quan, gia tăng 1% sinh mệnh lực phòng ngự, lực công kích, hút máu gia tăng không? 5% Nhưng có một cái hạn chế. Nhất định phải khác giới tổ đội trạng thái, mới có thể phát động hiệu quả. Hắn nhìn sau, do dự một lát. Thiên thần, đây không phải việc nhỏ, ta phải suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Tuy la, nhìn cái này, thần quan kỹ năng truyền thống. Truyền thống, đây chính là trong thông báo nói kỹ năng A. Thiên thần lầm bầm nói lấy, mở ra xem xét tin tức. Thần giáo kỹ năng, tên, truyền thống, loại hình, chủ động, hiệu quả, có thể truyền thống về thần quan vị trí. Chú, làm lệnh thời gian 24 giờ, trạng thái chiến đấu dưới không cách nào sử dụng. Rất không tệ kỹ năng hãm sâu vào tuyệt cảnh hoặc là cần triệu tập thành viên thời điểm nó giá trị cực cao thiên thần có chút do dự hồi phục cho tô la thiên thần đợi chút đi ta lại ngẫm lại chuyện này ta khó thực hiện định đoạn còn có ta muốn biết rõ ngươi dạy nghĩa là cái gì điểm này mấu chốt lãnh địa cư dân toàn bộ tín ngưỡng ái thần giáo sau cho hắn thêm tới một thanh chiến đem thảo nguyên toàn bộ từ lãnh địa đuổi ra ngoài vậy liền quá mẹ nó lung túng thiên thành huyện tô la đồng thời cùng rất nhiều người đang tán gẫu nhận biết quan hệ còn có thể có lãnh địa toàn diện không đung tha lần lượt trò chuyện thiên thần thằng này quá cẩn thận tô la đậu đen dao muống nhìn xem vô ảnh tông chủ nhiều quyết đoán nhìn thấy kỹ năng sau quyết định thật nhanh đồng ý ái thần giáo và ở gửi đi tin tức đi qua túy la đại khái ba cái giao nghĩa đệ nhất tự do yêu đương đệ nhị trộm cắp khác giáo đổ hợp pháp đệ tam tin thần tình yêu vĩnh viễn thoát đơn thiên thần chân mắt há hốc mủn thiên thần thần 24k con mắt suýt nữa bị lóe mủ quá kỳ hoa thiên thần nờ bờ tự cao nờ bờ tự cao ta đồng ý hạng thứ hai lấy mở lại phát ta ta cũng muốn phát điểm tài Buồn cười lấy được hồi phúc sau tô la khỏe miệng phát họa ra tiếu dung lại đem dưới một khối mả dựa theo cái này khuyết trương tờ tốc độ không cần quá lâu thần quân sẽ lại một lần nữa thăng cấp tích tích đánh khai thông tin tức ghi chép tô la nhìn thấy gửi đi tin tức là người hưu nguyên tâm hai cái tỉ mội nội dung đại khái giống nhau trước cảm tạng sau từ chối nhã nhặn nam tuấn châu không thể bỏ qua tô la lẩm bẩm nói lấy quyết đoán đem đại sát khí phát ra ngoài thân quan kỹ năng thiên phú túy la nhìn cái này thiên phú tuyệt đối tự do đây là trong thông báo ban thưởng thiên phú hiệu quả một loại khác thường thiên phú tuyệt đối tự do trong trạng thái chiến đấu có thể sử dụng vật cưới triệu hoán thời gian từ 10 giây giảm bớt đến 3 giây tuyệt đối chạy trốn thần kỹ đánh không lại quái vật một cái gì 3 giây triệu hoán vật cưới cưới lên liền chạy không có bất kỳ cái gì gánh vác Trừ phi bốt so vật cưới chạy nhanh hơn nguyệt tâm ta đồng ý nguyệt hữu ta đồng ý túy la tốt đồng ý liền tốt nhớ kỹ đem xây tạo thần quan tiền đánh tới một tòa là một nghìn vạn tiền hoa hạ bốn cầu hoa tươi nguyệt tâm cùng nguyệt hữu nhìn thấy đằng sau tin tức hai người đưa mắt nhìn nhau quả nhiên đây mới là cơ bản thao tác thái cổ châu thụy ra thành bên trong, tể lỵ hạ ở đi dạo đột nhiên lấy được rất tân thông cáo nhắc nhở nàng kinh ngạc kinh ngạc khó có thể tin lập tức gửi đi tin tức vài giây sau có giọng nói hồi phục chuyển đến người xác định hắn thật sáng tạo thần giáo thần giáo quá đặc thù nó là thành thần cơ sở có đầy đủ điểm tính ngưỡng mới có thể tiêu tan hóa thần nghiên cứu mới có thể hoàn thành cuối cùng tạo thần tung quan toàn bộ thế giới chân chính có thể sáng tạo thần giáo chỉ có hai cái địa phương cái thứ nhất là thái sơ cái này cái thứ hai liền là bản cổ ngay cả lục địa so bản cổ bàng lớn bộ phận khu vực cấp bậc không kém gì hoa hạ địa phương cũng không có xuất hiện thần giáo thành lập tình huống mật thiết chú ý đặc biệt là chú ngoại ý muốn quốc thế lực, bọn hắn nhất định sẽ có hành động. Tế Ly Á nghiêm túc nói ra, tốt, ta sẽ chú ý Tú La bên kia, thời điểm then chốt, ta cũng sẽ đi thông trì hắn. Ân, liền như vậy đi. Chờ chút, thủ trưởng, ta muốn biết rõ, cái kia trong truyền thuyết cao thủ, còn không có tin tức sao? Không có, thông tin chật đức. Tế Ly Á lâm vào chấm tư, chuyện này ảnh hưởng sẽ rất lớn. Đồng dạng, còn có một cái nghi hoặc, lúc trước nhiều mặt hội đám lúc nổi danh hoa hạ cường đại ạ xả xỉn. Đi qua lâu như vậy thời gian, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tăng mạnh. Nếu như có người sẽ phong thần, tệ lì ạ suy đoán, lấy thực lực của hắn khả năng rất lớn. Kỳ quái, vì cái gì không có hắn tin tức đây. Tệ lì ạ rung lắc lắc đầu. Cảm thán. Người người đều coi là túy la là đệ nhất thích khách khách, thật tình không biết, một tên âm thầm ạ xả xin càng cường đại. Hôm sau, Thảo Nguyên cùng sa mạc giáp dưới chỗ, thăng nhật Trấn bên trong, William đang tại làm động viên. Hội tụ hơn 10 vạn thành viên, nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Cấp tốc dâng lên. William nhìn xem trong tay lệnh bài, chiến tranh lệnh bài, dùng sức đưa nó năm đinh. chương 290. Trinh phạt thời đại đến. Bà Cảng. Ta sắp mở ra, trinh phạt thời đại. 12 tháng 15 nhật, 9 giờ sáng trung. Một ngày này, một cái này thời khác, chú định sẽ ghi vào sáng thế kỷ sử sách. Thời đại mới. Liên như vậy mở ra. Cả nước phạm vi thông cáo âm thanh, đột nhiên ở cửu châu văng lên. Dựa theo di vãng lệ cũ, thông cáo tiếng nhắc nhở phần lớn là tô la thủ sát lớn buộc, hoặc lấy lãnh địa tương quan sự tỉnh. Mà lần này, chân chính dẫn phát thông cáo nội dung người, cũng không phải là Tô La bản nhân. Toàn bộ Hoa Hạ cửu châu, Thái cổ châu, Nam tuần châu, Đồng Lai châu, Cổ Lạc châu chờ chút. Trải rộng cả nước mấy ức tên chơi ra, đồng thời lấy được thông cao tiếng. Cái này cảm giác chấn động. 917 còn mạnh hơn qua lên một lần thông cáo, ái thần giáo sáng lập. Thụy gia thành chủ thành. Truyền tống ma pháp muôn chỗ, giống như triều nuoc may uoc ten choi ra đong các người chơi ở ra thanh chu thanh truyen tong ma phap môn cho giong nhu trieu thuy bên trong lưu động. Đột nhiên có tiếng kinh hô. Ta trời Có phải hay không ta nghe lầm? Quá bất khả tư nghị, thế mà cứ như vậy khai chiến. Quá qua loa đi. Không sai. Tuyệt đối không sai. Có người nhìn chầm chầm thông cáo tin tức lại nhìn. Thông cáo, Sir Benis công hội thằng Nhật Trấn. Chính thức hướng Thiên Thành huyện. Chiến. Chiến tranh sẽ ở 12 giờ sau bắt đầu, bắt đầu sau kéo dài 72 giờ thời gian. Trong lúc đó đều thế lực, có thể lựa chọn gia nhập trận doanh, tham dự chiến tranh. Chú, Thiên Thành huyện có phản công thằng Nhật Trấn quyền hạn Giống nhau thông cáo liên tục vang lên năm lần. Chính thức tuyên bố trinh phạt thời đại Giang Lâm. Hoa Hạ Cửu Châu không chỉ là phổ thông chơi ra, đều đại công tức sẽ trở thành viên cùng công hội các đại lão, càng là khiếp sợ không thôi. Thiên thần kinh ngạc. Quá khó có thể tưởng tượng. William không phải là điên rồi đi, thế mà công kích Thiên Thành huyện. Toàn bộ Hoa Hạ, đại đa số chơi ra đều rõ ràng, Thiên Thành huyện có 3 tôn thần thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Còn có Long tộc, phòn quân đội thực lực, lại đến thủ hộ thú đều cường đại vô cùng liền xem như kém hơn một bậc Long Vương Vân roi, thực lực cũng là đa số người không cách nào tưởng tượng. Không đúng, William người này có thể không ngúng ngốc. Thiên Thần lẩm bẩm nói lấy. Thảo Nguyên toàn bộ Công Hội cùng Sở nỉ Công Hội tranh đấu hồi lâu, vượt qua ngàn người, thậm chí vạn người quy mô đại chiến cũng đã có mấy lần như vậy. Nhiều lần giao thủ. Thiên Thần hiểu rất rõ William người này, quá ác, mục tiêu minh xác, vì đạt được mục đích, nguyện ý hy sinh rất nhiều, thậm chí là hy sinh Sở nỉ Công Hội bay lên tình thế, đến ngăn chặn Thảo Nguyên toàn bộ Công Hội cuối cùng thành công đi đến mục tiêu hắn làm như thế một nhất định có bản thân đạo lý thiên thần lẩm bẩm nói chầm tư đến tột cùng như thế nào tồn ở mới có thể đánh tan ba tôn thần thú rất khó tưởng tượng giống nhau thời khắc nam tuấn châu nguyệt âm nguyệt hưu hai tỷ muội cũng là nam tuấn châu đệ nhất đệ nhị đại công tức sẽ hội trưởng các nàng đưa mắt nhìn nhau william vẫn là nghĩ làm gì không biết bất quá luôn cảm thấy sự tình không như vậy đơn giản sợ pennies công hội định tiêm sức chiến đấu không bằng thúy la nghi lam gi khong biet bat qua luon cam thay su tinh khong nhu vay đon gian so pennies cong hoi đinh tiem suc chien đau khong bang la thế nhưng là chiến tranh liệu không chỉ là đỉnh tiêm sức chiến đấu chúng ta nhất định phải phái ra lính trinh sát còn có chuẩn bị chấn áp nam tuấn châu cái khác công hội nếu như đã kéo ra màn che liền không nên lưu tình đông hải ba chủ vô ảnh tông chủ lại đến say nằm chìm nổi các loại người toàn bộ đều cấp tốc sinh động phái ra từng cái công hội điều tra binh hiểu rõ chiến tranh tình huống cùng có thể hay không hướng bọn hắn lan tràn ra Trinh phạt thời đại một khi mở ra không có người có thể chỉ lo thân mình khẩu ngươi đều rất lớn đều cần rất nhiều tiền đều cần rất nhiều tài nguyên liền xem như nằm nằm sấp bất động tỷ như thiên thành huyện dạng này thực lực rất mạnh vẫn không có đối ngoại bộ thế lực phát ra uy hiếp hoặc kinh tế chèn ép có thể nhìn xem cái này to con cũng là trước mắt không thương lượng chỉ có một trận chiến đánh sau lại nói đều đại công tức sẽ trở thành viên trong nháy mắt công việc lưu đủ lên thị trường giao dịch này địa phương thương nhân cùng các người chơi đột nhiên phát hiện vẹn vẹn bởi vì một cái thông cáo chiến lược tài nguyên vật tiêu hao tài liệu các loại giá cả ở tăng gọn ngắn ngủi mấy phần chuông thời gian dâng lên vượt qua 50%. còn ở dâng mạnh một phút một cái giá tiền diễn đàn khu toàn bộ nháy mắt sôi trào lên chinh phạt thời đại muốn bắt đầu ngươi lựa chọn trận doanh sao câu vấn thiên thành huyện sẽ mở rộng công hội a ta muốn gia nhập không hiểu sơ pennis công hội chỗ đó đến đảm lượng xa nhà tính như cho dũng khí sao tương tự tiếp mời số lượng ở tăng vọt đồng thời trong diễn đàn người khí cực cao lưới hồng cũng đã mở ra trực tiếp nói ra bản thân phân tích thì như Nổi tiếng, đều đại công tức sẽ thế lực gái hồng lâu nhảy nhót. Tuổi trẻ, mỹ mạo, quan hệ cực lớn, biết được chúng nhiều chuyện. Nắm giữ gần ngàn vạn fan hâm mộ, mở ra trực tiếp không khi nào, online nhân số đã trải qua đột phá mười vạn người. Mưa đạn số lượng tăng vọt. Cầu nhảy nhót nữ thần phân tích. Nữ thần xem trọng ai đây? Đây còn phải nói, khẳng định là đứng túy la đại lão. Thần thú là vô địch. Nhìn xem mưa đạn chúng 1.2 nhiều toát ra. Nhảy nhót cười cười, bắt đầu cùng đám fan hâm mộ giao lưu, nói ra bản thân phân tích. Ta không đứng đội chỉ là phân tích. William dám phát động chiến tranh, khẳng định có đáy khí. Theo ta được biết, Serpenis công hội gần nhất một mực ở mở rộng, nhân số đột phá 50 vạn, trên thực tế, ta hoài nghi không chỉ 50 vạn người, rất nhiều bên trong tiểu công hội cùng nó quan hệ mờ mờ. Mưa Đạn, Thiên Thành huyện có thần thú a. Nhảy nhót gật đầu, thần thú, sát thực khó giải quyết, nhưng cũng không xác không thể chiến thắng, giống như là dị vãng mấy lần lớn luôn, lệ như Long Vương như thế, Túy La sử dụng cấm chú đánh bại đối phương. Vạn sự khó liệu. Chúng ta chỉ phân tích, đơn thuần nhìn binh lực, sở vẹn nị công hội muốn càng mạnh. Chương 291. Đồng tử quốc đại quân gia nhập. Bốn càng. Nàng không có nói quảng. Thiên thành huyện binh lực vẫn là có bao nhiêu. Cái này cũng không phải là một bí mật. Công khai tư liệu biểu hiện. Toàn bộ thành thị quân phòng thủ số lượng, duy trì ở 13 vạn tà hữu. Trên thực tế, kém xa 13 vạn, hẳn là 30 vạn binh lực, bất quá. Thiên thành huyện không đủ để dung nạp như thế kích thước lớn quân. Dư thừa 17 vạn bị tô la bên ngoài phái ra ngoài, tại những khác hai cái thế giới. Thái cổ thảo nguyên, thượng cổ chiến tranh, tiến hành huấn luyện giã ngoại, chinh chiến đồng thời. Cũng ở suy yếu hai cái thế giới quái vật thực lực, kiếm lại tiền dưỡng quân. Chỉ là, tất cả những thứ này, biết rõ người có thể đếm được trên đầu ngón tay, thuộc về là tuyệt đối bí mật. Ngày nhót nói ra, 13 vạn có tưởng thành phong ngự, có giành quân, đây là thiên thành huyện khó chơi địa phương. Bất quá, đừng quên, sợ Pennis công hội có 50 vạn thành viên còn có thể tùy thời kéo tới càng nhiều người chơi ra sau khi chết còn có thể phục sinh nờ đờ cờ quân phòng thủ tử vong vậy liền chết thật mưa đạn như thế tính toán thật đúng là thiên thành huyện binh lực căn bản không đủ không đúng phi long cự long còn có long vương những cái này cái kia không phải lấy một địch trăm lấy một địch ngàn thậm chí nhiều hơn ta xem trọng thiên thành huyện liền ở bọn hắn tranh luận thời điểm thiên thành huyện phụ thành chủ bên trong tô la ngồi ở hồng trên ghế gỗ hắn nhắm mắt lại lâm vào trầm tư bên trong Không nghĩ ra. Thật sự là không nghĩ ra. Giờ khắc này, hắn có loại cảm giác, tự hồ. Rốt cục có thể hiểu được, lúc trước Ga Tam xâm lược hoa hạ thổ địa lúc dầm dĩ tờ, còn có thái tổ 10 ngày không nghĩ ra. Vì cái gì có người muốn muôn chết? Xuất hiện ở Tô La, có tương đồng cảm thụ. Quá. Bó tay rồi. Hảo hữu tin tức bắn ra. Thiên Duẫn, Tuy La, ta lập tức trở về. Nhược lâm, nhược tuyết cùng ta cùng một chỗ. Phốn vì giờ, hội trưởng, 12 canh giờ sau ta sẽ đúng giờ trở lại thiên thành huyện thiên thần ha ha ha, người hảo huynh đệ đến cần trợ giúp không không ràng buộc thời điểm then chốt chúng ta thảo nguyên toàn bộ công hội đâm lưng sở vẹn nỉ thế nào phía trước hai nữ hải tin tức tô la lần lượt hồi phục sau lại nhìn thiên thần tin tức trong nháy mắt minh bạch đối phương ý nghĩ túy la thân huynh đệ rõ tính sổ sách các người nếu như đâm lưng sở vẹn nỉ công hội ta có thể cho các ngươi ưu đãi ở thiên thành huyện mua đồ đánh chín mươi bất quá thăng nhật trấn nha Cái này ta không có khả năng để ra ngoài. Thiên thần, ta hiểu rất rõ William, cũng biết rõ ngươi. Ở cá nhân chiến đấu lực, vận khí rất nhiều phương diện ngươi mạnh hơn rất nhiều. Nhưng là tin tưởng ta, đơn đã độc đấu cùng chiến tranh là hai việc khác nhau. Tuy là, dù sao thằng Nhật Chấn là ta. Không chít chát mặt khác. Nhìn xem Tô La hồi phục, thiên thần rất bình tĩnh, đây là dự kiến bên trong đáp lại. Cuối cùng hướng Tô La gửi đi một đầu tin tức. Thiên thần, ngươi nghĩ hiểu, tùy thời có thể liên hệ ta. Chúng ta thảo nguyên toàn bộ công hội tùy thời có 30 vạn một đường chiến lực có thể chuẩn bị chiến đấu. Tuy là, huynh đệ, ngươi liền xem kịch vui hát trận chiến tranh này, không như vậy đơn giản, không nói nhiều. Chặt đức thông tin, hồn nhiên không nhìn bị câu lên lòng hiếu kỳ thiên thần. Cái này cũng không phải là một câu nói xuông. Sở Pernis công hội rất cường đại, Tô La không vui há tran chien tranh nhận, nhưng là muốn dựa vào Sở Penis, muốn dựa vao so penis muon dua vao binh lực ưu thế công hạm thiên thành huyện, là không có khả năng. Chân chính đại địch không phải nó. Thiên thành trong huyện quảng trường, sinh mệnh thụ dưới tan cây như vui đã trải qua biến ảo đi ra nàng nghe xong tô là giảng thuật dạng này không kỳ quái nguyên tố tinh linh tộc cũng không phải là sáng thế kỷ bản thổ chủng tộc bọn chúng giáng lâm cần hiến tế hoặc hao phí nhiều tài nguyên cho nên chỉ cần chết rất nhiều người như vui gật đầu không sai chết càng nhiều người nguyên tố tinh linh tộc số lượng chất lượng liền sẽ tăng cao tinh linh vương giáng lâm là chú định ngươi cần muốn ngăn cản là nguyên tố thần giáng lâm đã hiểu đúng lúc này thăng nhật trấn trung tâm khu vực đột nhiên Có ma pháp vật tổ xuất hiện, ngay sau đó, từ đó đi ra mấy tên rủ ổ ra trang phục chơi ra. Rõ ràng là đồng tử quốc người, liền là lên một lần khiêu chiến Tô La, kết quả lại bị ba động pháo đoàn diệt kim thắng vũ đấm người. Hắn mặt mũi lênh khốc, trong lòng có nộ khí. Lên một lần thất bại, không chỉ có khiến cho hắn trở thành hoa hạ trò cười. Ở đồng tử quốc cũng là được nhục mà. Kim Thắng Vũ, người rốt cuộc đã đến. William khỏe miệng phát họa ra tiểu dung. Có nguyên tố tinh linh tộc duy trì, nhiệm vụ cùng tương lai lựa chọn trận doanh. Còn có thiên thành huyện cái này bảo địa. Hắn cho rằng đáng giá mạo hiểm. Húng chi xuất hiện ở, còn có Kim Thắng Vũ. william hội trưởng. Lần này, không có cách nào mang quá nhiều người. Kim Thắng Vũ duỗi ra năm ngón tay. 5 vạn. william nghi hoặc. Chỉ có nhiều như vậy người, so với hắn dự đoán còn ít hơn rất nhiều. Không. năm 5-1 không vạn. william Hơn nữa, hai chúng ta đầu quốc 917 thú cũng sẽ đến, có thể lấy đối kháng thiên thành huyện 3 đầu thần thú nếu như ngươi có thể lại kiềm chế một đầu, có thể đánh bại bọn chúng. hắn nói chuyện đấy khí rất đủ, đắc ý, nạo nghệ thái độ ẩn tàng ở trong mắt. Đại lượng chơi ra xuất hiện, hiện lên 50 vạn quy mô, hội tụ đến cùng một chỗ, cơ hồ liền là triều thủy, hoặc có lẽ là, giống như là một mảnh hồ nước, không có khả năng ẩn giấu đi. William cũng không có ý định giấu giếm, mà là điên cuồng tuyên truyền. trong diễn đàn, sở sáng tạo rất tân nho văn hóa vọng, đồng tử quốc gia nhập, phái ra 50 mươi vạn cao ngoạn hợp kích thiên thành huyện tương tự tiếp mời số lượng tăng vọt bình luận nhân số đông đảo âm một lần tăng thêm cái này 50 vạn không phải liền là 100 trăm vạn sao ta thiên một cái huyện thành làm sao có thể chứa được nhiều người như vậy mây thiên minh cũng không phải vũ khí nóng thời đại nghiêm ngặt nói thuộc về lạnh binh khí chiến tranh lại không bổ cho cái gì áp lực có thể trực tiếp mạnh liệt hơn cùng tam lãng ha ha chờ lấy xem đi lão tử chuẩn cái thứ nhất đi vào đập chết túy la túy la ta chỉ có một điểm yêu cầu trò chơi kết thúc Các ngươi trốn xa một chút khóc, cũng đừng kêu mụn chín mươi 292. Mở rộng quân bị năm càng. Trong diễn đàn các người chơi mở ra thiết mời, nhìn thấy hồi phục người, đột nhiên sưng sợ. có Có người lầm bầm nói. Cái này giống như là Tuy La Đại Lào A. Lại nhìn tài khoản chứng nhận, dĩ nhiên thật sự là Tuy La bản nhân. Gái hùng lâu, nữ MC nhảy nhót cũng nhìn thấy thiết mời. Ngay trước trực tiếp bên trong mấy trăm vạn mặt người, mở miệng nói ra. Ta thực sự rất bội phục Tuy La, cũng không kỳ quái vì cái gì nhiều như vậy muội tử ưa thích tola quá có cá tính lại có thực lực mưa đạn suy ta nếu là có thực lực ta cũng có cá tính như vậy đừng có năng động ngươi không có khả năng có liền ở trực tiếp bên trong nhận nghị thời điểm thảo nguyên toàn bộ công hội thiên thần lại một lần đang liên lạc tola thiên thần huynh đệ lần này được nghiêm túc đồng tử quốc gia nhập sở pennis công hội thực lực sẽ tăng vọt không đánh đi hắn hậu hoạn vô tận túi la các khong co kha nang co lien o truc tiep ben trong nhiet nghi thoi có thể gia nhập hau hoan vo tan Tuy la cac nguoi co the gia nhap chien tranh a ta cho ngươi đồ vật Vẫn hưu hiệu. Bất quá, thăng nhật chấn là ta, không cho. Thiên thần. Ngươi là thật có tự tin, 100 vạn đại quân, không kiểm tra lo phía dưới, có thể hay không chịu nổi sao. Nợp đỡ cơ chết sau, thế nhưng là không thể phục sinh. Đối mặt hắn nghi vấn. Tuy la, ách, chúng ta thiên thành huyện có thể phục sinh. Liên là thời gian dài điểm, cần hai cách giờ. Bất quá, không cần chạy trốn 300 cây số, cũng còn tốt ta. Thần quan. Sinh mệnh nữ thần phù hộ. Cùng sinh mệnh tuyên nhãn trên phạm vi lớn tăng cường thiên thành huyện thực lực hung thú tế đàn thì có thể tăng nhanh tốc độ tô la lẩm bẩm nói đáng tiếc thánh bạch sơn những thứ này là thánh địa không có toàn bộ thành viên thuộc tính tăng thêm vẫn phải là làm nhiều hơn thần quân đi ra mới được lại xem trọng bạn tin tức thiên thần cho ta nói một câu mờ mờ tờ bất quá ngươi vẫn cẩn thận a 100 vạn đại quân đây túy la suy đạo quân ô hợp mà thôi xem ta như thế nào đánh tan bọn hắn lại nhìn tô la tự tin hồi phục thiên thần bỏ tay rồi không có gì có thể nói khuyên can đối phương nghe không vào một phương diện khác ngẫm lại có tự tin cũng tốt có tự tin tổng sẽ không từ bại mười khí thăng nhật Trấn. phát bố lạc công hội hội trưởng trọng nhật cũng đến đến nơi này cùng ở bên cạnh hắn là thái cổ châu cái khác đông đảo công hội đầu mục cỡ chung công hội cỡ nhỏ công hội các loại chúng ta trợ giúp đánh bại thiên thành huyện thật có thể chia được một chút sản nghiệp sao ký kết giao kẹo là được đương nhiên sẽ có trọng nhật ha ha nói ra trong mắt của hắn lóe ra quan mang khinh thường chú ý liền xem như cho các ngươi cũng phải phun ra thiên thành huyện là một khối bảo địa chỉ có cường giả mới có thể chiếm hữu hắn là nghĩ như vậy nửa giờ sau sáng thế kỷ diễn đàn phát bố lạc công hội tuyên bố gia nhập sở vẹn nỉ liên minh thành viên có mười lăm vạn người siêu cấp ba chúa công sẽ tuyên bố gia nhập sở vẹn nỉ liên minh thành 15 lam van có cap 3 chua vạn người mỗi cái mất co 5 lúc thì có tân tin tức xuất hiện sở vẹn nỉ công hội liên minh binh lực thực lực hiện lên xuất hiện buộc phát thức tăng cường Nhân số ở tăng vọt. Từ 50 vạn tăng vọt đến 100 vạn, lại đột phá 130 vạn trở chút. Chiến mã có thể nhìn thấy rộng lượng các người chơi ở hội tụ. Một cái thôn trấn không cách nào dung nạp nhiều người như vậy. Bọn hắn trải rộng rất nhiều nơi. Ở Thiên Thành huyện cứ điểm, phòng ngự biên giới ngoại vi khu vực, an toàn khu vực tử vong trong sa mạc bồi hồi. Hung thú phủ xuống lúc kỳ, từng buộc phát ra hát sát hạt tròn, ấp trứng ra nhiều quái vật mà xuất hiện ở. Những cái này quái vật, toàn bộ ẩn nút không gặp. Hiển nhiên không có ý định tham gia cùng nhân tộc thế lực chiến tranh thụy gia thành tệ lụy ạ đang không ngừng xem xét tin tức hiểu rõ tình báo mới nhất lại lần lượt gửi đi cho thái sơ thủ trưởng nếu không muốn ta tham dự vào không được bảo trì trung lập được rồi nàng minh bạch thâu thiên công hội quá cường thế đặc biệt là thần giáo cái hội này uy hiếp đến thái sơ địa vị không bị châm đối đã coi như là rất khá lẩm bẩm nói lấy trận chiến tranh này vẫn là sẽ ai thắng ai thua đây thị giác chuyển hướng tô la hắn đi tới sinh mệnh truyền nhãn trước mặt, trước mắt hiện ra đơn vị kiến tạo danh sách. nếu như uy hiếp là uy am cái gọi là liên quân, triệu hồi thái cổ thảo nguyên cùng thượng cổ chiến trường đại quân, dư sải có thể chân chính uy hiếp là nguyên tố tinh linh tộc. như vui nói ra, ta đề nghị ấp chứng đầy đủ quân đội, giao cho ngươi thành chủ chỉ huy, phong ngự tốt thiên thành huyện, mà ngươi thì phải một mình xâm nhập, giết chết cái kia thủy nguyên tố buôn, tìm tới nguyên tố tinh linh tộc hiến tế khu vực. đề nghị không sai, bao quát to la bản nhân. Cũng là cái này ý nghĩ Thầm đấu, ám sát, tìm tới nguyên tố tinh linh Đây mới là hắn rất tham hiểu Ánh mắt lại nhìn về phía đơn vị danh sách Phát hiện, có thể kiến tạo đơn vị Phát sinh khác biệt Nhắc nhở, mang theo kèm lệ bổ dì ổ LV80, 10 vạn, tiêu hào 50 vạn Điểm tính ngưỡng, phải chăng xác định Xác định, thực lực tăng lên tới 80 cấp, mang theo cũng từ hai điểm Để cao đến 5 điểm Tốt ở thời gian vẫn là một canh giờ Nhắc nhở, mang theo nỉ tật kèm lạ LV80, 5 vạn tiêu hao 50 vạn điểm tính ngưỡng phải chăng xác định xác định 80 mươi cấp vâng được triệu tật kém la sẽ tự mang vật cưỡi độc giác thú ngay sau đó điên cuồng kiến tạo kém lễ master kém lệ gì đều 5 vạn thiên thành huyện vượt qua ba cái thế giới lại nhiều quân đội cũng có thể chứa đựng cũng có thể nuôi. nhắc nhở mang theo cái dịp phần niter lv tám mươi lăm một vạn tiêu hao 20 vạn điểm tính ngưỡng phải chăng xác định xác định không ngừng ở mang theo sinh mệnh nữ thần như vui Không biết Tô-la muốn mang theo bao nhiêu tân đơn vị. Đơn thuần nghe hắn ngữ khí, đây không phải là một con số nhỏ. Ánh mắt một mực nhìn thấy phía dưới cùng nhất. Tô-la phát hiện, cao cấp nhất vẫn là Á Long kỵ sĩ, bất quá, bọn nó cấp từ 75 tăng lên đến 90 cấp. Phi tổn đạt đến 500 điểm tính ngưỡng. Thật khét tờ, cái này được xem như bột cấp phá khải. mươi 293, một vs một càng. Một cái binh chủng phi tổn là thánh điện võ sĩ 100 lần, thực lực chỗ ở bột cấp, không chút huyền niệm. Trong đó cá biệt tinh anh Thực lực sẽ càng thêm cường hãn. Phí tổn 500, vậy liền đến. 2000A. Nhắc nhở, mang theo Á Long kỵ sĩ, tinh anh LV90, 2000, tiêu hào 100 vạn điểm tính ngưỡng, phải chăng xác định? Xác định. Quyết đoán xác định. Lại nhìn còn thừa điểm tính ngưỡng số lượng, còn có trọn vẹn lấy 1.700 vạn. Số lượng tiêu hào, không đáng giá nhất tới. Như vui, ta đem kiến tạo quyền hạn cho thành chủ, còn có người, ta không ở thời điểm. Chiến trường xuất hiện thế yếu, lập tức bắt đầu kiến tạo nhiều hơn quân đội. Yên tâm đi. Nàng gật gật đầu. Làm thao tác giao diện phù hiện đi ra, nhìn thấy còn thừa điểm tính ngưỡng sau. Sinh mệnh nữ thần như vui, sợ ngây người. Chơi ạ, 1.700 vạn điểm, ngươi là làm sao làm được. Hùng thú nơi đó cấp tới, về phần xuất hiện ở nhà, ta muốn đi giết người thẳng cấp. Chiến tranh đã trải qua mở ra. Kéo dài thời gian là 72 giờ, cử ly công thành thời gian còn có 9 canh giờ. Nhưng là... Đều mới thế lực ở thành thị bên ngoài, đã trải qua có thể mở 917 bắt đầu lẫn nhau chém giết Giết chết mục tiêu chơi ra sau, có thể lấy được được kinh nghiệm trị, tuân ra trang bị, vật tiêu hao, tài liệu các loại, có thể lựa chọn tự động chuyển rời đến lĩnh đất trong kim khố. Dạng này tốt chỗ chính là chỉ cần giết được đủ nhiều, không cần gánh cẩn thận chút, kia chính là bao khả bị các loại vật phẩm nhồi vào còn phải lại quay trở về. Tô La chi can giet đuoc đu nhieu khong can ganh can than chut kia chinh la bao khoa bi cac loai vat pham nhoi vao con phai lai quay tro ve to la mo ra lòng bàn tay phải, nhắm ngay phía trước đất trống. Ba giây qua đi. Thần Tuấn, cao lớn phán quyết thú xuất hiện. Nó mở ra bốn cánh, ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời, cảm thụ đến Tô La đã trải qua rơi ở trên lưng sau. Đột nhiên đập cánh bay về phía chiến trường. Thang nhật chấn. Nơi này một mảnh tiếng hoan hô nhảy cẫng. Hội tụ có chừng 20 nhiều cái công hội đầu mục, số lượng còn đang tăng thêm. Cao nhất chủ tọa, William liền ngồi ở nơi này bên trong. Hắn ánh mắt nhìn xuống lấy đông đảo công hội đại biểu, trong lòng lo lắng, không còn sót lại chỗ gì. Ưu thế quá lớn, so với hắn dự đoán còn muon lớn. Lúc đầu, dựa theo hắn ý nghĩ, liền xem như không cách nào công thành thành công, có nguyên tố tinh linh tộc SSS cấp nhiệm vụ. Thất bại cũng có phong phú ban thưởng tính thế nào đều không thua thiệt, mà xuất hiện ở. Ha ha! Một ngày thời gian bên trong, chờ mong cùng các vị cùng một chỗ, ở Thiên Thành trong huyện mở tiệc ăn mừng. trọng nhật tự tin nói ra, chúng ta xuất hiện ở có 24 công hội, tính lên bổng tử, liền là 25 công hội. Thành viên cộng lại vượt qua 180 vạn, còn có nhiều hơn thế lực muốn gia nhập. Theo ta thấy, không cần một ngày, 12 giờ, đủ để cầm xuống tiền Thành huyện. Nói rất đúng. Mà liền ở lúc này, đông đảo trên trông ngồi, dựa vào sau một tên nam tử sắc mặt biến khó coi. Hắn ai đi là Hùng Bá Thiên Giới. Công hội là gấu bá công hội, tồn tại hơn bốn vạn người, ở thái cổ thảo nguyên khu vực, so sánh hơn ức tên chơi ra, số lượng có lẽ không nhiều, nhưng cân nhắc hơn phân nửa số là một đường chơi ra, ở công hội bên trong, đã là thuộc về trung đẳng trình độ. Hùng Bá Thiên phía dưới, thế nào? Nhìn mặt của ngươi sắc không dễ nhìn nha. William nhữ mày nói ra. Ở nơi này đại cắt đại lợi thời khắc, còn sâu mi khổ kiểm, không tưởng nổi. Hùng Bá Thiên Giới mạnh lộ ra thiếu dung, nói ra. Minh chủ à, ta một chi đội ngũ tinh anh, hơn một nghìn người, bị túy la phục kích. Đúng rồi mới đa số người. William cảm thấy rất hứng thú. Trầm mặt chốc lát. Hùng bá thiên giới xấu hổ nói ra, một người, liền mắc bản nhân. Đám người. Có người trào phúng nói ra, gấu ba hội trưởng, người có thể không được chỉ là một lần nói khoác, gấu ba công hội tinh anh, thực lực không kém gì nhất lưu công hội. Làm sao hơn một nghìn người còn bị túy la một người đẻ lên đánh đây, còn gọi là phục kích. Xác thực, quá khoa trương. Túy La thực lực mạnh không sai, nhưng cuối cùng chỉ là ạ xạ xìn, làm sao có thể một người đánh hơn một nghìn người? Trọng Nhật cũng đi theo rung lắc lắc đầu, biểu thị không tin. Đồng thời đối gấu bá công hội thực lực, sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. William không nghĩ phá hư đoàn kết, vì gấu bá biện hộ nói ra, vậy có phải hay không hắn ẩn thân trạng thái, đánh xong liền chạy? Ạ xạ xìn nếu như muốn đánh lén mấy lần trốn nữa, sắp thực khó giải. Không, hắn không có ẩn thân. Hung bá thiên giới lắc lắc đầu nói ra, trong lòng hận chết những cái này chảo phúng chính mình người. Trong lòng nói nhỏ, chờ các người gặp được hắn, liền biết rõ, cái gì gọi là tàn nhẫn. Thảo tác giao diện, mở ra trực tiếp cộng hưởng hình thức, ở đây tất cả mọi người, đều có thể nhìn thấy bên trong nội dung. Trực tiếp là tác phẩm nổi tiếng tên dẫn chương trình, người đưa bên ngoài hào đại thông minh, hắn trà trộn đến chiến trường bên trong, liền trốn ở ngoại vi hiện trường trực tiếp. Trực tiếp hòa diện, quả nhiên, 1VS1000, túy la liền ở ngoại vi, chính diện đối kháng mot vs 1.000 người gấu bá công hội tinh Anh. Bộ pháp hắn, quá nhanh, quá nhanh chạy chỗ phong tao tốc độ nhanh kinh người tùy tiện tránh đi đám người vây chặt trong tay ảnh luân liền là rất vũ khí trí mạng mỗi một lần ném phổ thông phi nhận tùy tiện miểu sát bất luận cái gì hàng phía trước chơi ra trên này ngàn tên chơi ra chen trúc tiến công bên trong giống như đối mặt dòm bì chiều nhóm vụ phi nhận thoát ra đuổi theo trước ma cung thủ tuất đuổi theo trước ma pháp sĩ tuất thậm chí ngay cả chiến sĩ bị phi nhận chạm đến nháy mắt cũng là miểu sát cách xa nhau quá xa không có cách nào nhìn thấy cụ thể tổn thương trị số chỉ có thể nhìn thấy tô la một thân một mình thậm chí không có triệu hồi ra hình bóng số giây thời gian giết chết hơn 10 tên chơi ra hơn nữa tần suất phi thường ổn định trao phúng hùng bá thiên giới công hội các đầu mục, đã trải qua ý miệng nhìn xem hình tượng này quá nhanh di động tốc độ nhanh tốc độ đánh nhanh tổn thương bạo tạc rất khó đối phó William cười to nói ra ha ha túy la không hổ là túy la chỉ là hiện lên cái dung của thất phu hắn một cái thành chủ chạy đến bên ngoài làm đội du kích viên các vị nhìn đến thiên thành huyện là chúng ta đám người lấy lại tinh thần nhao nhao hai mắt tỏa sáng đúng a hắn một người có thể giết bao nhiêu trọng nhật nói ra các vị ta gần nhất mới vừa lấy được một tên cao thủ không bằng liền để hắn đi a có người phụ trợ lại giết chết tạ xa xỉn dư xài, thoải mái thân thể chương hai một thương miểu sát 10 cái hai cảng nâng lên tên này cao thủ lúc trọng nhật tự ngạo ngẩng đầu lên thực lực của hắn rất mạnh William hai mắt tỏa sáng, giật mình nói ra: "Ha ha, ta cũng nghe nói, trong Nhật hội trưởng, ngươi cái này cao thủ thế nhưng là rất không bình thường a, là từ bí cảnh mời ra đi." "Không sai, ta gặp được hắn thời điểm liền là ở bí cảnh, cấp bậc mặc dù còn tương đối thấp, ở 72 cấp, nhưng hắn nghề nghiệp đặc biệt đỉnh, cổ tộc cận tàng chức nghiệp, có thể ném tiêu thương, lực xuyên thấu cực mạnh." Thị giác chuyển hướng Tô La. Hắn còn ở đại biet đuong co tau đặc sát, ánh mắt đăm đạm, mat đam mac nhin xem Đông đảo địch nhân, ở trước mắt ngã xuống, hóa thành điểm sáng biến mất. Chí mạng phi nhận, công kích sau sẽ tự động lượn vòng trở về. Có chút thời gian, một mảnh phi nhận, thậm chí có thể liên tiếp miểu sát mấy cái mục tiêu. Cho chơi tiếng nhắc nhở, ở trước mắt không ngừng phù hiện đi ra. Nhắc nhở, đánh giết chơi ra hat truoc giày giáp, LV69. Kinh nghiệm trị 2000, thu hoạch được trang bị vảy xương hộ giáp, thánh vật cấp 1. Nhắc nhở, đánh giết chơi ra hong mu ngũ sát thủ, LV70. Kinh nghiệm trị 3000, thu hoạch được vũ khí sóng biết tế kiếm, thánh vật cấp. Liên tiếp hai cái thánh vật, cũng không tệ lắm. Tô la lẩm bẩm nói: "Cái này đồ chơi, bây giờ còn có thể bán không sai giá tiền. Trọng yếu nhất một điểm là kinh nghiệm còn phong phú. 80 cấp hắn, giết chết 70 cấp chơi ra, còn có 3000 điểm kinh nghiệm trị. Cái này kinh nghiệm trị không nên quá cao. Cần biết, giết chết một tên chơi ra, xa so với giết chết một tên phổ thông quái vật dễ dàng. Số lượng còn nhiều như vậy, kinh nghiệm trị lại tập nhiều, thật phong phú." Hài lòng, tập thoải mái. Trong tay ảnh luân tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Tô la không có sử dụng hình bóng lo lắng đem những cái này di động kinh nghiệm, toàn bộ hù chạy. Trong lòng âm thầm hưng phấn. Trận này kỳ hạn 3 ngày đánh nữa tranh kết thúc, bản thân nên đến bao nhiêu cấp? Có gan đừng chạy. Nguyễn đàn, đến cờ cỡ, cỡ a, đừng chạy. Ngươi cũng xứng gọi là đệ nhất cao thủ. Tới cứng rắn đòn khiến a. Nghe được phía trước ồn ào tiếng âm ỉ, muốn để bản thân dừng dưới bước chân, cùng bọn hắn cỡ cỡ. Tô La muốn cười. Trong tay ngưng ra một thanh tiêu thương, đột nhiên ném ra ngoài. Gài tiêu thương. Lực xuyên thấu cực kỳ khủng bố. Phốc phốc. Phốc phốc, phốc phốc, chỗ đến, liên tục đâm thủng. Đâm rách ngực, bộc phát ra kết xù tổn thương, dư thế không giảm, tiếp tục đâm xuyên. Mức thương tổn bắn ra, 254 400 bạo kích, linh một bạo kích, mươi một Liên tiếp mức thương tổn toát ra, tiêu thương thẳng đến đâm thủng 14 tên chơi ra sau, mới ngừng xuống tới, vây quanh ở tàn huyết kỵ sĩ hộ thuận phía trên. Người chung quanh ngược lại hít một hơi lạnh khí, toàn thân run rẩy Sáng thế kỷ tất cả quá chân thực kỳ cảnh kinh khủng hơn. Chúng ta người nhiều lên vây hắn lại người phía sau cưới ngựa nhanh ngồi cưới vây hắn lại đúng rồi nhanh hơn vật cưới mấy trăm tiên chơi ra cưới lên vật cưới mặc dù không cách nào công kích nhưng tốc độ lại có đề cao chỉ cần vây quanh tùy la liền có thể ngăn cản hắn tiếp tên choi ra cuoi len vat cuoi mac du kích nơi xa đại thông minh cũng theo chạy trực tiếp đồng thời nhìn một màn trước mắt này. Hoang vu đại mạc, nhiều địch nhân, đao quang kiếm ảnh, ma pháp lộng lẫy, truy sát Tô La một người. Đằng sau càng có mấy trăm tên kỵ binh, mặt đất đều có chút chấn động, quanh co, muốn vây chặt Tú La. Không người có lực đánh một trận. Mỗi một lần công kích, phi nhận quang ảnh lấp loé, đã có người ngã xuống. Nhìn xem cái kia duy nhất hình dáng, vô địch tồn ở. Hắn cảm thán, đỉnh tiêm chơi ra thực lực, quá kinh khủng, dựa theo cái này phát triển tiếp, tương lai có lẽ là đỉnh tiêm chơi ra thiên hạ, nghĩ nhân số đóng đi lên cũng khó khăn. Mưa đạn. Thật hung tàn. Quá mạnh. So với ta nhìn qua rất nhiều mảng chiến tranh, phim hành động còn như bức. Tùy la đại lao quá nổ tung. Bốn cầu hoa tươi. Lại nói. Tiếp tục như thế, tùy la đại lao sẽ bị vây nốt ta. Hắn vì cái gì không chịu hoán phân thân đây? Đại thông minh không hổ là đại thông minh. Nhìn thấy trong màn đạn, có người sinh ra nghi hoặc. Bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu. Tùy la đây là đang vây điểm đánh Việt Minh. Không chịu hoán phân thân, không thả mạnh đại kỹ năng, cứ như vậy đánh. Nhiều hơn địch nhân xuất hiện, tốt nhất là cao cấp. Thế nhưng là, hắn không sợ lật xe sao. Đúng lúc này, trên bầu trời, đột nhiên có ưng minh văng lên. Rõ ràng là một đầu dương cánh 30 30m hơn đại điều, lông vũ như lưới dao sắc bén, hiện ra hàn quang, ở hắn trên lưng, là hơn 20 tên cao cấp chơi ra. Cầu đắn mua, cầu nguyện phiếu 3. Rõ ràng là pháp bố lạc công hội cao ngọn nhóm. Có trục phong, có thanh sam kiếm hoảng, còn có trọng yếu nhất thành viên. có đông đảo tiêu thương, trần trụi ngực bên hông cài lấy là chiến phủ có thể ném mạnh hắn ai đi là chinh phục giả ẩn tàng chức nghiệp viễn cổ chiến sĩ thiếu khuyết phổ thông công kích am hiểu ném mạnh tiêu thương chiến phủ nhóm vũ khí đối với địch nhân tạo thành pha giáp ếch xù tổn thương đến chinh phục giả ánh mắt bên trong lóe ra hương quang hắn chờ đợi một ngày này đã trải qua thật lâu giết chết túi la hắn phu nhom vu khi đoi voi đich nhan tao thanh pha giap kết sụ ton thuong đen chinh phuc gia anh mat ben trong loe ra hung quang han cho đoi mot ngay nay đa trai qua that lau giet chet tùy la han nhat đinh thanh danh bay xa ở toàn bộ sáng thế kỷ bên trong trở thành hoàn toàn xứng đáng siêu một đường chơi ra đại thông minh ngạc nhiên đây cũng không phải bình thường vật cưỡi người bề trên khẳng định không tầm thường giống nhau thời khắc thang nhật chấn trong đại sảnh trọng nhật tay nắm lấy một ly trà khoan thai thưởng thức nhìn xem trực tiếp bên trong hình ảnh tại hắn nhìn đến đại cục đã định cuối cùng đã tới viễn cổ chiến sĩ nghe nghề nghiệp danh tự liền rất đặc thù a hùng bá thiên giới cảm thán kim thắng vũ nói ra muốn nói nghề nghiệp chúng ta bổng tử quốc rủ ổ ra mặc dù không phải ẩn tàng chức nghiệp nhưng luận cường độ mạnh hơn bất kỳ nghề nghiệp nào người chung quanh gật đầu chỉ là gật đầu về phần trong lòng nghĩ như thế nào không biết Hồng Nam tức trở mông nói ra, hắn muốn nhảy xuống đinh. Cầu đặt mua, cầu nguyện phiếu 3. Chương 295. Thật xoáy chết. Ba cảng. Dương cánh đại điêu trên lưng, chinh phục giả giẫm ở nó trên đầu, cầm trong tay một thanh xích hồng tiểu thương, nhìn xuống lấy đại địa. Hắn Minh Trần, phần eo vây quanh lóa mắt váy giáp, mái tóc dài màu đỏ ở nên phong cuồn vũ, ánh mắt sắc bén, khí thế cường hãn. Cách cách mặt đất còn có mét chỗ lúc, hắn đột nhiên nhảy xuống. Hôn nhiên không nhìn độ cao, viễn cổ chiến sĩ đặc điểm một trong liền là gây sợ thổ tính, cái nhảy này càng gây nên rất nhiều người chú ý. Trên mặt đất gấu bá công hội các tinh anh nhìn thấy hắn nhảy xuông đến, nhao nhao kinh hỉ kêu đạo. Viện quân đến, nhanh vây quanh túy la, đừng để hắn trốn thoát. Đại thông minh thấy như vậy một màn, sợ hai thán phục, người này tốt trang bức cảm ra ga, mưa đạn, xoáy nổ, cái nhảy này dẫm lên láo điêu, thật kiểu nhị không sát bén, cái này thật đúng là một cao thủ, cái này độ cao phổ thông chơi ra có thể ngã gần chết chinh phục giả giang hai cánh tay hắn phải trong tay nắm chặt tiêu thương giống như tìm kiếm con mồi lá hổ con mắt chăm chú tập trung vào túy la ta đến tiếp theo dây hắn nhìn thấy túy la trong tay đột nhiên thêm ra một cây tiêu thương đột nhiên ý thức được có chút không ổn ngay sau đó hưu sa mạc chiến trường thượng không lăng không bên trong gai tiêu thương hóa thành một vệ ánh sáng đâm chúng chinh phục giả ngực có hộ giáp đều không cách nào kháng trụ lấy tiêu thương húng chi là không hộ giáp phốc phốc đâm xuyên qua Tiêu thương từ hắn phía sau lưng thoát ra, có huyết lăng không vầy ra, ngay sau đó cả người hóa thành điểm sáng, biến mất ở trong không khí. Nhắc nhở, đánh giết chơi ra chinh phuc gia dạ, LV72. Kinh nghiệm trị 100 ẩn tàng chức nghiệp tăng thêm. Thu hoạch được vật tiêu hao thượng cổ tiêu thương, chấn hồn cấp. 54. Nhiều như vậy kinh nghiệm A. Tô la vui mừng ngoại ý muốn, Lại còn tuôn ra chấn hồn cấp vật tiêu hao, thượng cổ tiêu thương. Cái này thế nhưng là đồ tốt. Mà cùng thời khác đó. Chiến trường. Hùng bá công hội các tinh anh muốn điên rồi, đây là cái gì trợ giúp? Nhìn xem mạnh như cọng, mạnh vô địch, từ trên trời nhảy xuống tới xoáy nổ. Kết quả? Còn không có qua hai giây, trong nháy mắt bị tiêu thương ám sát, từ không trung biến mất. Lúc đầu kích động tất cả mọi người. Không biết nói gì. Trực tiếp đại thông minh, còn có cái kia số 100 vạn fan hâm mộ trực tiếp bên trong. Tiến tĩnh một giây sau. Dựa vào. Ngươi liền không thể đứng đắn xuống tới sao Không phải là muốn chết. Đại thông minh đậu đen rau muốn nói ra mưa đạn. Cái này mới là chân chính cứng rắn hạch, xoá chết. Bởi vì, hắn chết thật. Hắn là muốn cười chết ta, kế thừa ta kiến hồi hoa chứ sao? Cười ra heo tiếng, ta muốn biết rõ, tùy La Nam thần trong lòng có phải hay không ở nói, cái này bệnh tâm thần nha. Trực tiếp bên trong mưa đạn, ở thang nhật trấn trong đại sảnh, các vị công hội các đầu mục trong mắt, phi thường chói mắt. Đơn giản là ở ở trước mặt đánh mặt, đặc biệt là đối chinh phục giả ôm lấy kỳ vọng cao trọng nhật, William đám người, sắc mặt đều cứng ngắt lại. Tĩnh. To lớn đại sảnh, tiến lặng đáng sợ lúc này, hồng nam tức nói ra, nếu không, quên đi thôi. muốn ta nói túy la người này, thật sự là quá mạnh, không ai giết hắn, không bằng liền phái người tới ngăn chặn hắn, dù sao cũng giết không có bao nhiêu, chúng ta công thành là được. người nói nhẹ nhàng linh hoạt, bị giết không được là ngươi người. người. hùng bá thiên giới giận, lại tiếp tục như thế, hắn tinh nhuệ liền phải chờ cấp một, thực lực sẽ có trên phạm vi lớn nga xuống, lại tăng thêm tử vong tuần gia trang bị, tổn thất kinh tế cũng không phải là một con số nhỏ. William sắc mặt khó coi. Hắn nhìn nói với Kim Thắng Vũ. Kim Thắng Vũ, ngươi nhìn, cái này. Trước mắt cá thể sức chiến đấu mạnh nhất, liền là Kim Thắng Vũ mặc dù rất người. Tốt. Ta sẽ phái ra tứ đại cao thủ, để bọn hắn khứ trừ đi Tuy La. Bất quá là một ạ xà xịn, mặc dù rất mạnh, nhưng trình độ này ta tứ đại cao thủ toàn bộ có thể làm được. Tốt. Vậy thì làm phiền. Mới thoáng cái. Hơn nửa cách giờ. Hùng bá thiên giới chi này bộ đội tinh nguyện, đã trải qua muốn bị tô làm ba thien gioi chi nay bo đoi tinh nhue đa trai qua muon bi to la mot nguoi cho đoàn diệt. Chỉ còn lại số ít người ở vẫn là tô la tận lực lưu lại hấp dẫn cái khác cao ngoạn lực chú ý ha ha túy la ngươi nhất định phải chết tô la ngẩng đầu nhìn lên phát hiện lại là bốn tên đồng tử cưới quái dị vật cưới phi hành cự hình hải ngư lại nhìn vũ khí trang bị hiển nhiên là dù ấu gia đồng tử quốc một trong những nghề cận thân chiến đấu năng lực rất mạnh dòng giã đến bốn người tô la hỏi ra bản thân tốt nhất kỳ vấn đề các ngươi là ẩn tàng trước nghiệp sao dù ấu gia đủ để luc rat manh dong rã bại bất kỳ nghề nghiệp nào bao quát ẩn tàng trước nghiệp Nhìn xem bốn người tự tin bộ dáng, Tô La Tiếc nối lắc lắc đầu. Đáng tiếc, ta thiếu chút nữa thì có thể thăng cấp. Các ngươi nếu là ẩn tàng chức nghiệp, vậy cũng tốt. Hắn hướng về phía trước phóng ra một bước. Đột nhiên, cao nhất một tên đồng tử rủ ẩu ra, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên nhìn thấy trước mắt xông ra một cái tàn ảnh. Muốn tránh né đã trải qua quá trễ. Mức thương tổn tuôn ra. 238 470 bạo kích. Nháy mắt miểu sát. Cái tổn thương này giá trị, nếu như gánh vác xuống tới, đầy đủ miểu sát bốn người. Tô la lấy được đánh giết nhắc nhở, hai mắt tỏa sáng, người này lại là 80 cấp. Nhìn như vậy, giết chết 4 người sau, mình có thể thăng cấp. Đánh lén. Lên. Còn thừa ba người khí thế bộc phát, trên cánh tay đeo giáp tay 1.2, có khí lưu tồn ra. Ngay cả hộ giáp, quần áo đều bị thổi lên. Sau đó. A. Một tiếng kêu thảm. A. Hai tiếng kêu thảm. ách, Ba tiếng kêu đau đớn. Nhắc nhở. LV80 thăng cấp đến LV81, kinh nghiệm trị 0600 vạn thăng cấp bốn tên bổng tử bị đoạn diệt thăng nhật chấn bên trong cái này trong đại sành hoàn toàn tinh mịch không chỉ là William ngay cả kim thắng vũ bản nhân đều bị một màn này kinh động đến lại nhìn về phía kim thắng vũ đây chính là bổng tử quốc tứ đại cao thủ kim thắng vũ trầm mặt một lát biện xuất một câu hèn hạ ạ xà xìn chỉ có thể dựa vào hư giả phân thân ta lo lắng vạn nhất túy la đến nơi này chém đầu làm sao bây giờ trọng nhật nói ra câu đặt mua câu nguyện phiếu ba chương hai Đơn vị xâm nhập trận địa địch buôn càng. Câu nói này nói đến điểm quan trọng. Mặc dù nói, mặc cho túy la đi giết người chết, giết chơi ra, hắn cũng không có khả năng giết sạch nhiều người như vậy. Nhưng nếu như đến chém đầu đây, như vậy giải quyết như thế nào? William trầm mặc một hồi, cuối cùng thẳng thắn nói ra, được rồi, ta thấu đáy. Trên thực tế, công thành không chỉ là chơi ra, còn có. Tiếp theo dây. Hieu. Có một người người mặc lam giáp, lam sắc vũ giáp, cầm trong tay lam sắc xin kích nguyên tố tinh linh xuất hiện thân cao 4 mét nhiều ở nơi này đều đại công tức sẽ các đại lao trước mặt nó ở trên cao nhìn xuống cấp sử thi bột tản mát ra khí thế càng là làm cho người bản năng phát run nó liền là đoạn sinh thanh âm tồn tại rất mạnh lực xuyên thấu nói ra ta đoạn sinh nguyên tố tinh linh vương tọa hạ năm đại thống lĩnh một trong các ngươi cũng có thể gọi ta một cái khác danh tự chết héo chết héo cái từ ngữ này rất đơn giản là đoạn sinh địch nhân vì nó lấy một cái sức hảo mỗi lần chiến đấu đoạn sinh luôn yêu thích rút khô địch nhân lượng nước Tử tướng đáng sợ, thoạt nhìn giống như là chết héo thực vật. Cái này 23 dạng, nó mới lấy được được cái này xưng hô. Bao quát chọc nhật ở bên trong, rất nhiều người nhóm, khiếp sợ đồng thời lại cảm thấy vui mừng. Ngươi lại còn cất giấu như thế cái đại bí mật. Chọc nhật nhìn về phía William. William qua loa nói một câu, hình thức bức bách, chúng ta vẫn là thương lượng, làm như thế nào phục kích tùy là à. Không, không cần phục kích. Nguyên tố tinh linh tộc đến từ cao hơn bí độ, bọn chúng tự tin, hoặc có lẽ là, là tự ngạo, coi trời bằng vùng liên xem như bản cổ đại lục thần minh cũng bị bọn chúng khinh miệt sưng là thổ dân, hướng chi mục tiêu chỉ là tên nhân loại mạo hiểm ra. các ngươi muốn làm, liền là nhìn xem, nhìn ta tam xoa kích đâm thủng hắn ngực, nhìn thấy ta tự tay giết hắn. đoạn sinh trong tay ngưng tụ tam xoa kích, trong không khí có thủy nguyên tố ở phun trào. trong đại sảnh tất cả mọi người ẩn ẩn cảm thấy không thoải mái, liền tựa như là huyết dịch trong cơ thể, nhận không biết lập trường dẫn dắt cùng lôi kéo. William cảm thán, đoạn sinh thống lĩnh quả nhiên cường đại, đợi đến túi la thực cam than đoan sinh thong linh qua nhien cuong đai đoi đen tuy la thuc co can đảm đến sau chỉ cần dạng này dẫn dắt chung quanh thủy nguyên tố túy la liền xem như có mạnh đến đâu cũng không có khả năng không được chịu ảnh hưởng đúng vậy a tất cả mọi người nhao nhao phụ họa vớt mông ngựa có thể cùng cái này bột dính liễu quan hệ tương lai nhất định rất nhiều chỗ tốt đoạn sinh giới thiệu rõ ràng nó là nguyên tố tinh linh vương tọa hạ năm đại thống lĩnh một chồng mang ý nghĩa còn cái khác tứ đại cùng nguyên tố tinh linh vương bản tôn mặc dù nói bọn hắn cũng không biết á nguyên tố quỷ phệ đã bị tô la giết chết thời gian đang trôi qua Thăng nhật trấn trên không trung, đột nhiên có một đầu bạch sắc bốn cánh cự thú xuất hiện, dường như toàn bộ không phải là toàn bộ, xa so với bạch lang càng thêm thần tuấn, tốc độ nhanh kinh người. Mặt đất các người chơi một cái nhận ra, đây là Tô La tiêu chí vật cưỡi phản quái thú, là Tú La. tieu chi vat cuoi phan quyet thu La tuy la tuy hắn làm sao dám đến nơi này? Cái này thế nhưng là thăng nhật trấn, chúng ta đại bản doanh a. Quá cuồng vọng. Các ngươi không biết sao? Liên lại không lâu phía trước, Tùy La một người giết chết hơn ngàn một đường tinh anh chơi ra, còn diệt nhiều cao thủ người chung quanh kiếp sợ loại chuyện này bọn hắn còn không biết chơi ra một cái đặc điểm tàn mạn sẽ không hoàn toàn tiếp nhận quy tắc kết thúc phán quyết thu xuất hiện trên bầu trời thăng nhật Trấn, bay về phía trấn chủ phụ còn không có đi qua nửa phút trong diễn đàn đã có tiếp mời xuất hiện phán quyết thu giáng lâm thăng nhật Trấn, túy la đến tột cùng có bao nhiêu điên cuồng đơn thương độc mã giết hết thăng nhật Trấn, túy la điên rồi sao cùng loại thiếp mời vừa xuất hiện tức khác bị dẫn bạo đặc biệt là có thể nhìn thấy trong bài bột mặt có ảnh chụp thậm chí có thiện cận nhiều lần hoa hạ cửu châu đều đại công tức sẽ đỉnh tiêm thế lực đều tại mật thiết chú ý trận chiến tranh này cự ly chính thức công thành mở ra còn phải đợi đợi mấy cái giờ thời gian thế nhưng là tình hình chiến đấu đã trải qua phi thường tình bạo túy la một người phục kích hơn ngàn một đường chơi ra tiêu thương lăng không đâm thủng miễu sắt chinh phục giả một bước một lưỡi lao đoàn diệt bốn tên đồng tử quốc tứ đại cao thủ đây đều là làm người say xưa vui đạo mà xuất hiện ở thời khắc chuẩn bị thiên thần lấy được tình báo mới nhất tin tức Cái gì? Tùy la một người, vọt vào thằng Nhật Trấn. Hắn điên rồi à? Đây chính là địch nhân đại bản doanh. Không, không đúng. Thiên thần đột nhiên nghĩ đến ái thần giáo, thần nhìn trời phu tuyệt đối tự do. Là được. Trạng thái chiến đấu phía dưới, cũng có thể sử dụng vật cưỡi, triệu hoán thời gian từ 10 giây rút ngắn đến 3 giây. Thật đúng là có khả năng. Hắn nghĩ tới khả năng này tính. Mà một bên khác, Nam Tuấn Châu Nguyệt Âm, Nguyệt Hữu 2 tỷ mội, cũng nghi hoặc. 920. Thêm phái nhân thủ. Còn có. Để cho chúng ta an cắm đi vào người, tận khả năng phát thêm đưa tin tức tới, ta phải biết, Tuy La rốt cuộc muốn làm gì. Tồn tại giống nhau nghi hoặc người, còn rất nhiều, rất nhiều. Song phương là tử vào thăng nhật trấn trấn chủ phụ. Đến tuột cùng muốn làm Tuy La lại đơn thương độc mã, không, là một mình, đơn kỵ, xông vào thăng nhat tran chấn, chấn chủ phủ. Đến tột cùng muốn làm gì? Trong diễn đàn chú ý trận chiến tranh này người, cùng Tuy La ngàn vạn đám fan hâm mộ, giống như là bị vớt mèo cảo một dạng. Không minh bạch bên trong đến tuot cùng phát sinh cái gì? Cầu tình báo nội bộ. Túy La đại lão sẽ không thật muốn một người chém đầu tất cả mọi người a. Một vạn tiền hoa hạ treo giải thưởng, chỉ cần để lộ Túy La nam thần ở làm gì, ba giây chuyển khoản. Không chỉ là bọn hắn, Thiên Thành huyện phủ thành chủ bên trong, Thiên Duẫn, Nhược Tuyết, Nhược Lâm Tam nữ hải đã đi tới nơi này. Các nàng tạm thời không có thăng cấp, về đến nơi này, kiểm tra phòng ngự lỗ thủng, cùng trợ giúp thành chủ xử lý rất nhiều chuyện. Nhược Lâm đột nhiên nói ra, ta nhìn thấy diễn đàn tình báo mới nhất, Túy La ca, ca một người xông vào thăng nhập trấn chấn, chấn chủ phủ. Thiên Duẫn, một người Nhược tuyết, tuy la, cà ca, cau đặt mua, cầu, cầu nguyện phiếu 3, chương 297, giống như thần ma nằm càng. Các nàng chú ý trọng điểm, rõ ràng là không giống. Thị giác chuyển hướng tô la, phán quyết thu lơ lửng giữa không trùng, không có rơi xuống, ở nơi này bên trong chiến đấu, không phải cử chỉ sáng suốt. Tô la không có nói chuyện, hắn đứng ở phán quyết trên lưng thú, hướng về chấn chủ phụ, trấn chu phu ngón tay. chân đối là, đoạn sinh. Trước đây không lâu, ám tinh linh liền đã đem tình báo truyền cho hắn biết được đoạn sinh cùng William có liên hệ, đừng cùng đi lên, cẩn thận có mai phục. William nhắc nhở lấy nói ra, hừ, đoạn sinh hừ một tiếng, đối William cẩn thận, thậm chí là khúng núng cử động, lộ ra không kiên nhẫn. đột nhiên vọt lên, dưới chân tạo ra thủy nguyên tố văng trượt, đi theo phán quyết thu hướng về địa điểm chiến đấu bay đi. nguyên tố tinh linh tộc, làm sao có thể thua với hắn? đoạn sinh tự tin, quyết chiến chi địa, nằm ở William liên minh cùng thiên thành huyện giao tiếp địa điểm, nơi này không có quân đội, song phương ăn ý không có đến đến nơi này mảng lớn sa mạc liền một đầu tiểu quái đều không có phán quyết thu tử trên trời giáng xuống nhấc lên mảng lớn đất cát bốn cánh thu thập sau đứng ở hậu phương cách xa chiến trường lưu lại to la một người đứng ở nơi này bên trong chờ đợi đoạn sinh đến nó phi hành tốc độ kém xa phán quyết thú đến không chỉ là đoạn sinh bản thân còn có trên mặt đất đuổi theo William đám cao bao nhiêu trời nhóm tốc độ không chậm chút nào phụ cận có đều đại thế lực cùng lòng hiếu kỳ mãnh liệt các người chơi du tẩu ở vùng này vừa lúc lại nhìn thấy một màn này có người nói thầm cái kia tựa như là túy la a câu đặt mua câu nguyện phiếu ba hoa đoạn sinh giới chân ván trượt dung nhập thể bên trong nó từ trên trời dàn xuống vững vàng rơi xuống đất dẫm ra hai cái hố sâu chậm dãi đứng lên trong sa mạc thủy nguyên tố xác thực quái dị nhân loại ngươi phạm một sai lầm kia chính là dám can đảm hướng ta khiêu chiến mà nói thật nhiều tô la nhất miệng trước to lai nhat mieng hiện ra một tin tức giao diện lĩnh chúa tin tức tên Thủy nguyên tố đoạn sinh, cấp sử thi. Cấp bậc, 93. HP 2.000 vạn 2.000 vạn. Ma pháp lực công 1350014800, 13500-14.800. Lực phòng ngự vật lý, 20000, nguyên tố miễn dịch bộ phận vật tổn thương. Phòng ngự ma pháp lực, 14.500. Kỹ năng, thủy bạo. Thủy nguyên tố lĩnh vực. Thủy long quyển. Vô tận thủy nhận. Thủy long thuật. Chân chính cấp sử thi bột. Cao hơn tô La 12 cấp, 5 cái kỹ năng toàn bộ mang theo thủy chữ có thể thấy được nó đúng là sở trường đối thủy nguyên tố công kích lực phòng ngự vật lý cực cao bao quát nguyên tố miễn dịch nhất định vật lý tổn thương đều là nguyên tố tinh linh tộc đặc điểm đoạn sinh tay nắm lấy tam xoa kích trên không trung thành thạo vũ động chung quanh sa mạc khu vực dưới mặt đất phảng phất đều có thủy tuôn ra đi lên ta không được e ngại lưới đao ta nắm giữ lấy trên thế giới thuần túy nhất thủy nguyên tố lực lượng mà ngươi lại có cái gì dám như ta khởi xướng khiêu chiến đột nhiên chung quanh thủy nguyên tố đều đi theo sôi trào lên tô la có loại quái dị cảm giác Huyết dịch khắp người đều đi theo không bị khống chế, đi theo sôi trào lên. Phản phất muốn bị cưỡng ép lôi kéo ly khai, một loại quái dị cảm giác. Bình Sinh còn là lần thứ nhất gặp phải. "Có chút ý tứ." Tô La lẩm bẩm nói lấy. Ngay sau đó, hắn đột nhiên nắm chặt song quyền, thi triển kỹ năng thuần túy thân thể. Hộ giáp, da rẻ, cùng huyết nục chi khu đều đi theo phát sinh biến hóa. Cả người huyết nục đều đi theo nguyên tố hóa, miễn dịch 30% vật tổn thương cùng 10% ma pháp tổn thương, công kích chuyển đổi thành ma pháp vật lý song trọng tương hại còn có ngoài định mức kèm theo hiệu quả loại kia đến từ trong cơ thể không thích ứng cảm giác đột nhiên biến mất quả nhiên là dạng này hắn lẩm bẩm nói lấy hai tay ảnh luân ở cao tốc xoay tròn cả người tràn đầy ma huyễn cảm giác đoạn sinh nhìn thấy túy la dĩ nhiên nguyên tố hóa ngạc nhiên nói ra cái này làm sao có thể chỉ có ta nguyên tố tinh linh nhất tộc mới có thể nguyên tố hóa nhìn xem nó kinh ngạc bộ dáng tô la khoe miệng phát hỏa ra chờ mong tiểu dung cái này sẽ là cấp sử thì bộ thủ sát thanh âm hùng hậu ta là nhân loại ta Chính là, cổ ma. Nương theo lấy uy nghiêm thanh âm, ở tô la phía sau, cổ ma á nổ là phủ xuống. Nó nửa người dưới cũng không còn ở, giống như quỷ thần đồng dạng, nửa người trên treo sau lưng tô la. Cao tới 4 mét nhiều, hai tay mở ra, đồng tử nhan sắc cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Thỉnh thoảng kim sắc, thỉnh thoảng hồng sắc, thỉnh thoảng hắc sắc. Tàn mát ra mạnh thở mạnh tức. Giờ khắc này, nơi xa vây quan các người chơi, khiếp sợ nhìn xem một màn này, ngơ ngác nhìn xem tô la lúc này bộ dáng. Toàn thân nguyên tố hóa. Giống như tầng thứ cao hơn tuần ở, phía sau càng là có một người cua ma, vẹn vẹn hình thái, cùng khí thế đã trải qua không kém gì cấp xử thi lớn buộc. William ngạc nhiên, cái này làm sao có thể. Hắn nghĩ tới trước đây không lâu, tùy là một người khiêu chiến ngàn người tinh anh, cuối cùng còn đoàn diện đối phương. Dựa theo lúc đầu ý nghĩ, William coi là, là hắn không có sử dụng toàn bộ lực lượng, không có triệu hoán phân thân. Xuất hiện lại nhịn. Sai không hợp thói thường. Rõ ràng chính là, liền một nửa thực lực chân chính đều không bại lộ đi ra. Chọc nhật đám người, thấy như vậy một màn, nhao nhao cảm thấy cảm thán. Đây chính là thức tỉnh cảnh giới sao? Không, không phải. Kim Thắng Vũ đến từ thái sơ thế giới, hắn kiến thức vượt qua tất cả mọi người. Ở đó quá, vâng, sơ thế giới bên trong, thức tỉnh cảnh giới chơi ra có rất nhiều. Trong đó hoa hạ chơi ra cũng càng là cường thế, hắn thấy qua rất nhiều lần, nhưng tuyệt đối không có một người, sẽ giống tí la dạng này. Toàn thân nguyên tổ hóa, tui la dang nay toan than nguyen to hoa phia sau còn có cổ ma. Đây chính là thần ma bên trong ma. chẳng lẽ Hắn muốn phong thần. Kim thắng vụ khiếp sợ không thôi. Nếu như thành thần, liền có thể chế độ bá tương lai đệ thất kỷ nguyên mấy chục và năm, thậm chí càng xa xưa. Cái này làm sao có thể? Có tương đồng nghi hoặc còn có đoạn sinh. Cấp sử thi lớn buộc, nó kinh ngạc, nhìn trước mắt túy la. Đây là của ma. Ngươi làm sao sẽ đầy đủ trưởng khống ma thần lực lượng? Nói hai câu. Trước xin lỗi, có lỗi với mọi người. Thành tích khối này đã trải qua rất phá ta làn danh, làm nhưng cái này là ta nổi, viết hay sao? Ít lưu ý, thành tích hay sao, lại tăng thêm tác giả toàn trước, lấy viết sách lưu sinh, quyển sách này. Ân, rất khó gắn bó. Nói thật, ta đã liều mạng, vẫn tốc 2K, có thời điểm vẫn chưa tới, còn phải suy nghĩ tình thiết, nghỉ ngơi, thường ngày ngốc tại máy vi tính vượt qua 8 đến 10 canh giờ. Bạo trương đều cứu không trở lại sách. Sự tình đến bây giờ à, cũng không được thật nhiều nói cái gì. Nồi đều là ta. Dù sao đã trải qua đánh ra gờ Người sáng mắt không nói tiếng lóng, tác giả còn phải kiếm tiền đây cho nên được lại mở một bản sách mới mới được sẽ không lại viết vong du thật quá ít lưu ý đằng sau mà nói ta sẽ đem đoạn này nội dung cốt truyện chậm rãi viết xong nhưng là sẽ tương đối chậm mỗi ngày tận lực bảo trì không đứt chương nguyễn tố tộc văn chương nội dung cốt truyện văn chương viết xong sau đằng sau liền kết thúc xem như đói nát ta bởi vì trang web quy tắc ngầm lớn ra có lẽ biết rõ điểm kích tự động đặt mua bằng hữu nhớ kỹ hủy bỏ trở lên toàn bộ nội dung câu đặt mua câu nguyên phiếu ba chương hai giang cẩm còn có nhiều hơn ngươi nghĩ không đến đây ảnh luân ma thần nguyện vọng vây quanh thần cách mảnh vỡ lóe ra ánh sáng nhạt lấy tô la làm trung tâm bán kính kính m phạm vi bên trong tất cả sinh linh đều nhận thần cách mảnh vỡ áp chế bao quát đoạn sinh tức chính là cấp sử thi bột cũng không cách nào tránh khỏi toàn bộ thuộc tính hạ thấp mười phần trăm nỗ lực phòng ngự thậm chí đã trải qua không bằng tô la cap xu thi bot cung thế chiến ha thap 10 hết sức căng thẳng cổ ma ạ nỗ là hai tay ngưng ra ma chảo kéo dài mấy chục m đem vọt tới đoạn sinh đập bay ra ngoài. Côn bạo, mức thương tổn bắn ra. Năm 1032 bạo kích, một lần công kích tạo thành hơn 5 vạn điểm thương tổn, địch nhân hay là cấp sử thi bổn đã trải qua là phi thường kinh người. Hơn nữa nó còn chưa sử dụng toàn lực. A nô là nết miệng lên, Văn mèo, đồng tử biến đỏ, giống như là thẳng hề cười cho phép. Cơ hồ ngay sau đó, tiểu hỏa hồ Ali xuất hiện, bị Tô La Triệu Hoán đi ra, phụ trách ở thời điểm then chốt kiểm chế lại đoạn sinh. Nàng có hai cái khống chế hệ kỹ năng Cục diện biến thành ba đánh một, Tô La còn không có triệu hồi ra hình bóng. Đoạn người mới vào nghề cầm tam xoa kích, có thủy nguyên tố ở binh khí bên trên ngưng tụ, hình thành từng khỏa đường kính 30 cm thủy cầu, tính ra hàng trăm. Đột nhiên vung lên. Đông đạo thủy cầu, phản phất như là nếu như có ý biết đồng dạng, hướng về Tô La điên cuồng công kích. Đây là nó kỹ năng thủy bạo. Có thể hay không phạm vi phạm vi đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Mỗi một khỏa thủy cầu bạo tạc, liền sẽ sinh ra nhiệt độ thấp cùng băng tinh, một khi bị đánh trúng, liền sẽ lâm vào cứng ngắc thậm chí là bị đông cứng. Chiến trường ngoại vi, quan chiến người có rất nhiều, rất nhiều. Nhìn xem cái kia lít nha lít nhít thủy cầu bạo tạc, Tô La hình dáng né tránh, tùy tiện nguyên một đám tránh ra. T, hắn tốc độ, quá kinh khủng. Lúc chiến đấu, Tô La có thiên phú cổ ma ạ nổ lạ. Kỹ năng cũng có trang bị gia trì, tốc độ biến càng nhanh. Hung bá thiên giới sắc mặt khó coi, gật đầu nói ra. Xác thực, mặc dù rất không muốn thừa nhận, hắn thật rất nhanh, quá nhanh. Đơn đâu cấp sử thi bột, cái này làm sao có thể Kim Thắng vu khó có thể tin, coi như là ở Thái Sơ, có thể làm được đơn đấu cấp sử thi một người cũng là cực ít, số rất ít. Cái này cần quá nhiều ngạnh thực lực, còn có kỳ ngộ, cùng thiên phú đặc thù mới có thể làm được. Hắn không trốn mất. William hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy Đông đảo thủy cầu đem To La bao vây lại, có ở đây bọn chúng bạo tạc nháy mắt, băng tinh bao trùm sa mạc nháy mắt. To La lại lóe lên một cái, biến mất không thấy tung tích. Lúc đầu lộ ra tiếu dung, cũng cứng lại rồi. Chúng ta nếu không muốn đi đánh lén trọng nhật nhỏ giọng cùng y li am thương lượng có thể đúng lúc này hắn cảm thấy trong lòng phát lạnh toàn thân run lên ngẩng đầu lên nhìn về phía phía trước thình lình phát hiện ở đó tại chỗ rất xa cồn cắt bên trên bạch hổ thần thú liền đứng ở nơi đó ngẩng đầu lên cặp kia lạnh lùng sông đồng hàm chứa sát khí trọng nhật quyết đoán từ bỏ ý nghĩ này xuất hiện ở đi lên váy nhiều trận này quyết đấu thần thú bạch hổ nhất định sẽ xông đi lên chỉ sợ tất cả mọi người đều muốn gờ gờ đồng tử quốc có hai đầu quốc thú nhưng là còn chưa giáng lâm Còn cần một chút thời gian mới được. Sa mạc biến ở mức băng tinh, thanh tuyền, thẩm thấu cái này phiến khu vực, nghiêm nhiên là muốn trở thành một mảnh đầm lầy. Cao mấy trăm thước thủy long quyển đang đoi lấy Tola, nó quấn lên lúc sẽ hình thành mảnh liệt hấp thụ lực, lôi kéo phụ cận tất cả địch nhân, một khi bị hút vào cũng sẽ bị rào sát trí tử. Đoạn sinh thao túng tất cả những thứ này. Trong tay tam xoa kích, liền là chỉ huy vũ khí, theo lấy nó ý niệm, thủy long quyển cũng ở báo phủ, truy hướng Tola. Tola trong lòng nói nhỏ, ta còn thiếu khuyết, phạm vi lớn kỹ năng bình thường tình huống. Hắn có lẽ đi tìm ẻ sợ cả học tập kỹ năng, có thể trải qua qua thời không chi môn, biết được mình cùng ẻ sợ cả quan hệ sau, hắn có chút xấu hổ, không biết làm như thế nào đối mặt ẻ sợ cả. Đoạn Sinh đang gầm thét. "Ta sẽ rút khô, ngươi trong thân thể mỗi một thủy, chỉ lưu lại dơ bẩn thân thể." Nó tự tin. Nhưng mà, Tô La chỉ là lườm nó một cái, đột nhiên nhảy ra nháy mắt, một cái khác hắn từ phía sau lưng nhảy ra. Bốn cầu hoa tươi, hoàn toàn giống nhau, rõ ràng là hình bóng Đáng nhắc tới vâng. Hình bóng đồng dạng là nguyên tố hóa, phía sau đồng dạng tồn tại cổ ma à nổ lạ. Nơi xa vây quan các người chơi, chân kinh. Cái này làm sao có thể? Hắn làm sao còn có thể phân thân? William ngạc nhiên. Chiến đấu đã trải qua kéo dài mấy phút thời gian. Lại tăng thêm trước đó, tô la diệt sát ngàn người, không có triệu hồi ra hình bóng. Tất cả mọi người đều coi là hắn thức tình sau, hy sinh đa phân thân, đổi lấy bản thể thực lực cương đại. Có thể xuất hiện ở. Hiển nhiên cũng không phải là. trong Hùng bá thiên giới. Cầu đắn mua. Cầu phiếu ba đám người ngạc phieu 3. đam khó có thể tin nhìn xem chiến giữa sân tô la một chia làm hai hai chia làm bốn ngay sau đó biến thành bốn cái kim thắng vũ đồng tử phóng đại ngay sau đó Hắc sát tấm gương xuất hiện ở đám người mắt bên trong mặt này một mạc trong gương rốt cuộc lại xông ra một cái đồng dạng tô la nguyên tổ hóa phía sau có cổ ma ả nổ lạ trọng yếu nhất một chút cái này cũng không phải là hư huyễn cũng không phải hóa thân mỗi một đều có bản thể thực thể mạnh đại lực lượng nguyên tố tinh linh Buồn cười cổ ma ạ nổ là cười như liên lúc trước hắn chán ghét nhất thần có hai tôn sinh mệnh nữ thần cùng nguyên tố thần nó cánh tay bên trong thêm ra giường như mãng xà xiềng xích hướng về đoạn sinh vật tới đưa nó toàn bộ quấn quanh huyết xác ấn ký phù hiện tựa hồ chuyên môn khắc chế nguyên tố tộc tô là kinh ngạc người còn biết cái này châm đối nguyên tố tộc một chút không đáng giá nhắc tới tài mọn có thể thôi cổ ma ạ nổ là nụ cười giả tạo nó thanh em không nhỏ nơi xa người nghe nhất thanh nhị sở cái này gọi là không đáng giá nhắc tới có người khỏe mắt đang run rẩy quá khinh người dòng giã sáu cái bản thân tô la phát hiện kỹ năng tiêu hao huyết khí cùng ma lực giá trị cũng không có tăng nhiều vẫn bảo chỉ một phần ánh mắt nhìn chằm chằm bị giam cầm đoàn thủy người nhất định phải chết đinh chương 299 thủ sát cấp sử thi không chần chờ chỉ có đẩy trời lơi đao mức thương tổn dạy đặc bán ra bạo tạc thức tăng trưởng sáu cái phân thân Sáu tôn của ma đồng thời phát lên công kích. Đây là làm cho người khiếp sợ chẳng cạnh. Ảnh luân tốc độ đánh cực nhanh, hai tay bên trong cơ chế cao tốc xoay tròn, không ngừng có phi nhận bắn ra. Xẹt qua tàn ảnh, lấy tô la vượt qua 100% tốc độ đánh, một giây thời gian, độc thân có thể vung ra bốn phiến phi nhận. Điệp ra 6 người liền là 24 phiến phi nhận. Đây không thể nghi ngờ là kinh người chẳng cạnh. Nơi xa quan chiến các người chơi, bị cái này kinh khủng một màn kinh sợ. Bất bị cổ ma cho gắt gao khóa lại. Một cái cổ ma kỹ năng làm lạnh sau khi kết thúc, bên kia cổ ma lại sẽ vung ra xiềng xích, sinh hồng ấn phủ, đem cửu nhị không bột đoạn sinh tử chết phong ấn. William trầm mặc, lấy trước mắt Tô La thể hiện ra sức chiến đấu, hắn tự nhận, nếu như là đơn đấu, không sử dụng đặc thù đạo cụ như cấm chú loại hình, không có người có thể đánh bại hắn. Dòng giá 6 cái chiến đấu thể, có khống chế hệ sủng vật, có cổ ma ạ nổ lả thiên phú, lại tăng thêm đỉnh tiêm trang bị cùng hắn kinh người hút máu chờ chút. Cái này hoàn toàn có thể một người giữ ải vạn người không thể qua. Có người lầm bầm nói. Nói ra cái này kinh người hiện thực. Loại này kinh khủng tốc độ, hồi máu tốc độ, bạo tạc tổn thương. Địa hình thích hợp tình hôn dưới, không có người gánh vác được loại này dày đặc công kích. Trên bầu trời, có thật nhiều phi hành vật cưới chạy đến, trong đó có phi long, có gì phòn, cũng có cự long. Vậy quanh chiến trường, mắt thấy đây cũng không phải là quyết chiến, mà là đơn phương treo lên đánh. Hoa hạ cựu châu, các châu các đại lão, thông qua trực tiếp, hay là là phái ra trinh sát nhân viên truyền về video, thấy như vậy một màn ở phổ thông các người chơi trong mắt quyền thế tại phú kinh người bọn hắn nhìn xem tô la chầm mặc không nói sau một hồi nguyễn tâm hít miệng khí một thân một mình không có vốn liếng gia trị, hắn là làm sao làm được. Đại khái là cô lập duyên cờ à, một mực không ai ngăn cản, cũng không người làm sao để ý hắn. Lúc đầu hình thành lăn tuyết cầu hữu thế nguyễn hữu nói ra bản thân suy đoán liền xem như không có thiên thành huyện lấy thực lực của hắn cũng nhất định là hoa hạ đỉnh tiêm tồn tại tô la ánh mắt han luc đau hinh thanh lan tuyet cau huu the Nguyệt huu chăm chú đoạn sinh nơi này từ cao hơn thế giới tồn ở Trung kết. 5 cái hình bóng, trong nháy mắt tụ khép lại, trở lại hắn bản thể. Thi triển kỹ năng trí 841001 bão kích. Màu đỏ tươi tổn thương trị số phù hiện, đồng thời, đoạn sinh sôi ra tiếng gầm ngừ, hồn thể bỗng biết, lam sát hộ giáp tán loạn, toàn bộ biến mất ở trong không khí. Rộng lượng kim tệ, vật liệu, trang bị tuân ra xuất hiện đi ra. Sau lưng Tô La, tiểu hỏa hồ Ali không ngừng thăng ra bạch quang, nàng từ 51 cấp, thăng cấp đến 60 cấp. Dần dần đuổi theo Tô la bản nhân. Nhắc nhở. Đánh giết bột thủy nguyên tố đoàn sinh, cấp sử thi, kinh nghiệm trị 6 triệu. Nhắc nhở, LV 81 thăng cấp đến LV 82, kinh nghiệm trị 0700 vạn. Nương theo lấy tiếng nhắc nhở sau khi kết thúc, vài giây sau, ở tô là nhạc kim tệ. Trung quanh quan chiến các người chơi, cùng quân địch. William, Kim Thắng Vũ, trong nhật chờ đám người nhóm phức tạp, lo lắng, thậm chí là có chút hoài nghi ánh mắt bên trong. Toàn sệ vở thông cáo âm thanh, lại một lần nữa văng lên. Thông cáo, chúc mừng chơi ra tùy la, LV 82 giết cấp sử thi bột thủy nguyên tố đoạn sinh thu hoạch được ngoài định mức ban thưởng kim tệ 300 vạn tùy cơ hội thủ hộ thú rút ra một vật cưới thăng cấp quyển trục một vũ khí thăng cấp quyển trục một thông cáo chúc mừng chơi ra cùng dĩ vãng tình huống giống nhau thông cáo tiếng liên tục vang lên năm lần trải len 5 lan toàn bộ hoa hạ mấy ước người đồng thời nghe đến quen thuộc nhắc nhở giống nhau thanh âm trải rộng đều tỏa thành thị quả nhiên ta liền nói cấp sử thi bột thủ sắc khẳng định vẫn là tùy la vì cái gì ta nội thi bot thu sat không có chút nào ba động thậm chí không cảm giác được ngoại ý muốn. Khụ khụ, các ngươi lưu ý đến không? Có thủ hộ thú rút ra a. Có thể hay không? Lại đến một cái chu tức thần điểu. Thiên Thành huyện có tam đại thủ hộ thần thú, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ. Cuối cùng một tôn thần thú chu tước, một mực chưa bao giờ xuất hiện qua. Nghe được có người đề cập chu tức cái tên này, thật có khả năng. Túy La gần nhất vật khí, quá mạnh. Kỳ thật, là có giải thích. Ta đoạn thời gian trước đi thăm dò một tòa thần điện, phía trên có ghi một số nội dung, đại ý là thực lực tăng mạnh vận khí cũng sẽ tăng mạnh câu đặt mua câu nguyện phiếu 3 thị giác chuyển hướng tô la hắn hai mắt tỏa sáng 300 vạn kim tệ đồng đẳng với 9.000 vạn tiền hoa hạ đổi lại là trước đây không lâu còn sẽ mang đến cho hắn chút kinh hỷ mà xuất hiện ở theo lấy thiên thành huyện phát triển đây đã là tiền trinh tô la chướng mắt kim lạch chân chính kinh hỉ ma xuat hien o theo là thủ hộ lach chan chinh kinh hỉ rút ra cùng đằng sau hai cái thăng cấp quyền trục hắn nhặt bột rơi xuống vật phẩm tốc độ cũng không có chậm lại nhắc nhở kim tệ năm nhắc nhở thu hoạch được vũ khí thủy nguyên tố long trượng thả hồn cấp nhắc nhở thu hoạch được quyển trục chư thần hoàng hôn quỷ thần cấp cấp sử thi quyển trục tô la kinh ngạc dựa theo dĩ vãng tình hình nhiệm vụ 1.2 quyển trục cao nhất là sss cấp mà cái này một bản quyển trục lại là quỷ thần cấp dựa theo sinh mệnh nữ thần như vui giải thích đây đã là chư thần chư ma bên trong yếu kém tồn ở đồng cấp vật phẩm phải trở về tiêu hóa một chút lẩm bẩm nói lấy nhặt cuối cùng vật phẩm sau tô la cả người vụ hóa Hóa thành một đoàn khói đen, hắn bay về phía không trung, thời gian lập loè, vững vàng rơi ở phòng cự long trên lưng. Trên mặt đất rất nhiều người, hâm mộ, sùng bái, cùng Cứu hận ánh mắt bên trong, bay về phía Thiên Thành huyện. William đám người, yên lặng lỏng một cái khí. Còn tốt. Bọn hắn còn coi là Tô La sẽ động thủ, đem bọn hắn thuận tay toàn bộ giết chết. 6. Câu đặt mua cầu nguyện phiếu 3. Chương 300. Lại vào hóa. Dẫm ở phong long trên lưng, Tô La đối bọn hắn, tạm thời còn không động thủ tâm tư xuất hiện ở đánh bọn hắn toàn bộ lòng tin không chiến mà bại gây bất lợi cho hắn đánh giết địch nhân có chiến công điểm trừ ngoài ra còn có thể dẫn tới cảng cường đại nguyên tố tộc chỉ có địch nhân càng mạnh chính mình mới có thể biến càng mạnh sáng thế kỷ hình thức liền là như thế cái sau muốn qua thời, có thể trước cạn lật phía trước cường giả giống như là từ đệ nhất kỷ nguyên một thẳng đến bây giờ kỷ nguyên thứ sáu cùng đệ thất kỷ nguyên tức sắp đến như thế đã từng cường giả từng cái vẫn lạc trong tay thêm ra quần chủ, hoa mỹ nó từ đặc thù chất liệu chế tạo, tô la thoạt nhìn giống như là tơ lụa, nhưng lại có chút không giống nhau lắm. nghiêm ngặt đến nói, nó cũng không thuần túy là vật thể, mà là vật thể cùng linh thể dung hợp. chư thần hoàng hôn, tô la lẩm bẩm 23 nói lấy, mở nó ra tin tức giới thiệu phi thường sơ lược. chư thần hoàng hôn, nhiệm vụ quyền trục, thu hoạch được nên quyền trục sau, đánh giết bất luận cái gì thần hoặc ma, thứ thần, lần ma, đều có thể thu hoạch được đối ứng ban thưởng. thu thập 21 mươi khỏa thần cách mảnh vỡ sau, có thể ngưng tụ thành toàn bộ tân thần nghiên cứu. 21 mươi quả ta xuất hiện ở có bốn quả tô la cảm thán chỉ cần có mục tiêu đồng thời nó đã xuất hiện cái kia liền đơn giản nhiều đột nhiên đúng lúc này tình không phích lịch có lôi điện ở trên bầu trời hội tụ hình thành dọa người vòng xoáy phảng phất có cái gì thần ma muốn giáng lâm một dạng lôi điện hình thành vòng xoáy vòng xoáy trung tâm rõ ràng là giống như thâm cung thế giới từ thuần túy ma tinh rèn đốt cung điện lơ lửng trong hư không có vô số phù đảo quanh quẩn hình thành tráng lệ cảnh tượng Còn có đông đảo quái dị sinh vật, có chút phi thường khổng lồ, thậm chí hình thể có thể so với thanh long, chỉ là thấy bọn nó nửa trong suốt thân thể, hiển nhiên là nguyên tố sinh vật. Trong sa mạc đông đảo các người chơi mắt thấy một màn này, khiếp sợ không thôi. Thậm chí, thậm chí có loại phải quỳ xuống cảm giác, áp lực quá cường đại. Nhìn xem cái kia một cái thế giới khác tồn ở, có loại cảm giác bất lực. William, cái này nhất định là nguyên tố tộc thế giới. Bọn chúng muốn phủ xuống. Nghĩ đến đoạn sinh nói chuyện qua, như hắn đồng dạng cường đại là năm tồn càng mặt trên còn có nguyên tố tinh linh vương cùng đông đảo nguyên tố tộc đại quân nhiều như vậy nguyên tố tộc muốn giáng lâm là cần hiến tế nhất định phải có đầy đủ tử vong hình thành tế đàn mới có thể làm được hắn con ngươi phóng đại nhìn thấy cái kia một cái thế giới khác bên trong rất nhiều nguyên tố tộc ở tiêu vẫn đây là bản thân hiến tế bành nương theo lấy một tiếng vang thật lớn sinh hồng sao băng tồn ở từ đó xông ra rơi hướng tử vong sa mạc ngay sau đó liên tiếp hai đạo âm bạo thanh vang lên vong xoáy sao băng sắt thép sao băng lần lượt rơi xuống bọn chúng nội hạch bên trong bao khỏa liền là cấp xử thi lĩnh chố bột đối ứng thuộc tính hỏa phong kim loại từ trên trời giáng xuống đồng thời xuất hiện ba tôn hiển nhiên nguyên tố tộc nghiêm túc không minh bạch chân thực tình huống các người chơi bị một màn này kinh động đến William thì là cung hỷ đoạn sinh tử vong đối với hắn đả kích rất lớn mà xuất hiện lại nhìn nguyên tố tộc còn không có từ bỏ bọn chúng còn có càng rất mạnh hơn lớn tồn ở có thể giáng lâm có thể đúng lúc này Ngào, một tiếng hổ khiếu, ở mấy vạn người ánh mắt bên trong, bạch hổ đạp không thoát ra. Hóa thành một đạo bạch ảnh, nó hổ trảo đánh ra, chào nhận chém về phía nhanh nhất thiên thạch vòng xoáy thiên thạch. Rõ ràng là phong nguyên tố, không chút huyền niệm, toàn bộ lăng không nổ tung lên. Ngay sau đó, nó sát khí mãnh liệt, lần thứ hai nào về phía bên kia kim loại, sắt thép sao bằng. Móng đuốt sắc bén không gì không phá, xinh xinh đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. Dọa người cảnh tượng, khiếp sợ vô số người. Liên ở nó sát ý 10 phần ánh mắt, Nhìn về phía cuối cùng Hỏa Nguyên làm lúc, cảm giác được Tô La triệu hoán, không cam tâm phát ra gầm nhẹ một tiếng. Đạp trên không khí, ở đám người ánh mắt bên trong, trở lại Thiên Thành trong huyện. Cùng Phi Long cùng nhau về về, chỉ lưu lại trên mặt đất, sợ ngây người đam người. Quá hung tàn. Thiên Thành huyện. Từ Phong Long trên lưng nhảy xuống ngay mắt, Tô La phía sau có cổ ma hai cánh triển khai, hắn chậm rãi hạ xuống. Rơi xuống trung tâm quảng trường. Có lấy được nhiệm vụ tiếng nhắc nhở. Nhắc nhở, đánh giết mục tiêu, thu hoạch được thần cách mảnh vỡ một thần cách mảnh vỡ, tô la ngoài ý muốn, nhìn đến bạch hổ giết chết hai cái nguyên tố trong tộc, có một cái thân phận rất đặc thù, cho nên mới có thể thu được ngoài định mức thần cách mảnh vỡ. Như thế đến nay, trong tay hắn mảnh vỡ số lượng từ 4, bay lên đến 5 quả. Đi tới email phía trước, lấy ra thông cáo cho ban thưởng, nhắc nhở, thu hoạch được kim tệ 300 trăm vạn. Thu hoạch được, lập tức thủ hộ thú rút ra chín nghìn hai trăm linh một. Thu hoạch được, vật cơi thăng cấp quyền một. Thu hoạch được, vũ khí thăng cấp quyền một. Nhiều kim tệ bên ngoài còn thừa ba thứ vật phẩm, từng cái giá trị bất phàm, lặng lặng nằm ở bao khoả bên trong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, To La trong tay thêm ra quyển trụ, vật cưỡi thăng cấp quyển trụ. nương theo lấy Bạch Quang xuất hiện, Phán Quyết thú, xuất hiện ở hắn trước người, thân hình ưu thanh nhã, cao ngạo, lông tóc tuyết bạch, đối với Phán Quyết tú, To La rất chờ mong, cũng ưa thích, chỉ là nó chấn hồn cấp phẩm cấp quá thấp chút, đặc biệt là cấp bậc tin tức ghi chú phương diện có đặc biệt đừng đánh dấu là sơ cấp giai đoạn, ý vị này. Phán quyết thú còn chưa biểu hiện ra thực lực chân chính, bất quá là vị thành niên trạng thái, thậm chí còn muốn càng cấp thấp hơn một số. Thăng cấp quyền triển khai. Mục tiêu: Phán quyết thú. Tắm rửa ở tiến hóa trong ánh sáng, Tô La nhìn chằm chằm nó lại nhìn, có thể rõ ràng nhìn thấy, phán quyết thú thân hình có biến hóa. Tứ chi càng lộ vẻ thon dài, hai cánh bên trên lông vũ càng lộ vẻ thần thánh, lông tóc trong suốt, đặc biệt là nó chỗ mi tâm. Ba đạo vết trào cải biến, biến thành nguyệt nha hình thái. Nhắc nhở: Phán quyết thú. Tiến hóa làm thả hơn cấp, trung cấp giai đoạn Thành công. 6. Cầu đặt mua cầu nguyện phiếu 3. Chương 301. Ma thần số mệnh. một Sơ cấp đến trung cấp giai đoạn, nhìn bộ dáng, sát thực mạnh rất nhiều. Tô la đánh ra phán quyết thú bề ngoài. Hình thể không quá lớn biến hóa, lông tóc, khi thế, cùng tản mát ra năng lượng ba động vượt xa di vãng. Trước mắt hiện ra nó rất tân tin tức. Vật cươi tin tức. Tên, phán quyết thú, thả hồn cấp trung cấp giai đoạn. Cấp tám 80. Trung tộc, nguyệt thần tộc. HP 100 vạn 100 vạn. Vật lý công kích lực, 11.000. Ma pháp lực công kích, 13.710. Lực phòng ngự vật lý, không Phòng ngự ma pháp lực, 15.250. Di động tốc độ, 1.300% cố định tốc độ. Chú, dưới ánh trăng, di động tốc độ gia tăng 60%. Chú, có thể ở ngồi cưới trạng thái dưới, đối mục tiêu phát lên công kích. Cái này thuộc tính phi thường tươi đẹp, được xưng tụng là cực mạnh, tổng hợp thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Xem như vật cưới. Nó tốc độ càng là không người có thể so Cổ ma chi dực, cùng phi long cũng không cách nào cùng sánh vai Đặc thù dưới ánh trăng Nó tốc độ sẽ 920 đạt đến 2080% Kinh người tốc độ trạng thái dưới, Tức chính là thanh long thần thú Cũng không chắc có thể đuổi theo nó Lợi hại Tô la cảm thán Vô vô phán quyết thú chân Lông tóc sở lấy rất thoải mái Hắn ánh mắt nhìn về phía bao khỏa bên trong một tiểu khác vật phẩm Hơi chuyển động ý nghĩ một chút Đem hắn từ đó lấy ra Quyền trục nắm ở trong tay tăng lên trang bị phẩm cấp đối với phổ thông các người chơi tới nói nó giá trị chân quý đối với nắm giữ toàn bộ sẽ vở vũ khí mạnh nhất la mà nói, nó giá trị, không cách nào dùng giá cả để cân nhắc. ma thần nguyện vọng vốn chính là thả huy cấp tiến thêm một bước kia chính là cấp sử thi mạnh nhất trang bị thuộc về thứ thần phía dưới cường đại nhất trang bị sử dụng không có làm ra giữ lại chút nào nó giá trị ở chỗ xuất hiện ở càng nhanh càng tốt quyền trung hóa thành điểm sáng dung gia ca đe can nhac ma than nguyen vong von chinh la tha hon cap tien them mot buoc kia chinh la cap su thi manh nhat trang bi thuoc ve thu than phia duoi cuong đai nhat trang bi su dung khong co lam ra giu lai chut nao no gia tri o cho xuat hien o cang nhanh cang tot quyen trục hoa thanh điem sang dung nhap vao tola hai tay ảnh luân bên trong Ma thần nguyện vọng, mặt ngoài có ánh sáng màng bão khỏa, nội bộ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Phi nhận càng thêm kinh bạc, sáng sủa, một cái ảnh luân phi nhận số lượng có trường bảy phiến. Chen băng là hoa hạ nhan so luong co truong bay phien tranh bang la hoa ha noi danh lưới hồng. Tính biệt nữ, tuổi tác 19 tuổi, sinh viên năm nhất. Hình dạng đáng yêu, đặc biệt yêu thích chế tác video cùng trực tiếp giới thiệu, phân tích sáng thế kỷ vũ khí, trang bị bảng xếp hạng thuộc tính, còn có phổ biến nhất chủ lưu trang bị. Làm ra bản thân phân tích, cuối cùng lại đề cử cho ngàn vạn fan hâm mộ. Đang giống như dĩ vãng như thế nàng mở ra trực tiếp mưa đạn đỗng nhiên tăng nhiều nhân số tăng trưởng nhìn xem thường ngày têu băng băng ẩm lão bà loại hình mưa đạn nàng vẫn là không nhịn được đậu đen rau muống uy các ngươi quá phận được rồi xem trước một chút vũ khí bảng xếp hạng có không có biến hóa mưa đạn có thể có cái gì biến hóa khẳng định là ma thần nguyện vọng xếp hạng đệ nhất ta không tiếp thụ phản bác túy la đại lão thiên hạ đệ nhất còn bản đó thật thay đổi vũ khí bảng xếp hạng trong tin tức thình lình hạng nhất không còn là ma thần nguyện vọng mà là trở thành ma thần số mệnh. Danh tự cải biến. To lớn nhất cải biến là nó ghi chú tin tức, thình linh viết sử thi hai cái chữ to. Tranh băng kinh ngạc lên tiếng, gạo là sử thi. Lại nhìn vũ khí người sở hữu, không có gì bất ngờ xảy ra, quả như là... Tuy la. Hoa hạ đệ nhất cao thủ, cơ hội là công nhận không có người nào nghi vấn. Xem như tên tán nhân chơi ra, tô la thể hiện ra thực lực, để rất nhiều công hội người đều nghe mà biến sắc. Phổ thông chơi trong nhà, rất nhiều người càng là cuồng. Tranh băng cũng là tô là fan hâm mộ một trong. Quả nhiên là nam thần vũ khí mới. Nhìn xem thuộc tính. Trang bị tin tức. Tên, ma thần số mệnh, cấp sử thi. Cấp bậc, 85, kèm theo hiệu quả, 80 cấp có thể dùng. Loại hình, ảnh luân. Vật lý công kích lực 1165, sử thi hiệu quả, ngoài định mức gia tăng 20% vật công, vì 1398 điểm. Lực lượng 120, thể lực 120, công kích tốc độ 15%. Di động tốc độ 15%, vật lý đâm thùng 25%, vật lý bạo kích 30%, bị động ma thần chiến hồn, ngoài định mức gia tăng 50% điểm bạo kích, bị động quyết đánh một trận từ chiến, hấp thụ 15% mức thương tổn, có thể chuyển đổi thành tự thân HE, bị động số mệnh run sợ đông, xa đoạ xa xin LV10LV85 kỹ năng LV1, vây quanh thần cách mảnh vỡ, vị trí bán kính 120m, tất cả địch nhân toàn bộ thuộc tính giảm xuống 10%, v 85 ky nang lv 1 vay quanh than đều là thần ma cấp hoặc trở lên vô hiệu. Cách nôn, vận mệnh treo người, kỳ đệ tứ nguyên hủy dị thần. Chơi ạ. Quá biến thái. Tranh băng che miệng, nàng rất khó tưởng tượng tô la trang bị vũ khí mới sau, còn sẽ có cái gì tồn ở có thể ngăn cản hắn công kích. Cái này là toàn diện phi thăng. Đơn thuần vật công, liên chọn vẹn tăng trưởng hơn 300 điểm. Cơ sở vật công, lại tăng thêm lực lượng đông đảo gia trị, mang ý nghĩa. Tô la tổng bảng trọn ven tang truong công kích số liệu, sẽ tăng lên ở 15% trở lên. Tổn thương sẽ tăng lên 30% trở lên không chỉ còn có đông đảo thuộc tính tăng thêm lẩm bẩm nói tốt muốn nhìn một chút nam thần thuộc tính giao diện a mưa đạn muốn nhìn một nhìn ra đã trải qua nổ tung khó có thể tưởng tượng liền ở nàng cùng rất nhiều các người chơi huyễn tưởng thời điểm tô la liền ở chằm chằm lấy bản thân thuộc tính giao diện nhìn vũ khí thay đổi cấp bậc tăng lên đông đảo tăng thêm cùng một chỗ không nên quá cường đại thuộc tính giao diện dương xuất hiện ở trước mắt hp đột phá 8 vạn điểm tổng lượng biến hóa không lớn chân chính điểm sáng là vật công Từ 17.815 điểm, tiêu thăng đến 21.843 điểm. Tốc độ tăng đạt đến 4.000 điểm. Tô la liếm liếm quẹ miệng, lại đến sử thi bột, mấy lao chặt. Đây mới gọi là ạ xà xịn, không thể đánh ra kết xù tổn thương ạ xà xịn, là không có linh hồn. Trường 302. Tứ thần thú đủ 2. Cái này kinh khủng thuộc tính, Tô la a xa xin khong the đanh ra ket xu ton thuong a xa xin la khong co linh hon chương 302 tu than thu đu hai cai nay kinh khung thuoc tinh to la tu tin, liền xem như thái sơ chơi ra đi tới trước mặt hắn. Cũng có thể dùng ảnh luân đem đối phương cho đâm bạo. Kết xù thuộc tính, nguyên tổ hóa, triệu hoán ma thần lại có xạ đạo xạ xỉn thức tỉnh vì ảnh sát sau nhiều trọng tăng phúc kinh khủng như vậy tô la ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một thứ vật phẩm cũng là hắn rất chờ mong thủ hộ thú rút ra quyển thiên thành huyện tam đại thủ hộ thú thanh long bạch hổ huyền võ đều là tới từ cái này vật phẩm nghiêm chỉnh mà nói long vương vâng roi nếu như tấn thăng thành công nó tất nhiên sẽ đi đến thanh long cái này cấp bậc chỉ là nó còn chưa từ thượng cổ chiến trường trở về thí luyện vẫn ở tiếp tục lại đến một đầu thần thú bắt đầu rút ra ở trong mắt Tola đông đảo cho người hâm mộ trông mà thèm thậm chí là muốn ăn cắp thủ hộ thú từng cái loe qua nhắc nhở chúc mừng ngươi rút ra đến thủ hộ thú một lưng núi cử thú s rút lui nhìn thấy s con số xuất hiện dây lắc thư Tola thi triển kỹ năng thời gian lịch lưu thời gian rút lui trở lại 3 giây trước còn chưa bắt đầu rút ra thủ hộ thú kiên nhẫn chờ đợi chờ đợi thời gian nghịch lưu 60 giây làm lạnh thời gian trôi qua lặp đi lặp lại rút ra nhắc nhở chúc mừng ngươi rút ra đến thủ hộ thú tử vong chi hồn cốc tí dạ a rút lui rút lui không ngừng rút lui nắm giữ thời gian nghịch lưu hắn có thể thay đổi tất cả những thứ này không ngừng rút lui rút lui cuối cùng nhắc nhở chúc mừng ngươi rút ra đến thủ hộ thú chu tước ss đến tô là con ngươi phóng đại tâm tình kích động phân chấn tứ thần thú bên trong cuối cùng một người rốt cục xuất hiện bất tử điệu chu tước đối trong cho bụi trùng sinh vĩnh sinh bất diệt sau mấy tiếng thiên thành huyện chiến trường thông cáo vang lên nhắc nhở công thành chiến chính thức mở ra nương theo lấy một tiếng này thông cáo vang lên chiến tranh kéo ra màn tre trùng trùng điệp điệp đến một trăm vạn các người chơi bắt đầu bản thân công thành thiên thành huyện có tứ đại gia vào miệng cũng là cứ điểm một cái gia vào miệng chí ít lục đạo phòng tuyến chú đóng nhiều quân đội lộng lấy ma pháp cùng mũi tên cùng rất nhiều cổ quái kỳ lạ công thành đồ chơi xuất hiện ở trên cao nhìn cao vang len chien tranh keo ra man che trung trung điep điep đen mot tram van cac tô la cu điem mot cai ra vao mieng chi it luc đao phong tuyen chí nhìn thấy có một người luyện kim chế tạo cương thiết cự nhân xuất hiện ở trước mắt cao tới 60 mươi mét hơn như thế to con cần rộng lượng tài nguyên cùng nguồn năng lượng loại người hình có ba cái chân ba cái tay cánh tay trang bị uy lực kinh nhân mà pháp kiếm đừng để nó tới cho nó thả đại gia hỏa nương theo lấy tô la một tiếng mệnh lệnh tường thành bên trên thao tác ba động pháo người lùn vươn tay làm ra ok thủ thế họng pháo nhắm ngay luyện kim cự nhân cỗ máy chiến tranh phóng thích mạnh nhất công kích đột nhiên đâm ánh mắt mang cường thịnh rất nhiều người vô ý thức nhắm mắt lại, mây hình nấm dâng lên, lớn hậu phương trọng nhật, ngón tay che mắt, xuyên thấu qua giữa ngón tay khe hở, nhìn thấy một đoàn đám mây hình nấm nhỏ, nổ luyện kim, cử nhân tổn hại, ngã trên mặt đất, trong miệng mắng đạo, đồng tử một nhóm tên lốc, có nhiều như vậy vật liệu, chế tạo mấy trăm ổ đại pháo cũng tốt a, phế vật, công thành đồng tử quốc các người chơi, nhìn xem bọn hắn trong lòng, đồng tử quốc mạnh nhất, cô máy chiến tranh nhất vũ trụ cử người cung xuống, trong long đong tu quoc manh nhat co may chien tranh nhat vu tru cu nguoi gục xuong trong long run lên, khó có thể tin, cái này lại là thật rõ ràng rất mạnh đại chiến tranh máy móc hao phí vô số tài nguyên dĩ nhiên cứ như vậy bị một pháo đánh ngã tô la đứng ở chỗ cao nhìn chiến cuộc đây không phải chiến tranh cái này rõ ràng chính là máy xay thịt bất luận có bao nhiêu chơi ra sông đi lên đều sẽ bị tinh nhuệ nở đờ cờ, cờ quân đội miễu sát đánh giết đủ loại gắt gao bốn cầu hoa tươi liền xem như nở đờ cờ thụ thương cũng sẽ có mục sư chữa trị ổn thỏa chỗ ở cường thế địa vị kích thước như vậy được nhân liếc nhìn lại tô la may xe thit bat luan co bao nhieu choi ra loại nhìn không thấy đầu cảm giác thật trang quan nhưng không có gì chứng dùng đây chính là chịu chết đuổi tô la khẳng định nơi này chính là một mảnh tế đàn dùng để triệu hồi ra nguyên tố tinh linh vương thậm chí là nguyên tố thần không thể triệu hồi ra thần nếu không thanh long bọn chúng cũng không phải đối thủ tô la nghiêm túc tự nói thanh long thực lực cường đại nhưng bởi vì khuyết thiếu thần cách cùng thiếu khuyết rất nhiều thứ thực lực chỗ ở sử thi phía trên thần thai cấp đường. một khi có siêu một cái cấp bậc nguyên tố thần giáng lâm trận chiến tranh này có thể đánh ra gg bất quá nếu như thao tác thỏa đáng cũng là thu hoạch được thần cách mảnh vỡ cơ hội tốt nghĩ tới cái này tô la một tay nâng cầm lên suy tư còn từ địa phương nào vào tay có lẽ dạng này có thể nhìn càng rõ ràng một số tiếp theo dây cả người đục thể mơ hồ biến thành nguyên tố hóa trạng thái dưới tình huống bình thường nhìn không thấy đồ vật nhìn không thấy nguyên tố hiến tế hướng chạy trở lên rõ ràng chiến trường mỗi có một tên chơi ra tử vong liền sẽ có kỳ dị ba động điểm trung tâm liền ở thang nhật chấn phương hướng thang nhật chấn rất tốt trước hết đi đem nó công hãm nhảy đến phán quyết thú trên lưng vô vô nó bốn cánh triển khai nhấc lên phòng hướng về thăng nhật trấn phương hướng bay đi cái kia ưu thanh nhã thân hình gây nên mặt đất rất nhiều các người trời chú ý cái kia là túy la lớn không cái kia là địch đầu người mục đích ta không sai liền là hắn bất quá hắn cưới vật cưới muốn làm gì nên sẽ không muốn một người đi công thăng nhật trấn a khu khu ta chính là tùy tiện nói một chút không có khả năng đầy đinh chương ba một mình dết vào Thăng nhật trấn, lấy sở Pennyc công hội cầm đầu trụ sở liên minh, cách xa nhau Thiên Thành huyện có 300 cây số xa. Đại chiến đã trải qua bắt đầu. Nơi này chơi theo thời học lượng, đã trải qua không bằng trước đó khủng bố như vậy, ít đi rất nhiều. Nhưng cũng chỉ là ít đi rất nhiều. Cả tòa thôn trấn, dũng nạp lấy mấy vạn người, chen chúc. Ngoại vi càng là có mấy chục vạn, cùng nhiều hơn liên minh các người chơi. Trước khi chiến tranh bộc phát, từng có mấy lần ma sát, tất cả mọi người rõ ràng, Tô La người dũng mãnh vô song, tức chính là cấp sử thi bột cũng không phải đối thủ của hắn. Có thể, cái này dù sao cũng là công thành, thuộc về chiến tranh, nhiều như vậy đông người tích ở một nơi, trừ phi là cấm chú cấp bậc, nếu không, nhất định sẽ bị rộng lượng người đều kiểu nhị ba loại cổ quái kỳ lạ đồ chơi giết chết. bọn hắn tin tưởng vững chắc điểm này. Thẳng đến, ta đi. Nhìn trên trời, là phán quyết thú. Thăng nhật chấn ngoại vi, có chơi ra ngẩng đầu thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một đầu tuyết bạch, lưng có bốn cánh cự lang bộ dáng sinh vật, rõ ràng là phán quyết thú. Toa la vật cưới tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ bên trong loại này thời điểm then chốt không đi chỉ huy thủ thành một thân một mình cưỡi vật cưỡi chạy đến thăng nhật chấn quả thực là không thể tưởng tượng nổi không đúng đây không phải phán quyết thú phán quyết thu không nhanh như vậy lông tóc cái gì cũng không xuất hiện tại như vậy sáng lên ngu xuẩn khẳng định là thăng cấp quyền thăng nhật chấn bên trong trên trời nhảy xuống đến một cái tô la vội vàng không kịp chuẩn bị hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị cùng tam lãng ở nơi này thăng nhật nhat tran bên trong Dựa theo William y tứ, lưu tại hắn ở nơi này giữ vương hang ổ có bao nhiêu trọng ý nghĩ, trọng yếu nhất một chút. Biết rõ đây là mất mạng sống, dù sao cũng là em ợ, vẫn là muốn chiếu cố điểm. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Là ngươi. Say chó. Lời con chưa dứt. Phi nhận đâm thùng hắn ngực, trong ngáy mắt miểu sát. Thật mất mặt. Tô la mat mang song du sao cung la em vợ van la muon chieu co điem nhung han nhu the nao cung khong nghi đen la nguoi say cho loi con chua dut phi nhan đam thung han nguc trong nhay mat mieu sat that mat mat to la nhin xem phi nhận vụ hóa, lần thứ hai trở lại ảnh luân bên trong, liền cái này. Vẫn là sờ bẹ nị công hội cao thủ, vẫn là William thân tín. Chỉ có thể nói Không phải cuồng tam lang yếu, hơn nữa Tô La quá mạnh. Không có so sánh, liền không có thương hại. Trung quanh chơi ra nǎo chỉ là tính ra hàng trăm, hơn nữa phần lớn là sợ vẻ nís công hội cao ngạo, thuộc về thân tín. Dựa vào, "La Tú La, so ve ni cong hoi cao ngao thuoc ve than tin dua vao la tuy la len cho ta, giết chết hắn." Ma cung thủ kéo ra chiến cung, có nguyên tố mũi tên mưu tụ, phun thả ra đâm ánh mắt mang, giống như sao băng, bắn về phía Tô La. "Chết cho ta." Đống đảo công kích, hướng về Tô La hội tụ. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, Tô La đột nhiên cả người nguyên tố hóa. Vật lý công kích từ hắn thân thể xuyên qua, không có tạo thành bất luận cái gì kết xù tổn thương. Chỉ có hơn 10 điểm, thậm chí là số điểm thương tổn. Có thể thấy được hắn lực phòng ngự kinh khủng. Ngay sau đó, ha ha, ha ha, có điên cuồng tiếng cười văng lên, là cổ ma ạ nổ lạ phủ xuống. Chỉ huy các người chơi đầu mục, nhìn thấy một màn này, nuốt xuống ngọn an thủy, cố nén nói ra, đừng sợ, nhanh, công kích, chúng ta người nhiều, còn có viện quân. Thăng nhật chấn bên trong, có William, trọng nhật. Kim Thắng Vu chờ đám người tỏa chấn, tiến công Thiên Thành Huyện chơi trong nhà. Có cao ngoạn, cũng có có phân lượng người chỉ huy, nhưng không phải là bọn hắn. Trong đại sảnh có ma pháp trận như ẩn nếu xuất hiện, hấp thu hiên tế linh hồn. Kim Thắng Vu cảm thán, thật nhanh à, chờ một chút, không cần quá lâu, nguyên tố tinh linh vương liền có thể phủ xuống. Đúng vậy à, có nguyên tố tinh linh vương tương trợ, rất nhanh, liền có thể công phá Thiên Thành Huyện. Đáng nhắc tới vâng, ở tất cả người bên trong còn có một tên ngoại hình kỳ lạ người, nó hồn thể xích hồng gia rẻ cũng là xích hồng khôi giáp cũng là xích hồng phần eo có hai thanh tiêu đốt lên hỏa diễm chiến đao. rõ ràng là nguyên tố tộc chiến tướng hỏa nguyên làm cho tàn cấp sử thi bột thực lực không kém gì đoàn sinh nó nghe được đám người thảo luận nội tâm kinh thường mặt ngoài không có biến hóa thiên thành huyện trọng yếu bao nhiêu có đông đảo thần quan để cho các ngươi làm sao có thể nằm mơ đi thôi đột nhiên có người vọt vào không không xong túy la giết đến đây không được là bọn hắn không phát đưa tin tức. Đại công tước sẽ nội bộ công tuyển, đồng dạng chơi ra, căn bản không có tư cách liên hệ William đám người. Lại tăng thêm Tô La Hạ xuống địa phương, liền ở trấn chủ cửa phủ, quá gần. Trấn chủ phủ có vòng bảo hộ, chỉ có thể thông qua cửa chính xâm nhập. Ta không nghe lầm chứ? William luốt vút lỗ tai, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đều biết rõ Tú La mạnh, có thể cái này cũng quá biet do tuy la manh co the cùng a. Đây không phải một người xâm nhập vạn quân. Cái này là một người xâm nhập 100 vạn quân lớn hậu phương a. Chọc nhật cười to, ha ha, đến tốt. Cái này thăng nhật chấn bên trong đều là tinh nguệ, tùy la tinh hue sợ không phải chịu chết. Hắn chết chắc. William gật đầu, hài lòng nói ra, đúng vậy à. Báo tin chơi ra, khiếp nhược nói một câu, thế nhưng là. Hắn đã trải qua giết sạch bên ngoài vài trăm người, xông vào. Đám người. Mà liên ở lúc này. Bên ngoài truyền đến điên cùng tiếng cười, cái này thanh âm, có chút giòa người. Không có sai, liền là cổ ma. Cách đen đien cuồng tieng cuoi cai nơi khong co sai lien la của không xa. William cảm giác có chút choáng đầu hoa mắt. Xuất hiện đang tập trung người, lấy tô la kinh khủng tốc độ, chỉ sợ có chút không kịp. Nếu thật là ở nơi này bên trong bị một người đoàn diện. Sợ không phải muốn bị đinh ở xỉ nhục trụ bên trên, trở thành toàn bộ người Hoa, thậm chí là toàn bộ thế giới người cười trôi. Đặc biệt là hắn. Bên trong anh hôn huyết, ở một bên khác, cũng có được nhất định người khí. Nhanh, không tiếc đại giới, ngăn lại hắn. Thiên cơ cầu toàn bộ dùng, đem hắn giết chết. Không chết cũng phải ngăn chặn. Sau khi nói xong, william mới phát giác được cái này mà nói thật ngu xuẩn Đánh khai thông tin tức khi nhóm phát tin tức. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía hỏa nguyên làm cho tàn. Thoải mái kỹ nữ. Hôm qua không viết nữa rồi em bội mụn. Đọc tiểu thuyết quá mê mẩn. Từ khi viết sách, có rất ít thời gian nhìn, kết quả không dừng. linh 304. Sát sát. Tôn giả, người nhìn cái này. Khó xử. Người tuy nhiều nhiều, lại ngăn không được một cái tô la. William ký thác hy vọng ở hỏa nguyên làm cho tàn trên người. Nó là cấp sử thi bột Có thể chính diện cùng Tô La đánh lên như vậy một tá. Lại tăng thêm rất nhiều người phụ trợ, William cho rằng, đánh bại Tô La, không nói chơi. Hử. Hóa nguyên làm lạnh rên một tiếng, khỏe miệng có ngọn lửa thoát ra, hai tay cầm chiến đao, đi ra bên ngoài. Một đám người vây quanh, đi theo. Thăng nhật chấn lối vào. Tiếng giết đứt hai, đông đảo chơi ra, cùng nở tờ cờ thủ vệ các binh lính. Sông về phía Tô La một người. Kỵ sĩ nắm lây chiến thuẫn sông ở phía trước, phía sau là mục sư, pháp sư, cùng cùng thủ các chức nghiệp. Giết giết tổn thương mức tuân ra ta mặc dù một người không ai có thể ngăn cản ha ha cổ ma ạ nỗ lạ ở cười như điên nó ưa thích dạng này thế giới hai tay đều bóp lấy một người kỵ sĩ cổ xinh xinh bóp nát hóa thành mảnh vỡ cánh tay ảnh luân bên trong bay lưới lao như 23 lang liệt lạnh phòng lại như chiến thuyền phá lãng bay kéo thủ dạy trọng cương giáp phá kiên cố chiến thuẫn phá phá tất cả đều là không cách nào ngăn cản lối vào có đình có đá tùy tiện bị phi nhận đâm thủng toàn bộ phá toái nổ tung giết chết người tiếng nhắc nhở trăm mạ tính hàng ngàn văng lên trong tay ảnh luân vô tình vô hận cướp đi sinh mệnh cướp đoạt kinh nghiệm cướp đoạt trang bị tại phía xa thiên thành huyện công hội kim khố tô la đánh giết địch nhân cướp đoạt trang bị toàn bộ tồn vào trong đó mười trăm ngàn linh điệp tộc có chú ý kim khố biến hóa khiếp sợ kinh ngạc linh chúa đến tột cùng ở lầm gì phát hiện địch nhân kim khố còn là ở đại sắt đặc sát xuyên đông đảo chơi ra Có ít người đã trải qua sủ đổ quá kinh khủng hoàn toàn không hợp lại lực lượng lại như thế tiếp tục hạ xuống cũng là chịu chết chạy mau a trốn mau trốn tất cả đứng lại cho ta kẻ chạy trốn chết chỉ huy chơi ra cái chán xuất mồ hôi hột lớn tiếng trách mắng nói ra trò chơi thế giới chơi ra tử vong kết quả là rất cấp bất giả bộ chuẩn bị cùng hoảng sợ trừng phat không bằng hiện thực nghiêm trọng có thể ở trò chơi thế giới nhất thời phạm sai lầm sợẹỉ công hội cũng không thể cầm bọn hắn thế nào Đúng lúc này.